Hơn nữa đương nàng nhìn chăm chú nhìn lại, rồi lại phát hiện trước mắt tình cảnh lại là biến đổi, lúc trước vẫn là đại mạc gió cát, giờ phút này lại là mật mật rừng cây, một tầng mắt thường có thể thấy được chướng khí bố ở rừng rậm buôn phía. Cái này một ngưng không dám lại động, bởi vì nàng đột nhiên không dám xác định trước mắt chứng kiến hết thể rốt cuộc là ảo cảnh, vẫn là chân thật. Nếu là ảo cảnh, như vậy mới vừa rồi bắn lại đây kia chi mui tên lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là có người ở bên ngoài không chế này chỗ ảo cảnh? Một ngưng trong lòng kinh nghi bất định, tâm niệm quay nhanh gian, nàng trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Thanh tuyết lạc tứ tần năm bọn họ, còn có dung sở phái tới vẫn luôn ẩn ở nơi tối tâm bảo hộ nàng thanh long vệ có phải hay không cũng lâm vào hảo cảnh bên trong. Lúc đó, thanh tuyết đi theo một ngưng phía sau, vẫn luôn cảnh giác mà nhìn bốn phía, nàng có thể cảm giác được đến từ phía đầu tưởng có vô số đôi mắt chính nhìn chăm chú vào bên này. Tiểu thư cẩn thận, thanh tuyết bá mà rút kiếm đánh rứt một chi chiều một ngưng bắn nhanh mà đến tiêu mới vừa quay đầu lại muốn kéo về một ngưng nhưng mà chính là này nháy mắt thời gian nàng lại chớ mắt nhìn một ngưng từ nàng trước mắt biến mất tiểu thư thanh tuyết lạnh giọng gào giống lạc tứ tần năm đồng thời hiện thân chi chi chi thủ hào đại nhân không biết từ nào xông ra nó lục trong mắt cũng là hiếm thấy mà lộ ra lo âu tiểu thư tiểu thư đi đâu vậy thanh tuyết cấp nơi nơi tìm đừng lúc nhích. lạc tứ một phen giữ chặt thanh tuyết. Này hương vị không đúng. Là mật độc giáo người. Thần năm cũng là cả kinh nói, mê thượng ảo cảnh. kia làm sao bây giờ? Thanh tuyết sắc mặt một cái chớp mắt trở nên phi thường khó coi, nàng tự nhiên biết mê thượng ảo cảnh là cái gì, đó là nam cương mật độc giáo bí thuật. Nói là ảo cảnh, nhưng chỉ cần hơi chút hiểu biết mật độc giáo người đều biết, này mê thượng ảo cảnh một thảo một mục, một, một sơn một thủy đều giống như chân thật tồn tại, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lưu sa cuốn đi, hoặc là bị trong rừng mánh hổ cắn chỉ cần một bước vào mê thượng ảo cảnh, không chết không ngừng. đi tìm chủ nhân a. thanh tuyết đã gấp đến độ sắp hỏng mất. không được, chủ nhân đang bế quan, hiện tại không thể quấy rầy chủ nhân. lạc tứ một ngụm phủ quyết. kia làm sao bây giờ? chẳng lẽ nhìn tiểu thư chết sao? thanh tuyết sắc mặt trướng hồng, là cấp cũng là tức giận đến. mau tìm. trong nháy mắt, mấy người bên người lại nhiều ba người, là dung sở thanh long vệ, mê thượng ảo cảnh là trận pháp, chỉ cần tìm được mắt trận là có thể cứu ra vương phi. Lời này vừa nói ra, Thanh Tuyết mấy người lập tức bốc cháy lên hy vọng. Làm u hồ đại nhân đi tìm. Nó là linh hồ, đánh với mắt trời sinh có trực giác. Một cái khác Thanh Long vệ chỉ vào ngồi xổm Thanh Tuyết đầu vai lo âu Bất An Thổ Hào đại nhân, gấp giọng nói: "Thổ Hào đại nhân sớm đã mũi tên giống nhau kính bắn mà ra." Cùng lúc đó, Mê thượng ảo cảnh, một ngưng cảm giác chính mình sắp không đứng được, bởi vì trước mắt cảnh tượng lại là biến đổi, đã không còn là dừng rậm chứng khí mà là một tòa to như vậy cung điện. Giờ phút này cung điện nội, tiếng đàn, tiếng ca là lướt, an mặc lụa mỏng nữ tử nhẹ nhàng khởi vũ. Cung điện thượng, ngồi một cái mang mặt nạ nam tử cao lớn, ở hắn bên người còn ôm lấy một cái bộ dạng có chút quen thuộc tuyệt mỹ thiếu nữ. Nếu chỉ là này đó, còn không đủ để làm một ngưng hoàng sợ. Tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn trong tiếng đàn tiếng ca, vô cùng trói tai. liền tại đây tòa hoa lệ cung điện ngoại, trên quảng trường chính dựng một con thật lớn bảo cách nải. Bảo cách trên đài cột lấy một người không có mặc quần áo nữ tử, nhưng lúc này nàng xuyên không xuyên quần áo đều đã râu ria, bởi vì nàng toàn thân đã là bị bảo cách đài cực nóng bị bỏng, biến hắc. Thế lương tiếng thét chói tai cũng dần dần không nghe thấy. Hoặc sát sinh hương mỹ nhân nháy mắt biến thành một đoạn cháy đen than tuổi, mà ở kia bảo cách đài bốn phía sớm đã tứ tung ngang dọc nằm mấy chục cụ cháy đen hình người than đen. Trong không khí nội lơ lửng làm người buồn nôn xú vị, đó là nhân thể đốt cháy sau sở sinh ra nôn nóng hương vị một ngưng cơ hồn là trơ mắt nhìn một cái sống sờ sờ người bị sinh sôi bảo cách đến chết kia thê thảm tiếng tiêu phảng phất lệ quỷ tiêm minh tê gạo hung hăng xé rách nàng trái tim nàng mặt một chốc rút đi sở hưu huyết sắc cái chán gân xanh cũng căn căn bạo khởi thanh lệ trong đôi mắt lộ ra cực độ kinh sợ mà kia cao ngồi ở cung điện phía trên mặt nạ nam tử lại đối kia thê thảm tiếng tiêu mắt điếc thay ngơ hắn khỏe miệng câu lấy tàn nhẫn người phảng phất đôi trước mắt nhân gian luyện ngục phi thường vừa lòng hắn đôi mắt cũng là làm cho người ta sợ hãi thảm lục sắc Tàn bạo lên khóc, ngồi ở hắn bên người tuyệt mỹ thiếu nữ, sắc mặt sớm đã trắng bệnh như tờ giấy, về điểm này sơn dường như mắt đen, càng là ập lên vô biên kinh sợ. Một ngưng đống nhiên cảm giác nàng đầu lại đau lên. Vì cái gì, này phúc cảnh tượng thế nhưng làm nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế nào, tiểu mỹ nhân, bổn tọa tặng cho ngươi lễ vật, ngươi còn vừa lòng. Nam tử quỷ dị thanh âm vang ở bên hai, mang theo nhẹ nhẹ trọn, đầu, vùng ta ra. Một ngưng lại là mất khống chế giống to. Ngươi cái này ma quỷ, bổn tọa là ma quỷ. Nam tử cất tiếng cười to, ngươi ấy còn không phải là bổn tọa như vậy ma quỷ sao? Không, ta không yêu ngươi. Một ngưng đã là phân không rõ nơi nào là chân thật, nơi nào là ảo giác, nàng chỉ là nhắm hai mắt, hoảng sợ kêu to. Không yêu bổn tọa. Nam tử một fan bóp chặt thiếu nữ tinh xảo cảm, buộc nàng mở to mắt, hắn tàn nhẫn khỏe miệng đột nhiên lộ ra một mặt so lệ quỷ còn muốn cho người khủng bố cười lạnh. Như vậy ngươi kết cục liền cùng các nàng giống nhau. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi có phải hay không cũng tưởng nếm thử này bảo cách đại tư vị. Không. Một ngưng cảm giác được trên cầm truyền đến đau nhức, nàng trong mắt nháy mắt bính ra cực đại kinh hoàng. Tiểu Mỹ Nhân, bùn tọa thật là ái chết như vậy ngươi. Nhưng mà kêu ma quỷ lại ở nàng nhỏ dài duyên dáng trên cổ một liếm, vô cùng ôn nhu mà nói, ngươi tới. Hầu hạ bổn tọa Tiểu Mỹ Nhân thượng bảo cách đài. 157 quỷ dị hảo giác. 157. Ngươi tới. Hầu hạ buồn tọa tiểu mỹ nhân thượng bào cách đài. Nam tử khẽ môi treo lên âm trầm tàn nhẫn độ cung, hắn thảm lục sắc đôi mắt nhiệt liệt mà nhìn chăm chú vào tuyệt mỹ thiếu nữ. Đương hắn nhìn đến nàng ánh mắt lộ ra thật lớn hoảng sợ khi hắn bên môi tươi cười càng thêm thâm vài phần. Không, không cần. Sóng nhiệt đánh nút lại, tiếp theo nháy mắt, một ngưng phát hiện chính mình đã đứng ở kia thiêu đến đỏ bừng bào cách đài bên. Nàng trắng bệch sắc mặt cũng bị này cực nóng trước da lửa đỏ sát thái, chính là kia đôi mắt mắt lại ập lên kinh hoàng hắc Nàng thế nhưng có thể cảm giác được này độ ấm, còn có lúc trước bị bảo cách thành than cốc nàng kia thi thể sở tản mát ra lệnh người buồn nôn hương vị đều từng trận vọt tới. Chẳng lẽ nàng nơi cũng không phải ảo cảnh? Không, không có khả năng. Một ngưng từng bước lui về phía sau, nàng hoảng loạn mà chiều bốn phía nhìn xung quanh. Trang ngập dị vực phong cách kiến trúc tức khắc ánh vào mi mắt, vây quanh ở nàng bốn phía binh lính cũng là ăn mặc cùng bước thanh thành giống nhau phong cách phục sức. Chẳng lẽ, nơi này là, Nam Cương? Một ngưng chợt ngoái đầu nhìn lại, đen nhánh đôi mắt một chốc đụng phải đang ngồi ở cung điện vương tọa thượng, mãn nhãn tà khí mặt nạ nam tử. Nếu nơi này là Nam Cương, như vậy, hắn lại là ai? Chính là, nàng rõ ràng là ở đại càn đế đô trên đường cái, sao có thể đột nhiên liền đến Nam Cương? Tiểu mỹ nhân, mau tới cầu buồn tọa, ngươi nếu là không cầu bổn tọa, như vậy hôm nay ngươi liền sẽ biến thành cùng nàng giống nhau. Mặt nạ nam tử lười nhắc mà dựa nghiêng trên vương tọa thượng, hắn cười đến tà mị cuồng v Hắn bên người còn có một người đồng dạng mang mặt nạ nữ tử áo đỏ, chính ngồi quỳ ở hắn bên chân, một đôi âm trầm con ngươi cũng là hoài hận ý nhìn chầm chằm tuyệt mị thiếu nữ. Một ngưng không có mở miệng, nàng cắn chặt môi, ánh mắt lánh đến giống băng. Một bên binh lính lập tức lại đây xả một ngưng quần áo, muốn đem nàng trói đến kêu bảo cách trên đài. Không chuẩn chạm vào ta. Một ngưng bám mà một chút rút ra ủng chung truy thủ, để ở chính mình tinh tế trên cổ, nàng lạnh lùng chuyến mắt, trong mắt một chốc bính ra lạnh lạnh vô cùng lẽo. Nàng từ trước đến nay là cái tích mệnh, chính là ở đối mặt vương tọa thượng kia quỷ dị mặt nạ nam từ khi, nàng trong lòng lại nảy lên thật lớn hận ý cùng sợ hãi. Đúng vậy, nàng cảm giác được chính mình lòng đang kinh hoàng, nàng hận này đối nam nữ. Hận đến nàng tình nguyện chết cũng không muốn mở miệng cầu bọn họ. Bởi vì nàng biết, liền tính nàng cầu bọn họ, cũng chỉ sẽ làm bọn họ đem nàng tự tôn hung hăng dẫm đạp ở lòng bàn chân. Giống như là, một ngưng trước mắt một chốc xẹt qua một ít sớm đã thật sâu khắc ở nàng trong đầu hình ảnh Gió lạnh, hồng y đi nữ tử, còn có kêu nhất kiếm xuyên tim. Không. Đầu đau quá. Một ngưng đột nhiên đóng lại hai tròng mắt, nàng cắn răng, nỗ lực ức chế chủ kia phản phất đào tạc dịu khắc thật lớn thống khổ. Lại trợn mắt khi, nàng ánh mắt như tuyết, đó là chưa bao giờ từng có kiên định. Nếu hôm nay không thể không chết, nàng tình nguyện tự sát, cũng không nghĩ bị lột sạch cột vào bảo cách trên đài, nhận hết khuất đủ. Muốn chết? Vậy ngươi liền đi tìm chết ta? Ngươi đã sớm nên chết đi kia nữ tử áo đỏ cười lạnh, nàng ẩn ở mặt nạ sau đôi mắt lộ ra ác độc hận ý, liền tính ngươi đã chết, cũng vẫn là sẽ bị lộ sạch đặt ở này bảo cách trên đài nướng. kia quỷ diện nam tử ôm lấy nữ tử áo đỏ, đi bước một chiều mục ngưng đi tới. đột nhiên gian, phía sau binh lính đột nhiên hung hăng lôi kéo một ngưng, nàng cho rằng chính mình lần này nhất định sẽ dừng ở kia bảo cách trên đài, nàng đều có thể cảm giác được kia trước người cực nóng. đúng lúc vào lúc này, trước mắt tình cảnh đột nhiên như là bị đảo loạn nước gợn giống nhau vặn mèo. Mục ngưng cảm giác chính mình một chân đặc không hình như là ngã vào vạn trượng huyền ngai. Ngực một cái chớp mắt chuyển đến xe rách thống khổ, Một ngưng cắn chặt ngôi, nhắm chặt hai mắt. Chi chi chi. Bên hai bông chốc chuyển đến quen thuộc chi chi tiếng kêu, là thổ hào đại nhân. Một ngưng một cái chớp mắt chấn mắt, liền thấy một con xuyên áo ngắn bàn tay đại phì hồ ly chính ngồi sổn bên người nàng, đầy mặt nôn nóng mà nhìn nàng. Thổ hào. Một ngưng há mồm, muốn nói chuyện, nhưng nàng thanh âm lại nghẹn ngào khó phân biệt. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lập tức từ nhỏ quái trong túi móc ra một viên màu đỏ thám trái cây nhét vào một ngưng trong miệng. Thấm lạnh ngọt ý, hòa hoán một ngưng trên người bị bỏng cảm, nàng căng khỉu tay ngồi dậy, xoa xoa cái chán, đột nhiên lại lần nữa đột nhiên ngẩng đầu, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nếu nàng đang ở hảo cảnh, như vậy thổ hào đại nhân xuất hiện, chẳng phải là cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân cổ họng suy cổ họng suy, tựa hồ có chút cố hết sức mà dội móng vuốt chỉ chỉ nó trong lòng ngực ôm đồ vật. Đây là cái gì? Một ngưng cúi đầu vừa thấy, thổ hào đại nhân thế nhưng ôm cái hình dạng quái dị cục đá. Chi chi. Thổ hào đại nhân thấy một ngưng tưởng chăng vào, vội vàng lui ra phía sau vài bước. Nó tựa hồ muốn nói cho một ngưng cái gì, nhưng hai chỉ móng vuốt đều không được không. Trong mắt xoay chuyển, thổ hào đại nhân đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm, đem kia tảng đá đặt ở nó tròn xoe cái bụng thượng, sau đó cử móng vuốt bắt đầu khoa tay múa chân. Ngươi là nói chúng ta hiện tại là ở hạo cảnh. Này cục đã là mắt trận. Mục ngưng liền đoán mang ông, ta không thể đụng vào, một chạm vào sẽ có nguy hiểm. Thổ hào đại nhân ngoài đầu to nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật đầu. Kia hiện tại chúng ta ra hảo cảnh. Mục ngưng ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem, nếu dựa theo thổ hào đại nhân theo như lời, nó tìm được rồi mắt trận, như vậy này hảo cảnh nên giải trừ mới đúng. Chính là nàng phóng nhãn nhìn lại, bốn phía lại là xám xịt một mảnh, phản phất đặt mình trong sương mù bên trong, trên mặt đất cũng là chuối lủi, cỏ cây không sinh. Một ngưng không khỏi những mày, nàng như thế nào cảm thấy hiện tại vẫn là ở ảo cảnh. Hải, thủ hào đại nhân thở dài, nó mới vừa một tìm được mắt trận, liền cảm giác được A ngưng có nguy hiểm, đều không rảnh lo tìm một khắc viên mắt trận thạch, lập tức liền vọt tiến vào. Trời sinh bản năng nói cho nó, ôm cái này cái gì mê thượng ảo cảnh mắt trận thạch, là có thể cho người ngoài cũng tiến vào ảo cảnh. Chính là A ngưng là cứu, nhưng hiện giờ đại nhân nó cùng A ngưng cũng cùng nhau bị nốt ở bên trong. Cũng không biết chủ tử có hay không thời gian tới rồi, hắn hẳn là đã nhích người đi đế lăng đi. kia đánh nát cái này mắt trận thạch được chưa? Một ngưng nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, hơn nữa nàng phát hiện, chỉ cần nàng một di động, trước mặt cảnh sắc liền sẽ biến hóa. Một ngưng không biết nơi này có thể hay không lại xuất hiện mặt khác khủng bố ảo cảnh, vì thế cũng không dám lại động. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân ngay vậy, lại làm manh diêu đầu to. Một ngưng đoan nói ý tứ là nói, một khi đánh nát mắt trận thạch kia bọn họ có khả năng vĩnh viễn cũng ra không được. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Ngươi là nói, như vậy mắt trận thạch hẳn là có hai viên. Chỉ cần một khắc viên bị tìm được, bóp nát là được. Một ngưng tiếp tục cùng thổ hào đại nhân câu thông. May mắn này tiểu hồ ly thông nhân tính, hiểu nhân nguồn, biểu đạt năng lực cũng đủ cường. Nếu không nàng thật đúng là không biết một người tại đây vô biên đen tối chung muốn như thế nào kiên trì. Hô! Thổ hào đại nhân vẻ mặt ưu sầu, tiếp tục thở dài. Hiện tại liền không biết không có thông minh tuyệt đỉnh thiên phú dị bẩm đại nhân nó ở đây, thanh tuyết các nàng có thể hay không tìm được một khắc viên mắt trận thạch đâu. Một ngưng cảm thấy vẫn luôn như vậy làm ngồi cũng không phải biện pháp, chính là vừa động chung quanh cảnh sắc lại sẽ biến. Mới vừa rồi nàng không tin tà, ý đồ đi phía trước xây dịch, thiếu chút nữa liền rớt dưới vượt sâu đi. Bởi vậy, một ngưng tức khắc xúc tại chỗ không dám lại động. Tuy rằng một khắc trước còn ở chịu đựng sinh tử khảo nghiệm, thiếu chút nữa đã bị người cấp bảo cách. Nhưng một ngưng từ trước đến nay là cái sẽ khổ chung mua vui. Nàng túi đầu nhìn thổ hào đại nhân, hỏi, hỏi ngươi cái vấn đề à, ngươi có biết hay không nhà ngươi chủ tử rốt cuộc bào lớn rồi? Dung sở đối tuổi như vậy giữ kín như bưng, cái này làm cho một ngưng phi thường tò mò. Dù sao hiện tại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ bên ngoài thành tuyết bọn họ tìm một khác khối mắt trần thạch. Một ngưng dứt khoát liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, hỏi thổ hào đại nhân nó ra chủ tử tới. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân tựa hồ thật cao hứng một ngưng tại như vậy nguy hiểm tình cảnh hạ còn có thể nghĩ nó chủ tử, chủ tử nếu đã biết, khẳng định sẽ phi thường sung sướng. Thổ hào đại nhân phiên mắt lục nghĩ nghĩ, nó lại tưởng bẻ móng bước số, nhưng móng bước không đủ số. Liên tiếp vài lần, thổ hào đại nhân liền quên nó đếm tới mấy? Người trên mặt đất phát hòa nha, Một ngưng cho nó ra chủ ý, một đạo tuyến liền đại biểu một tuổi. Chi. Thổ hào đại nhân ánh mắt sáng lên. Nó gian nan mà ôm cái kia có thân thể hắn một phần ba đại cục đá, bắt đầu dùng một ngưng cho nó cây châm trên mặt đất phát họa Một đạo tuyến, lưỡng đạo tuyến, ba đạo tuyến. Nhưng vấn đề lại tới nữa, thổ hào đại nhân giống như chỉ biết đếm tới tám, tám về sau nó liền không biết là mấy. Như thế vài lần lặp lại, trên mặt đất bị thổ hào đại nhân oai bảy vẩn tám cắt vô số đạo tuyến, nó còn rất là đắc trí. Một ngưng cái chán chửa xuống một loạt hát tuyến, dựa theo thổ hào đại nhân như vậy cái phép tính. Kia dung sở thật đến là hơn 100 tuổi lao yêu quái. Ai, ngươi này văn hóa trình độ cũng quá thấp, như thế nào mới có thể đếm tới tắm đâu. Quả thức chính là cái thất học A. Ngươi chủ tử ngày thường liền chỉ lo tán gái, đều không dạy ngươi sao. Chờ đi ra ngoài, ta dạy cho ngươi đếm đếm. Một ngưng cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Như vậy một gián đoạn, thời gian phản phất quá hơi chút nhanh một chút. Nhưng một ngưng vừa thấy này bốn phía sám xịt cảnh sát, trong lòng không lý do vẫn là nảy lên một trận nôn nóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến một ngưng đã sắp tuyệt vọng. Lúc này đây bấy dập, hiển nhiên là có người cố tình thiết kế, hơn nữa này hảo cảnh tình cảnh đều như là thật sự giống nhau, cũng đủ để thuyết minh sử dụng người là cao thủ. Người tới mục đích, thực rõ ràng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Như vậy thanh tuyết bọn họ còn có thể dễ dàng tìm được mắt trận ở địa phương nào sao? Nếu bọn họ vẫn luôn tìm không thấy, kia nàng cùng thổ hào đại nhân có phải hay không liền đem bị nhốt chết ở chỗ này? Không có thủy, không có đồ ăn. Không khí cũng là như vậy vẫn đủ. Quan trọng nhất chính là, một ngưng không biết chính mình tại đây không có chút nào thanh âm cùng ánh sáng dưới tình huống còn có thể ngao bao lâu. Nàng đống nhiên nhớ tới từ xuyên qua tới nay đã phát sinh sự, nguyên tưởng rằng gà cho dung sở, có hắn hộ nàng chu toàn, lại không biết, những cái đó muốn nàng mệnh người vẫn luôn đều ở nơi tối tăm tùy thời mà động. Một có cơ hội, chính là hôm nay như vậy phải giết trận pháp. Nhớ tới dung sở, một ngưng trong lòng đống nhiên nảy lên một cổ kỳ quái tình tố. Nàng không biết chính mình đến bây giờ đều không phải thực lo lắng, chẳng lẽ là bởi vì nàng cảm thấy dung sở tuyệt đối sẽ không làm nàng thân lâm tuyệt cảnh? Chính hôn hôn trầm trầm miên man suy nghĩ giàn, một ngưng bỗng nhiên cảm giác bốn phía không khí chợt đã xảy ra vẩn mèo, thật giống như một khối gương bỗng nhiên bị người đánh nát. Trung quanh cảnh sắc khoảnh khắc vỡ vụn, ngay sau đó, nàng phát hiện trước mắt sáng ngời là ánh mặt trời. Một ngưng ngước mắt nhìn lại, lập tức liền nhìn đến sáng sủa trên bầu trời một vòng kim sắc ngày mai. Ra tới. Một ngưng còn có chút sững sở, nhưng thật ra thổ hào đại nhân vẻ mặt hung hán mà một nhảy ba thước cao, phanh một chút, đem nó vẫn luôn ôm vào trong ngực cái kia cục đá hung hăng ngã ở trên mặt đất. Dầm kia cục đá tức khắc rách nát, tiếp theo thế nhưng như là vần nước giống nhau, bị thái dương một hơi, không có tung tích. Tiểu thư, vương phi, thanh tuyết cùng thanh long vệ thanh âm tự nơi xa vang lên, một ngương lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng đứng dậy, lên tiếng, ta tại đây. Trong trước mắt, vài đạo thân ảnh lướt đến trước mắt. Thanh tuyết vừa thấy đến một ngưng bình yên vô sự, cao hứng mà thiếu chút nữa khóc ra tới. Vị này chính là. Nhưng một ngưng còn không có tới kịp an ủi thanh tuyết, đã bị đi theo thanh tuyết đám người phía sau đi tới một người màu xanh lá đậm quần áo trung niên nam tử dẫn đi lực chú ý. Tiểu thư, vị này chính là tần tiên sinh. Vừa mới nếu không phải hắn ra tay hỗ trợ tìm được mắt trận, chúng ta cũng không biết thanh tuyết nói chuyện đều nghẹn nào, hiển nhiên là cấp. Mới vừa rồi thổ hào đại nhân mới vừa tìm được một viên mắt trận. Liên phát ra một đạo sắc nhọn tiếng tê ớ, sau đó giống như là một đạo mũi tên nhọn dường như phá tan không khí, không thấy bóng dáng, Dư lại thanh tuyết mấy người căn bản là không thông trận pháp, kia thanh long vệ đối mê thượng ảo cảnh cũng chỉ là cái biết cái không, chỉ biết muốn tìm được một khắc viên mắt trận thạch. Chính là bọn họ cơ hồ lục soát khắp này chung quanh phạm vi mười dặm, đều rốt cuộc tìm không thấy một khắc viên mắt trận thạch ở đâu. Vốn dĩ bọn họ còn muốn bắt mấy cái nam cương người thẩm vấn. Nhưng mà lúc trước nằm ở chỗ tối những cái đó không rõ thân phận người cũng ở nháy mắt không có bóng người. Này một nơi thế nhưng như kia quỷ vực giống nhau, tinh không hề tiếng vang. May mắn có vị này đi ngang qua tần tiên sinh, xương hắn đối với trận pháp có điều nghiên cứu, có thể hỗ trợ. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ cũng không rảnh lo hoài nghi vị này tần tiên sinh thân phận. Bất quá cũng may tần tiên sinh sắc thật có thật bản lĩnh. Ở hắn chỉ đạo hạ, bọn họ với một hộ dân cư trên nóc nhà tìm được rồi một khắc viên mắt trận th Cũng là tần tiên sinh nói cho bọn họ, chỉ cần bóp nát này viên mắt Trần thạch, liền có thể giải trừ hảo cảnh. Tần tiên sinh, một ngưng nhìn chăm chú vào trước mắt một thân màu xanh lá đậm thon gầy nam tử. Hắn rất cao, cũng thực gầy, gầy đến gương mặt đều có chút ao hám đi xuống, nhưng kia đôi mắt lại là giống diều hâu giống nhau sắc bén sáng ngời. Lúc này hắn an tĩnh mà đứng ở nơi đó, lạng lặng mà nhậm một ngưng đánh giá, thỉnh thoảng lại còn dỗi tay hư nắm thành quyền, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng Chúng ta có phải hay không? Ở đâu gặp qua? Một ngưng tần mi, vừa mới trợt thấy vị này tần tiên sinh, nàng trong lòng một cái chớp mắt xẹt qua mấy bức mơ hồ hình ảnh, nàng có loại cảm giác, nàng nhất định là ở đâu gặp qua hắn. Chính là kia hình ảnh quá mơ hồ, một ngưng như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Có lẽ đi, tần mũ cả đời đi qua rất nhiều địa phương, cung vương phi có lẽ chính là ở đầu đường xem qua tần mũ cũng nói không chừng. Vị này tần tiên sinh ngay vậy, cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hắn thanh âm thực lãnh, đó là một loại không có sinh mệnh hơi thở lãnh. Hơn nữa hắn giọng nói cũng là dị thường mà nghẹn nào, liền dường như kia giấy ráp xẻo quá thanh âm, làm người nghe xong nhịn không được liền nổi lên một thân nổi da gà. Đúng không? Mục ngưng lại không tin, nếu chỉ là đầu đường vội vàng thoáng nhìn, nàng tuyệt đối sẽ không có như vậy khắc sâu ấn tượng. Chính là kỳ quái chính là, nàng rõ ràng đối hắn có rất sâu ấn tượng, lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Chẳng lẽ... Nàng đối hắn ký ức lại là bị khóa hồn châm cấp khóa lại. Cung Vương phi không tin Tần Mỗ nói. Thần Tiên Sinh đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chăm chú một Ngưng. Hắn thấy một Ngưng ánh mắt lộ ra nghi ngờ, hắn hơi hơi mỉm cười, đáy mắt một cái chớp mắt nảy lên một ý vị không rõ ý cười. "Nga, không phải?" Một Ngưng đột nhiên hoàn hồn, bởi vì nàng tổng cảm thấy vị này Tần Tiên Sinh tươi cười phi thường quỷ dị, giống như là hắn biết cái gì bí mật giống nhau. Kia Tần Mỗ liền không quấy rầy Cung Vương phi, cáo tử Nam tử cũng không đùa lưu, hắn dứt lời, lại giấu tay ở khẩu, ho nhẹ vài tiếng, diều hâu đôi mắt rũ xuống, xoay người muốn đi. Từ từ, một ngưng lại vài bước đi qua, nàng ngăn ở nam tử trước mặt. Nam tử rũ mắt chăm chú nhìn nàng, một ngưng trong nháy mắt ở hắn như vậy quỷ dị ánh mắt hạ, thế nhưng quên mất muốn nói gì, liền như vậy giật mình ở nơi đó. Như thế nào? Cung vương phi còn có việc. Nam tử một trọn lùng như mực mi. a, ta, ta còn không có cảm ơn tần tiên sinh đâu. Hôm nay đa tạ ân cứu mạng. Mục ngưng đông chốc phản ứng lại đây, vội vàng nói. Không cần. Khu khu, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nam tử ho khan vài tiếng, nhàn nhạt nói. Ta có thể biết được tên của ngày sao? Mục ngưng tổng cảm thấy vị này tần tiên sinh không đơn giản. Phụ chủ, tần phụ trù. Nam tử trong mắt hình như có ám quang trật lóe, hắn nói. Đợi cho vị kia tần tiên sinh cao gầy thân ảnh biến mất ở nơi xa, Mục ngưng còn đứng tại chỗ, ngưng mi không nói. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Thanh tuyết kêu một ngưng nửa ngày, thấy nàng cũng chưa phản ứng, không khỏi có chút lo lắng. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng nhảy đến một ngưng trên vai, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tần phủ chủ bóng dáng. Ta không có việc gì. Một ngưng trong miệng nói không có việc gì, nhưng nàng một túi đầu, lại phát hiện chính mình một thân váy áo đều như là tẩm thủy giống nhau, đó là ở hảo cảnh bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Về trước vương phủ. Một ngưng nói cái dạng này cũng không thích hợp lại đi tìm bước thanh thành nàng không nghĩ làm hắn vì nàng lo lắng một ngưng trở lại cung vương phủ thời điểm đã làm mau đến chẳng vạn, nàng bị nhốt ở mê thượng ảo cảnh thời điểm tổng cảm thấy thời gian quá quá chậm ra tới sau nàng mới biết được nguyên lai ở thổ hào đại nhân đi vào trước nàng cũng đã bị nhốt hơn một canh giờ thổ hào đại nhân tiến vào sau lại là hai ba cái canh giờ qua đi thân cảnh các nội một ngưng thay cho trên người quần áo thanh tuyết đông nhiên kỳ quái hỏi tiểu thư Ngươi quần áo như thế nào bị cháy hỏng? Mục ngưng nghe vậy cả kinh, nàng tiếp nhận thanh tuyết trong tay quần áo. Nay vừa thấy, mục ngưng chỉ thấy nàng quần áo cổ tay áo cùng làn váy chỗ, có lớn lớn bé bé phá động, hơn nữa những cái đó phá động đều hiện ra một loại cháy đen nhan sắc, vừa thấy chính là bị lửa đốt. Nàng tiến cái kia mê thượng ảo cảnh thời điểm, quần áo vẫn là hảo hảo, như vậy nàng quần áo chỉ có thể là ở bảo cách trước đài bị cực nóng trước đến, liệu hương? Mục ngưng đống nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, Trong lòng cũng ở liên tục nghĩ mà sợ, nếu nàng quần áo thật là bị bảo cách đài trước hư, hơn nữa lúc trước nàng sợi tóc bị bắn lạc, như vậy nàng lúc trước sở trải qua hết thệ khủng bố ảo giác thế nhưng đều là thật sự. Nàng cũng là thật sự liền thiếu chút nữa đã bị kia đối quỷ dị nam nữ cấp bảo cách thành một đoạn than cốc. Đi! Một ngưng đột nhiên cảm thấy nàng đến đi tìm dung sở, có lẽ hắn sẽ biết chút cái gì. Nhưng mà đương thay đổi một thân váy áo một ngưng xuất hiện ở dung sở thư phòng khi, lại bị báo cho vương ra đã xuất phát đi đế lăng. Tiểu thư, vương gia tự tiên hoàng băng hà sau, xác thật là mỗi tháng trăng tròn thời gian đều sẽ đi đế lăng túc trực bên Linh Cứu. Bạch lộ ở một bên giải thích nói. Một ngưng tần mi, nàng cũng nhớ lại chính mình cùng dung sở lần đầu tiên tương ngộ, chính là ở tháng trước trăng tròn thời gian. Lúc ấy nàng vì thế toàn nhi đi tìm bảy tâm hoa sen, một người độc sấm đế lăng, kết quả liền ở đế lăng gặp dung sở cái kia đại biến, Thái. Chọc phải, liền thoát khỏi không xong. Sau đó một đường bị hố. Cuối cùng liền nàng chính mình đều cấp đáp đi vào. Lúc này, đúng là mặt trời lặn thời gian, một ngưng đông nhiên cảm thấy có chút tâm thần không yên. 158 dung sở độc phát, canh 2. 158. Một ngưng đông nhiên có chút tâm thần không yên, nhưng nàng lại cũng không biết chính mình đến tột cùng là đang lo lắng cái gì. Giống như, chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đi phi phượng lâu. Giữa mày tần khởi, một ngưng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. tiểu thư ngươi là muốn đi tìm chủ nhân sao? Thanh tuyết hỏi. Như thế nào? Nếu tiểu thư là muốn tìm chủ nhân, kia không cần đi. Thanh tuyết nhìn Mộc ngưng, có chút trần chờ mà nói, bởi vì chủ tử ba ngày trước liền bế quan. Bế quan. Mộc ngưng một trọn mày đẹp, thanh âm cũng đi theo dương cao. Ân. Thanh tuyết ánh mắt lóe lóe, môi mấp máy hạ, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết là nhớ tới chuyện gì, nàng cuối cùng vẫn là nhấp miệng. Nhưng đối với Mộc ngưng tới nói, biết được giản mục chân bế quan, lại là làm nàng có chút hồng nghi. Thế nhưng như vậy xảo. Dung sở đi đế lăng, giản mục trần bế quan, hai người kia là ước hảo đi. Nghĩ vậy, một ngưng lúc này trong lòng lại là vừa động, ngay sau đó nảy lên một tia quái dị cảm giác. Nhưng nàng lại lập tức đem cái kia đã không phải lần đầu tiên chạy tiến nàng trong óc quỷ dị ý niệm cấp bính trừ bỏ. Bởi vì, kia thật sự quá không thể tưởng tượng. Nha, này không phải vương phi sao. một ngưng trong lòng chính loạn, đột nhiên bên tai chuyển đến một đạo nũng nịu thanh âm. Nàng ngước mắt vừa thấy, thế nhưng là bạch liên gặp qua Vương Phi. Vương Phi cũng là tới tìm Vương ra sao. Bạch Liên uốn gối cấp một ngưng hành lễ, nàng vẫn như cũ vẫn là kia phó mảnh mai bộ dáng, tựa như chi đầu hoa nhi, nhìn thấy mà thương. Nhưng một ngưng vừa thấy đến Bạch Liên kia bộ dáng, liền cảm thấy giả mù sa mưa thập phần trước mắt. Thật là không kêu à, Vương ra sáng sớm liền xuất phát đi đế lăng đầu, chẳng lẽ Vương ra cũng chưa nói cho Vương Phi sao. Bạch Liên cầm khăn, giấu ở bên miệng, nhẹ nhàng cười duyên. Một ngương sao lại nghe không ra bạch liên hoa là cố ý nói như vậy, mục đích sao? Tự nhiên là tưởng nói móc nàng, thân là vương phi, thế nhưng cũng không biết vương gia đi đâu. Kia chỉ có một nguyên nhân, không được bái. Bất quá này bạch liên hoa làm sao là một ngương đối thủ? Đúng vậy, buồn phi cũng không biết nguyên lai like liên nhi muội muội lại là như vậy quan tâm vương gia nha. Một ngương nhíu môi, không tỏ ý kiến nói, này thật đúng là bổn phi thất trách đâu, thế nhưng đều không bằng một ngoại nhân hiểu biết vương gia hướng đi. Quả nhiên. Bạch Liên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Ở bên người nàng còn có một ít hậu viện phu nhân, bất quá đều là đã không bối cảnh, tướng mạo cũng không xuất sắc. Nay đó nữ nhân ngày thường liền dung sở mặt cũng không thấy, chỉ phải đi nịnh bợ quản hậu viện Ngô Thị cùng Bạch Liên. Bạch Liên ở các nàng trước mặt kia kêu, kêu một cái vinh váo tự đắc, cao quý không thể xâm phạm. Lúc này nghe được Vương Phi không chút nào che giấu mà nói Liên tiểu thư là người ngoài, nay đó nữ tử một đám đều cúi đầu, không dám hé răng. Đi phi phượng lâu. Một ngưng không rảnh đi để ý tới bạch liên hoa bực này tiểu kỹ xảo, nàng vẫn là quyết định đi phi phượng lâu đi một chuyến. Liên tính giản mục trần không ở, lão quách bọn họ cũng ít nhất có thể thế nàng giải đáp một ít nghi hoặc. Nhưng mà, một ngưng này một chuyến phi phượng lâu hành trình, là chú định không thể thành hàng. Nàng cùng thanh tuyết bạch lộ mấy người còn không có rời đi tím nguyệt hiền, liền thấy một người hấp tấp mà vội vàng xe ngựa lại đây. Vương Phi, ngươi tại đây à, làm ta hảo tìm, mau lên đây. Phổ công công vừa thấy đến một ngưng, tức khắc vui mừng quá đỗi, vội vàng đem xe ngựa ngừng ở nàng trước mặt. Đi đâu? Một ngưng nhìn phổ công công kia trương đại hán đầm địa mặt trắng, ngây ngốc hỏi một câu. Đừng hỏi như vậy nhiều, đi lên lại nói, không có thời gian. Phổ công công sốt ruột nói. Ngươi không nói ta liền không đi. Một ngưng cũng là cái quật tính tình, nói không đi liền không đi, nàng xoay người liền đi. Một ngưng không phản ứng phổ công công, cái này làm cho bạch liên trong lòng mừng thầm. Phổ công công. Có phải hay không vương ra ca ca có chuyện gì nha? Nàng bước tiểu thoái bộ, phi thường ưu nhãm mà đi dạo lại đây, lộ ra thiên chân tươi cười, nếu có yêu cầu liên nhi địa phương, liên nhi nguyện ý hỗ trợ. Ách, đà tạ liên tiểu thư. Bất quá, phổ công công cấp mồ hôi đầy đầu, hắn căn bản là vô tâm ứng phó Bạch Liên. Bạch Liên vừa nghe lời này, tức khắc vui mừng quá đối, nàng cũng không đợi phổ công công đem nói cho hết lời, nhấc chân liền phải lên xe ngựa. Liên tiểu thư, ngươi không thể đi lên. Phổ công công mày nhăn lại, vội và ngăn cản Bạch Liên, vương gia chỉ phân phó ta lại đây tiếp vương phi một người. Kia, kia liên nhi cũng chỉ là tưởng hỗ trợ sao. Bạch Liên bước ra chân ngồi sổm nửa đường, thập phân xấu hổ. Nàng trong lòng nhịn không được ở đâu máng vượng kinh loan cái kia hồ mị tử, không biết xấu hổ. Nhưng trên mặt, lại là lập tức đỏ bừng mặt, lộ ra nữ nhi ra dù khóc còn hưu biểu tình, nước mắt lưng tròng nhìn phổ công công. Đây là nàng cùng nô thị học được mị công. Là cái nam nhân đều muốn ở nàng vũ mị như nước dưới ánh mắt mềm lòng. Nhưng là, Bạch Liên lại quên mất nàng trước mắt cái này đã không phải hoàn chỉnh nam nhân. Liên tiểu thư có tâm. Phổ công công chỉ là liếc Bạch Liên liếc mắt một cái, sau đó không chút nào vì sở động mà rời đi đôi mắt. Bị hoàn toàn làm lơ Bạch Liên ở một bên yên lặng mà thu hồi chân, hoán hận mà nắm khăn. Vương Phi, ta cầu ngài thật sự không có thời gian. Phổ công công nhìn nhìn ngài, trong mắt lo âu càng sâu. Vậy ngươi chưa nói. Vương gia đến tuột cùng có chuyện gì tìm ta. Một ngưng lại dị thường kiên trì. Bởi vì nàng thật là bị dung sở hố sợ a, Nàng sợ quá nàng lại mắc như á quy. Này, phủ công công sắc mặt nhất thời phím thanh, hiển nhiên dung sở tìm một ngưng mục đích không thể ở chỗ này nói. Chi chi chi. Đúng lúc vào lúc này, thủ hào đại nhân đột nhiên ở trên xe ngựa sốc lên màn xe, lộ ra nó kia viên có hai chỉ lại trường lại rộng lỗ hai đầu to, hướng về phía một ngưng chính là một trận nôn nóng mà chi chi kêu. Một ngưng tức khắc cả kinh, thổ hào đại nhân cứ thế cấp, chẳng lẽ thật là dung sở ra chuyện gì? Nhưng một ngưng ngay sau đó liền khịt mũi coi thường, dung sở sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn có như vậy lợi hại võ công, bản tính lại âm độc tàn nhẫn, còn có danh hát phong kỵ vệ đội cùng với thanh long vệ bên người bảo hộ, hắn sẽ xảy ra chuyện. Vương Phi, đã tội. Phủ công công hiển nhiên cũng thực cấp, từ hắn vội vàng xe ngựa ở trong vương phủ nơi nơi chạy là có thể nhìn ra tới lúc này hắn thấy một ngưng một chút cũng không có muốn lên xe ngựa ý tứ dưới tình thế cấp bách roi ngựa vùng cũng không biết phổ công công là như thế nào làm được một ngưng đột nhiên chỉ cảm thấy hai chân cách mặt đất tiếp theo nháy mắt người đã ở trên xe ngựa tiếp theo phổ công công hung hăng chịu một roi bốn thất cao đầu đại mã ngẩng đầu trường tê nháy mắt giải chân chạy như đi lên ở thanh tuyết cùng bạch lộ cùng với bạch liên đám người còn không có tới kịp phản ứng dưới tình huống này trước công nhân ở trong vương phủ chạy vội xe ngựa nháy mắt liền không có ảnh mà chạm đến ly xe ngựa gần nhất bạch liền càng là bị kia bánh xe dơ lên cho bùi phát đầy mặt, nguyên bản ngăn nắp lượng lệ quần áo lập tức trở nên xám xịt. ở nàng phía sau có nhẹ nhàng cười nhạo tiếng vang lên. trên xe ngựa, một ngưng còn không có tới kịp cở trách phủ công công vô lễ, đã bị thổ hào đại nhân hành vi cấp chấn kinh rồi. thứ này thế nhưng là ở ma đao, một phen cùng nó không sai biệt lắm lớn lên tiểu đao. ngươi tính toán hành thích ngươi chủ tử, một ngưng thật sự nghĩ không ra mặt khác lý do. Ở mang nàng đi đế lăng thấy rung sở trên đường, thân là manh thổ hào đại nhân lại ở ma đao, thấy thế nào như thế nào quỷ dị a Chi chi chi. Thổ hào đại nhân tức khắc chính xác, vây vây mong bước, tỏ vẻ nó đối chủ tử đó là trung tâm như một. Tiếp theo, nó liền ý vị thâm trưởng mà liếc liếc mắt một cái một ngưng. Sau đó tiếp tục ma kia đem vừa thấy liền không phải vật phàm tuyết rơi lưới dao. Một ngưng bị tiểu hồ ly ánh mắt kia xem đến sởn tóc gáy, đột nhiên có loại đợi làm thịt sơn dương cảm giác. Nhưng nàng ngay sau đó cười nhạo, thật là chê cười, nàng liền tính phải bị tệ, cũng không tới phiên thổ hào thứ này đi. Nhưng sự thật thường thường phá lệ tàn khốc, đường kinh nghi bất định một ngưng rốt cuộc đến đại cản hoàng tộc đế lăng, một đường bị phổ công công lãnh tiến một gian băng thất. To như vậy băng trong phòng, bốn phía là thiên nhiên băng trụ, khí lạnh bức người. Một ngưng vừa định hỏi dung sở ở đâu, lượng đạo bóng người đã phong giống nhau chạy tới. Này hai người một cái giá người thon gầy, gầy mặn dài, hoa dâm dâu. Một cái dáng người cường tráng, báo đầu hoàn mắt, đầy mặt dâu quay nón. Một ngưng nghĩ nghĩ, tựa hồ nàng lần đầu tiên tới đế lăng khi, chính là này hai người muốn phóng thổ hào đại nhân huyết. Vương Phi, vương gia độc phát rồi, người chạy nhanh phóng điểm huyết đi. Dâu quay nón đằng đại thành phủ cái chậu rửa mặt lớn nhỏ bác, giống người xin cơm tiến đến một ngưng trước mặt, nôn nóng nói, hiển nhiên đã chờ thật lâu. Cái gì? Vương gia độc phát. Một ngưng vẫn luôn biết dung sở yêu cầu nàng huyết, nhưng cụ thể làm cái gì nàng cũng không hỏi qua. Cũng không phải rất rõ ràng. Lúc này vừa nghe, nàng trong lòng không khỏi sợ hãi cả kinh. Vương gia ở đâu, mang ta đi thấy hắn. Chi? Thổ hào đại nhân vừa nghe muốn lấy máu, lập tức đem nó ma một đường tiểu đao đưa cho mục ngưng. Mục ngưng cầm ở trong tay, nhìn xem đao, lại nhìn xem ánh mắt trốn tránh thổ hào đại nhân. Nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai thứ này một đường ma đao, là phải cho nàng lấy máu. Chỉ một thoáng, mục ngưng ánh mắt lộ ra sắc khí. Không được, vương gia độc phát khi không thấy người. Hoa dâm dâu trịnh khải mới một ngụm cự tuyệt. Không thấy được hắn, các người mơ tưởng bắt được ta huyết. Một ngưng cũng không biết chính mình vì sao như vậy nôn nó nóng, nàng chính là muốn đi xem dung sở. Đang đại thành cùng trịnh khải mới đều là thập phần lo âu, nhưng thật ra thổ hào đại nhân hảo khí mà vung lên móng vuốt, chi. So một ngưng tháng trước ở đế lăng nhìn đến chỉ theo nắm cơ hổ phi một vòng tiểu hồ ly tia chấp sẽ qua, dẫn một ngưng hướng một phương hướng mà đi. Mới ra này gian băng thất. Một ngưng liền thấy phổ công công sắc mặt xanh mét ra tới, trịnh lão, vương gia độc áp không được. Một ngưng cơ hồ là bị phía sau đằng đại thành cùng trịnh khải mới cho đâm tiến trên vách đá cơ quan. Nhưng mà còn không đợi một ngưng phát hỏa, nàng đã bị này gian trong mật thất trước người độ ấm kiếp sợ. Hơn nữa đương nàng vừa nhắm mắt, nhìn đến toàn thân đều ngâm ở thâm hắc nước thuốc, chỉ lộ ra bả vai nam tử. Một ngưng thiếu chút nữa sợ tới mức đem trong tay thủy thủ thọc vào thổ hào đại nhân quyết hoa. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân ở mới vừa phát hiện không đúng thời điểm, liền che lại nó quý giá quýt hoa một nhảy ba thước cao. Sau đó nó điểm hai chỉ sau chảo, chân trước che lại quýt hoa dán tường mà chạm, vẻ mặt hoảng sợ mà ngoái đầu nhìn lại nhìn một ngưng. Nó biết, A ngưng khẳng định là ở trả thù. Liên bởi vì nó dùng ma một đường đau muốn nàng lấy máu cứu chủ tử. Chính là, thổ hào đại nhân dị thường ủy khuất ma bè miệng, đại nhân nó không phải cũng là vì A ngưng suy nghĩ sao. Đau ma đến mau một chút. Như vậy lấy máu liền không đau nha. Một ngưng cảm thấy, chính mình rốt cuộc biết vì cái gì mới vừa rồi trịnh khải mới muốn nói, dung sở độc phát khi không thấy người. Bởi vì hắn hiện tại bộ dáng thực sự cùng ngày thường một trời một vực. Nguyên bản tuấn Mỹ vô chủ trên mặt che kín màu đen tuyến trạng vật, hơn nữa để cho người cảm thấy hoảng sợ chính là, những cái đó màu đen sợi tơ thật giống như có sinh mệnh giống nhau, không ngừng ở hắn huyết mạch du đi. Xuống chút nữa xem, dung sở chỉ lộ ở trên mặt nước bả vai cũng che kín màu đỏ đen nô lên. Những cái đó nhô lên còn đang không ngừng mà cùng động, dường như thao thiết giã thú đang ở cắn nuốt máu. Lúc này, Dung Sở đôi tay nắm chặt thùng gỗ bên cạnh, mu bàn tay thượng gần xanh cùng khởi, mặt buông xuống, trong miệng còn cắn một đồng, hiển nhiên đang ở chịu đựng thật lớn thống khổ. Một ngưng ngày thường nhìn thấy Dung Sở, không phải tuấn mỹ như thiên thần, chính là Phong, Lưu Tiêu Sái, bất cứ lúc nào, hắn đều là gặp biến bất kinh, ngọc thụ lâm phong bộ dáng. Chính là hiện giờ Dung Sở lại có một chương khủng bố giống như lệ quỷ mặt. Ngày thường như vậy ai xinh đẹp ra hỏa, lại biến thành dáng vẻ này, khó trách hắn không chuẩn nàng tiến bảo. Này, đây là cái gì độc a Một ngưng kiếp trước nghiên cứu dược độc, trên đời này đại bộ phận độc nàng đều biết, nhưng nàng vừa thấy đến dung sở trên người này quỷ dị bộ dáng, vẫn là những mày. Lân huyết độc. Trịnh khải mới một bên tự cấp dung sở thi trầm bảo vệ hắn tâm mạch, một bên nói. Lân huyết độc. Như thế nào không nghe nói qua? Một ngưng buồn bực, nhà nàng độc điển thượng liền không ghi lại quá loại này độc Đừng động như vậy nhiều, nhanh lên, phóng điểm huyết ra tới, vương gia tháng này không biết vì sao trước tiên một ngày độc phát, lại còn có muốn so với dĩ vãng đều càng thêm nghiêm trọng, lại không trị, hắn huyết mạch liền phải bạo. Đang đại thành còn ôm cái kêu bắt đi theo một ngưng phía sau, nôn nóng nói. 158 tình thâm bất thỏ. 159. Ú hồ huyết không phải cũng có thể giải độc sao. Một ngưng đem kia đem mỏng như tuyết phiến trùy thủ hướng đằng đại thành trong tay một tắc, chỉ vào thổ hào đại nhân, lạnh giọng nói phóng nó huyết. thủ hào đại nhân cả kinh hai chỉ đại lỗ thai đều dựng lên, chi một tiếng thét trói thai, mãn nhãn khó có thể tin mà trường một ngưng, rồi lại ở chạm được nàng lạnh băng ánh mắt khi gục xuống đầu, rông cái tiết khí bóng cao su giống nhau dán ở góc tường. Anh anh anh, nó tiểu tâm tư vẫn là bị A ngưng phát hiện. Còn tưởng rằng ma đao cấp A ngưng, đại nhân nó liền có thể tránh được một kiếp đâu. Bất quá, chủ tử gặp nạn, đại nhân nó lại sao lại có thể chỉ lo thân mình. Chi chi chi bị xuyên qua ác ý thổ hào đại nhân lập tức chiều đẳng đại thành dối ra chân trước vẻ mặt khẳng khái hy sinh biểu tình một móng vuốt khác che lại đôi mắt ý bảo hắn chạy nhanh tới phong nó huyết nay chỉ u hồ quá tiểu huyết hiệu dụng sợ là không đủ cường thả cũng bạch phóng còn sẽ tổn hại u hồ thân thể trịnh khải mới cho dung sở chắc châm ngăn cản kia màu đen dây nhỏ xâm nhập hắn tâm mạch hắn thấy đằng đại thành thật sự muốn đi cắt thổ hào đại nhân móng vuốt không khỏi lắc lắc đầu nói kia cũng tổng so không có cường Một ngưng ngưng mắt nhìn về phía dung sở, thấy hắn sắc mặt so với phía trước thoáng hảo như vậy một chút, ngay sau đó một trọn mày đẹp, dù sao hôm nay ta sẽ không tha huyết. Vì cái gì? Đang đại thành kinh hỏi. Bởi vì ta thiếu máu. Một ngưng không chút nào trột dạ mà nói. Nói lời này thời điểm, nàng còn cố ý nhìn về phía dung sở. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, một ngưng thế nhưng cảm thấy vẫn luôn đều rũ đầu dung sở dường như hơi hơi sốc mi mắt chiều nàng xem ra. Này này này nhưng như thế nào cho phải? Đang đại thành không nghi ngờ có hắn, tức khắc cấp đầu tóc ti đều ở ra bên ngoài đổ mồ hôi, ôm cái kia bắt tại chỗ xoay quanh. Trinh Khải mới cũng ninh hoa dâm mày, tựa hồ đối một ngưng như vậy không biết đại thể cảm thấy thực phẫn nộ. Ngươi thân là vương gia thế tử, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn chính mình phu quân sinh mệnh đe dọa? Hừ, đừng dùng cái này tới áp ta. Lại không phải ta nguyện ý gả. Một ngưng lại giao nhau ôm cánh tay, lạnh băng ánh mắt như đau, thập phần tàn nhẫn mà nói. Dung sở không màng nàng ý nguyện, cường cưới nàng, còn không phải là vì bá chiếm nàng huyết sao. Chính là, huyết ở trên người nàng, nàng có nguyện ý hay không cấp, vậy muốn xem hắn bản lĩnh. Một ngưng mắt phong nhàn nhạt quét về phía dung sở, hắn vẫn như cũ rũ đầu, tuấn mỹ vô chủ mặt bị nện màu đen tuyến rầm rạp bao trùm. chợt vừa thấy, sắc thật thực khủng bố, nhưng thời gian dài, thích ứng loại này quỷ dị tình cảnh lúc sau, lại nhìn mặt hắn, lại làm người có một loại nói không nên lời. Kinh diễm cảm giác, đúng vậy chính là kinh diễm dung sở ngũ quan vốn là sinh đến cực hảo mũi phong thẳng thắn môi như mỏng nhận, đôi mắt hẹp dài thượng trọn kia mật mật màu đen nhện thật giống như là một trương mặt nạ phúc ở trên mặt hắn vì hắn bằng thêm ba phần quỷ dị chi mỹ thật giống như trong địa ngục kia bách chiến bách thắng atula vương mị hoặc yêu diễm mỹ đến kinh tâm động thách chỉ là liếc mắt một cái một ngưng liền nhanh chóng rời đi ánh mắt bởi vì nàng trong lòng thật sự thực không cân bằng mà, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt chúng lợi hại như vậy đâu Thế nhưng có thể còn như vậy có khí chẳng. Ngươi, Trình Khải mới bị một ngưng này, một câu nghẹn đến mặt ra đỏ bừng, nửa ngày không thở nổi, chỉ có thể dùng tay không ngừng vỗ ngực, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Vương phi, thuộc hạ cầu ngài. Vẫn luôn ở dược thùng biên vươn tay dán ở dung sở giữa lưng, hộ hắn tâm mạch dị băng, đột nhiên đông một tiếng quỷ giáp xuống đất. Từ trước đến nay đều không thấy biểu tình vạn năm khối băng mặt cũng trầm đầy nôn nóng cùng ai đóng. Ta cũng cầu ngươi. Đang đại thành lập tức cũng đi theo quỳ xuống. Hắn cường tráng tựa hùng, còn ôm cái bát, một đôi con báo mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một ngưng, kia bộ dáng thực sự buồn cười. Uy, các ngươi lên. Nhưng một ngưng lúc này lại cười không nổi, bởi vì nàng người này trước nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Nếu hôm nay này mấy người dùng đao đặt tại nàng trên cổ, nàng khẳng định nói cái gì cũng không đồng ý lấy máu. Nhưng cố tình những người này lại là tới này nhất chiêu. Phải biết rằng, ở Trung Quốc cổ đại, vô luận kia một sớm, đều cho rằng nam nhi dưới trướng coi hoàng kim. Lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, chưa bao giờ sẽ tùy tiện quỳ xuống. lão phu cũng cho ngươi quỳ xuống, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu vương ra. trinh Khải mới thấy một ngưng biểu tình vương lỏng, hắn trong lòng vừa động, vội vàng cũng đi theo phải quỳ xuống. Chi chi chi. Ngay cả thổ hào đại nhân đều làm ra một bộ hai chỉ sau chảo chấm đất, hình người đứng thẳng, chân trước cùng ở bên nhau, không ngừng chắp tay thi lễ tư thế, đáng thương hề hề nhìn một ngưng. Lên. Một ngưng tức giận đến một dầm chân. Hảo, ta cấp. Kỳ thật một ngưng bốn dĩ chính là cố ý nói ra kia phiên lời nói, nàng cũng không tính toán thật sự không cho dung sở nàng huyết giải độc. Nếu dung sở độc phát thân vong, đối nàng chính là một chút chỗ tốt đều không có. Trình Khải mới cùng đẳng đại thành tức khắc vui mừng qua đôi, diệp băng trong mắt cũng là lộ ra cảm kích thân sắc. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng không sợ một ngưng lại trả thù nó phía trước tính kế chuyện của nàng, nhanh nhẹn mà nhảy đến một ngưng trên vai, vẻ mặt hạnh phúc mà ở trên mặt nàng cọ cọ Dung sở cũng vào giờ phút này nâng lên đôi mắt, chiều một ngưng xem ra, hắn đôi mắt ở đầy mặt quỷ dị nhện làm nổi bất hạ, có vẻ đặc biệt hắc bạch phân minh, dường như kia cực phẩm màu đen mãn não. Ngươi không cần cảm tạ ta. Một ngưng lập tức vẻ mặt nghiêm túc biểu tình mà liết xéo hắn, ta chỉ là không nghĩ mới vừa gả chồng coi như mà thôi. Đúng không? Dung sở hơi hơi xả khoẻ môi, mắt vượng chăm chú nhìn một ngưng, hắn ấy mắt một chốc tựa kia sao trời lộc lấy. Đương nhiên, một ngưng nạo kiều mà một quay đầu Tránh đi dung sở kia thấy rõ đôi mắt. Không biết vì sao, vừa mới liền ở nàng cùng dung sở ánh mắt đối diện kia trong ngáy mắt. Nàng tâm thế nhưng không chịu không chế mà kinh hoàng lên. Thật giống như nàng tầm tư hoàn toàn bị hắn nhìn thấu giống nhau. Không. Nàng nào có cái gì tâm tư. Một ngưng lập tức ở trong lòng khinh bị chính mình. Kia còn chờ cái gì, nhanh lên. Đang đại thành méo kia đem mỏng như tuyết phiến tiểu đao liền tới đây. Một ngưng cũng phối hợp mà vén lên ống tay áo Không cần nàng huyết. Nhưng mà liền ở đằng Đại Thành trong tay lưới dao sắp cắt qua một ngưng củ sen cánh tay thượng kia như tuyết ra thì khi, ai cũng không nghĩ tới, Dung Sở đột nhiên cấp bách mở miệng. a Đang Đại Thành phản ứng thực mau, kia lưới dao ngừng ở ly một ngưng tuyết ra không đủ một sợi tóc như vậy đoàn khoảng cách thượng, hắn quay đầu lại, muốn xác nhận Dung Sở nói. Trình Hải mới đang ở một bên chuẩn bị cầm máu dự vật, lúc này cũng quay đầu chiều Dung Sở nhìn lại. Ngay cả một ngưng đều không thể hiểu được mà nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không cần nàng huyết, là ghét bỏ nàng cấp huyết quá ít, cho nên phải đợi phóng làm nàng toàn thân huyết. Một ngưng tức khác bị chính mình phóng đãng không kềm chế được liên tưởng năng lực dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta nói, khu khu cụ không cần, khu cụ nàng huyết. Dung sở vừa nói lời nói, trong miệng lập tức chảy ra màu đen tơm máu, hắn cũng thấp thấp ho khăn lên, như là phi thường thống khổ. Vương ra, đừng nói chuyện. Trinh Khải mới lập tức qua đi, kích thích Kim Trâm. Chính là, không cần vương phi huyết. Vương ra ngài độc làm sao bây giờ? Diệp băng cũng nóng nảy. Dung sở gian nan ngừng đầu, mắt phượng lược hướng một ngưng, hắn nhàn nhạt nói, buồn vương có thể nhai đến qua đi. Một ngưng nghe vậy cũng nổi giận, uy, ta nói dung đại gia, người rốt cuộc ở xính, cái gì cường a? liền tính vừa rồi ta nói chuyện khó nghe điểm, ngươi liền không cần ta huyết liệu độc. Lớn mật, như thế nào cùng vương ra nói chuyện? Trinh Khải mới thấy một ngưng thế nhưng dùng loại này khẩu khí cùng dung sở nói chuyện, tức khác thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lớn nói. Một ngưng lại không thèm để ý tới Trịnh Khải mới, nàng vẻ mặt khinh thường mà nhìn dung sở, hư lạnh một tiếng, cũng không nhìn xem ngươi hiện giờ là cái bộ dáng gì. Bổn vương, cái gì, bộ dáng? Dung sở lại là hơi hơi mỉm cười, liền kia đối che kín thâm trầm thống khổ mắt vượng đều hình như có lưu quang hiện lên. Quỷ bộ dáng. Một ngưng một cái xem thường bắn xuyên qua. Kia bổn điểu, ngươi thích bổn vương này, ngày phúc, quỷ bộ dáng sao? Dung sở khỏe miệng tươi cười càng thêm thâm vài phần. Không thích. Xấu chết người. Một ngưng thật muốn dự giữ ngón giữa, này yêu nghiệt, mệnh đều mau không có, thế nhưng còn có tâm tình cùng nàng tại đây nói chuyện phiếm. Trinh Hải mới đằng đại thành cùng Diệp Bang này ba người cũng là đồng thời cái chán chửa xuống một loạt hát tuyến, đều khi nào, vương ra thế nhưng còn có tâm tình tại đây cùng vương phi ve vạn đánh yêu. Chỉ có thổ hào đại nhân thập phần tán đồng mà mánh điểm đầu to, chủ tử hôm nay xác thật thực xấu. Xấu xoáy xấu xoáy tích. kia cũng thật làm buồn vương thương tâm A. Dung sở vừa nghe một ngưng lời này, mắt phượng bông xuống, vẻ mặt suy sụt, thật đúng là như là đau lòng bộ dáng. Một ngưng một đường bị dung sở hố cho tới hôm nay, nàng nào còn sẽ tin tưởng sứ danh rõ ràng dung đại gia thế nhưng sẽ bởi vì nàng một câu mà thương tâm. Lúc này, một ngưng hoàn toàn làm lơ chính vì tình gây thương tích dung sở, thập phần dung cảm mà loát khởi hai bên tay háo, nghiêm mặt nói, ta cứu ngươi cũng là vì ta chính mình. Ngươi thật sự không cần ấy náy. Tiếng nói vừa rước. Một ngưng bỗng nhiên bị chính mình nói ra này hai chữ cấp ghê tẩm tới rồi. Đại yêu nghiệt sẽ ấy nấy. Này tuyệt đối là ở nói dỡn A. Một ngưng run run, thấy dung sở chính nhìn nàng, vì thế tiếp tục nói, ngươi vẫn là chạy nhanh hảo đứng lên đi, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể chờ cho ta nhặt xác, về sau liền tính ngươi muốn ta huyết cũng muốn không đến. Như thế nào, hồi sự? Dung sở thấy một ngưng cũng không như là ở nói dỡn bộ dáng, mắt phượng cũng là bỗng chốc trầm xuống. Lúc này là bị thiết kế vào kia cái gì mê thượng ảo cảnh nếu không phải thổ hào cứu ta ta thiếu chút nữa đã bị bảo cách một ngưng nhún nhún vai đừng nhìn nàng hiện tại nói vân đạm phong thình kỳ khi thật nàng chỉ cần tưởng tượng đến ảo cảnh kia quỷ dị tình cảnh đến bây giờ còn có cảm giác không rét mà run ngươi vào mê thượng ảo cảnh khu khu khu rung sở vừa nghe đến mê thượng ảo cảnh bốn chữ cảm xúc một kích động toàn thân máu lập tức bị bỏng lên hắn toàn thân gân mạch đều như là có dạ thu ở lao nhanh chạy trốn trên mặt nệm như hất tuyến không ngừng cùng khởi Phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Ai, đây là làm sao vậy? Cho dù một ngưng tố chất tâm lý vượt qua thử thách, cũng bị trước mắt tình cảnh này hoảng sợ. Không xong, độc mao ước chế không được. Trinh Khải mới nôn nóng nói. Kia, mau dùng ta huyết. Một ngưng cũng nóng nảy, nhưng mà liền ở nàng vừa dứt lời thời điểm, nàng trước mắt tình cảnh lại là biến đổi. Mới vừa rồi còn toàn thân phản phất muốn bị bỏng giống nhau dung sở, đột nhiên từ sợi tóc bắt đầu, tức tức kết băng. Bất quá là một cái chớp mắt Tri Gian, hắn anh đỉnh đỉnh mày thượng thế nhưng đã ngưng sương hoa. Mà kia dược thùng màu đỏ đen, nước thuốc cũng là nháy mắt thành băng. Một ngưng há mồm kinh hô, chính là nàng lại cái gì thanh âm cũng phát không ra. Này một cái chớp mắt, nàng cảm giác chính mình giọng nói giống như là bị cái gì cấp bóp chặt giống nhau. Không tốt. Trình Khải mới vừa thấy dung sở bộ dáng này, trên đầu mồ hôi lạnh tức khắc lan xuống. Diệp Băng cùng Đằng Đại thành hai người một tả một hưu, phân biệt vươn tay bảo vệ dung sở tâm mạch. Một ngưng cũng đã nhìn ra, nếu kêu màu đen tuyến xâm nhập dung sở tâm mạch chỗ, như vậy liền tính là đại la kim tiên trên đời, chỉ sợ cũng cứu không được hắn tánh mạng. Lúc đó, dung sở toàn thân đều bị đóng băng, hắn hai tròng mắt nhắm chặt, khớp hàm cắn chặt muốn chết, cái chán gân xanh căn căn nhảy khởi, thái dương tinh chỗ càng là kích, đột, phảng phất sắp nổ mạnh giống nhau khủng bố. Ở trên mặt hắn, kia màu đen nhện đang ở tàn sát bừa bãi lan tràn, giống như là có dị thú ở chạy như điên gào giống mà hắn lộ bên ngoài dày rộng trên vai kia khác thường nô lên vật, càng là không ngừng biến hóa dị thú hình dạng. Một ngưng tâm không khỏi cũng đi theo nhắc lên, một lòng mãnh liệt va chạm lồng ngực, như là muốn từ trong lồng ngực đâm ra tới giống nhau. Nàng liền đôi mắt cũng không dám bế, bởi vì nàng ở lo lắng, lo lắng nàng một nhắm mắt thời gian, những cái đó màu đen dị thú liền sẽ phá tan dung sở huyết mạch chạy như điên mà ra. Này, này rốt cuộc là cái gì độc? Thế nhưng như vậy ác độc bá đạo, Một ngưng nhịn không được ở trong lòng hung hăng nguyền rủa khởi cấp dung sở hạ độc người. Đến tột cùng là như thế nào thù hận, thế nhưng muốn cho dung sở nhận hết như vậy cha tân thống khổ. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng che lại đôi mắt, không dám lại xem. Vương ra, ngài liền dùng điểm vương phi huyết đi. Trinh Khải mới không ngừng khẽ kim châm, hắn nhìn nhìn một ngưng, lại nhìn sang dung sở. Tháng trước dược chính là trộn lẫn vương phi huyết, vương ra không phải cũng chưa độc phát sao. Không được. Dung sở rốt cuộc bước hạ kia thủy chiều vọt tới thông khổ, hắn mi thượng băng lăng dần dần hóa khai, thành giọt nước lạc, mắt phượng vẫn cứ nhắm, thanh âm nghẹn ngào nói, nàng thân thể không tốt, không thể dẫn huyết Và anh. Chợt gian, một ngưng đột nhiên ngước mắt, nhìn thẳng dung sở còn còn ngưng sương hoa, che kín thanh hát sát miệng mặt, này một chốc, nàng trong đầu trống rỗng. Phảng phất bị chín vạn dặm trời cao kia một đạo vạn quân lôi đình đánh quá, nàng tâm cũng đi theo hung hăng chấn động lên, bởi vì một nương như thế nào cũng không nghĩ tới. Dung sở tình nguyện chịu đựng kia phi người cha tấn cùng thống khổ, cũng kiên trì không cần nàng huyết. Thế nhưng là bởi vì nàng thân thể không tốt, một khi dẫn huyết, có khả năng sẽ làm nàng hiện giờ thập phần quỷ dị thể chất dội đổ bìm leo. Một ngưng thanh lệ đôi mắt một mảnh ngẩn ngơ, nàng cơ hồ là vô ý thức mà sờ sờ cái chán, làm như muốn lót thuận trong đầu một cái chớp mắt như đầy rối phân loạn. Trình Hải mới thấy dung sở như vậy kiên trì, hắn trong ánh mắt không khỏi cũng lộ ra kịch liệt đấu tranh. Chính là, không có dung sở cho phép. Trinh Khải mới lại là không dám tự mình đi dẫn một ngưng huyết. Bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn tùy tiện lấy vương phi huyết, một khi bị thương nàng, như vậy vẫn cứ sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Đầu tiên, dung sở liền sẽ không bỏ qua hắn. Ai, thôi thôi. Trinh Khải mới đột nhiên đột nhiên một dầm chân, suy sụp ánh mắt đông chốc biến thành kiên định, nhiều năm như vậy đều chịu được tới, cũng không kém lúc này đây. Lao trình à, vương ra không cho dùng vương phi huyết, chính là nguyệt nữ không phải cả người đều là bảo sao chưa bỏ huyết, liền không mặt khác có thể ức chế độc tính sao. Đang đại thành dùng nội lực bảo vệ dung sở tâm mạch, hắn cảm giác được dung sở tình hình có điều chuyển biến tốt đẹp, vì thế bất thời giờ lau một phen hãn, một bên dùng khỏe mắt quét một ngưng. Đúng vậy. Như vậy vừa nói, Trịnh Khải mới đôi mắt cũng sáng, hắn một quay đầu, hướng còn có chút ngây ra một ngưng nói, Vương Phi, vậy phiền toái ngươi lộng điểm thể, à, dịch ra tới ha. Một ngưng vừa mới cảm giác chính mình giống như đã biết điểm cái gì. Nhưng là lại cảm thấy thập phần không xác định, cho nên nàng chính nghiêng đầu đang xem dung sở đâu. Thình lính nghe được Trịnh Khải mới tìm nàng muốn thể, à, dịch, nàng ngạnh ngạnh cổ, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, ta đây đi đi tiểu. Phúc! Đang đại thành mới vừa uống tiến trong miệng một ngụm thủy tức khắc cuồng phun mà ra. Diệp băng càng là dưới chân một uy, thiếu chút nữa xóa khí. Trịnh Khải mới càng là một ngụm lao huyết nổ ra. Ngay cả vừa mới nhai quá độc tính phát tác thống khổ dung sở đều nhịn không được lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Chi chi chi. Chỉ có thủ hào đại nhân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, lão trịnh không phải muốn thể. À, dịch sao? a ngưng nói đi tiểu, cũng không sai à, vì cái gì chủ tử bọn họ phản ứng lừa dối như vậy kỳ quái đâu. 160 người không cần có tâm lý gánh nặng, ta sẽ không để ý. 160. Từ từ. Dung sở thấy một ngưng sắp đi đến cửa đá trước. Tựa hồ thật sự tính toán đi đi tiểu, trên mặt hắn dở khóc dở cười thần sắc tức khắc biến thành cười khổ. Nay buồn điểu, trong óc rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Làm gì? Mục ngưng nghe vậy bước chân một đốn, làn váy toàn khởi, nàng xoay người nhìn về phía dung sở, vẻ mặt nghi vấn. Ui, ta nói ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy thô lỗ? Trinh Hải mới cũng hoán quá một hơi tới, hắn nhìn mục ngưng thẳng trận trắng mắt. Hắn cả đời hành tẩu giang hồ làm nghề y kìa nhiều năm. Thật đúng là trước nay chưa thấy qua có thể làm cho nhiều như vậy nam nhân mặt nói như vậy để tài nữ nhân. Một cái đủ tư cách tiểu thư khuê cát, liền tính muốn đi đi tiểu, cũng tất là muốn ưu nhãm mà tìm cái mặt khác lý do. Nào có giống nàng như vậy, như vậy chính đại quang minh mà nói muốn đi đi tiểu. Thật là có thất vương phi thân phận. Người lão nhân này như thế nào như vậy dài dòng. Một ngưng nghe vậy cũng nổi giận, không phải ngươi nói muốn thể, à, dịch sao. Bồn điểu. Chẳng lẽ ngươi muốn cho buồn vương uống trộn lẫn ngươi nước tiểu dược sao? Dung sở mắt phượng trung trầm ám sắc, hắn rất là bất đắc dĩ mà đỡ chán. a, mục ngưng cũng phản ứng lại đây, khỏe mắt co giật, nàng cũng có chút xấu hổ. Bất quá, mục ngưng thật là khó được nhìn thấy dung đại gia lộ ra như vậy rồi dám thần sắc, trong lòng tức khắc một trận ám sảng, vì thế, nàng cố ý làm bộ phi thường rộng lượng bộ dáng, tay nhỏ vung lên, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, ta sẽ không để ý. Phúc! Lúc này đang đại thành cùng trịnh khải mới là cùng nhau phun diệp băng tia vạn năm khối băng mặt cũng run đến độ sắp rút gần chỉ có thủ hào đại nhân trợn lên một đôi thiên chân thuần khiết mắt lục vẻ mặt sùng bái mà nhìn một ngưng a ngưng thật sự thật là lợi hại a khi nào cũng có người cướp muốn đại nhân nó nước tiểu nha một ngưng dứt lời liền không có hảo ý mà nhìn chằm chằm rung sở lỗ mũi hướng lên trời tiêu ngạo cuồng vọng một độ ngồi chờ yêu nghiệt hỏng mất bộ dáng hư một đường bị rung sở hố đến bây giờ Nàng thật vất vả có thể hòa nhau một thành. Hiện tại chỉ cần dung sở nói ra một tiếng chính là ta để ý, nàng liền có thể không kiêng nể gì mà đi chào phung hắn. A ha ha ha ha, chỉ cần tưởng tượng đến đại yêu nghiệt tan mệnh bộ dáng, nàng liền rất sảng a Diệp băng trịnh khải mới cùng đằng đại thành ba người cũng đồng thời quay đầu nhìn dung sở, ở bọn họ xem ra, vương gia như vậy tôn quý thân phận, khẳng định là sẽ không làm vương phi kiên kế thực hiện được. Không thiếu được cũng muốn hung hăng cỡ trách vương phi một đốn đi. lúc đó Dung sở trên mặt băng lăng đã hoàn toàn hóa khai, dược thùng băng cũng hóa thành thủy, trên mặt hắn bọt nước không ngừng tích ở trên mặt nước, phát ra tích tắc tiếng vang. Chỉ là trên mặt hắn những cái đó mật mật nhện hát tuyến lại vẫn cứ chưa từng rút đi. Nhìn qua, vẫn cứ lộ ra quỷ dị. Quá không được một hồi, liền có nhẹ nhẹ dây nhỏ cùng khởi, phản phất là bên trong dị thú ở dây rùa phá vây. Lặng im chung, dung sở buông ra đỡ ở cái chán bàn tay to, hắn lặng lặng nhìn một ngừng đống nhiên than nhẹ một tiếng, phất phi thường phiền muộn vậy được rồi nếu bổn điểu ngươi không ngại kia bổn vương cũng không ngại ha ha ha a một ngưng liền chờ dung sở mở miệng đâu vừa nghe đến hắn kia phiền muộn ngữ khí nàng lập tức chống nạnh cùng thiếu. nhưng mới vừa cười ba tiếng kia tiếng cười lập tức đột nhiên im bặt biến thành một tiếng cơ hồ muốn xé rách không khí dơ lên không biết mấy cái giọng A tử diệp băng trịnh khải mới đẳng đại thành ba người cũng há hốc mồm vương gia có phải hay không động phát lộng hỏng rồi đầu óc biết rõ vương phi phải cho hắn uống nước tiểu Hắn thế nhưng còn đồng ý Như thế nào Dung sở thấy một ngương đại dương miệng Nóc lăng lăng nhìn hắn Khóe môi không khỏi gợi lên mỉm cười độ cung a Nga, không có gì Một ngương vội vàng chính sắc mặt vẻ mặt rồi dám nói Ta đây này liền đi cấp vương gia nước tiểu Nàng thật là hận chết Dung sở luôn là này phó gặp biến bất kinh bộ dáng Dứt lời Một ngương vội vàng chạy đi ra ngoài Thổ hào đại nhân cũng theo qua đi Ở phía trước cho nàng dẫn đường Vương gia Trình Khải mới phi thường không tán đồng, đường đường một quốc gia vương gia, sao lại có thể? Không sao, nàng sẽ không. Dung sở lại xua xua tay, như là phi thường mệt mỏi, hắn mị mắt phượng, dựa vào dược thùng sau trên vách. Trình Khải mới cũng không hề nhiều lời, lại là thay đổi đề tài, vương gia, vì sao tháng này độc sẽ trước tiên một ngày phát tác. Dung sở trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn hơi mở mắt phượng, ba ngày trước, hoàng đế mời ta uống trà, kia trong trà hạ đổ vật. Lão tử muốn đi giết hắn. đang đại thành ngay vậy, tức khắc giận đến tóc căn căn dựng thẳng lên, đột nhiên một phách vách đá, một đôi con báo mắt chừng đến độ sắp bính ra hấp mắt. Vương ra, ngài nhịn lâu như vậy, rốt cuộc khi nào động thủ. Trinh Khải mới không giống đàng đại thành như vậy xúc động, hắn tuy rằng cũng tức giận đến muốn chết, nhưng thanh âm vẫn như cũ trầm ổn. Bọn họ hai người đều là dung sở chiêu mộ đến hát phong kỵ dưới trướng tinh anh, Trình Khải mới am hiểu kim châm chữa bệnh, đàng đại thành trời sinh thần lực bởi vì dung sở đã từng ở trên chiến trường đã cứu bọn họ mệnh, cho nên bọn họ hai người đối dung sở thập phần chân thành. Thời cơ chưa tới, dung sở đạm thanh nói, hắn nghiêng mắt nhìn mắt cửa đá phương hướng, mắt vượng một cái trước mắt biến thâm. Hắn vẫn luôn không có đối hoàng đế xuống tay, chính là bởi vì hắn thân trung kỳ độc, nhiều năm qua tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp có thể giải độc, cho nên hắn muốn lưu chữa hoàng đế cùng thái hậu mệnh, ý đồ tra ra năm đó bọn họ hạ độc manh mối. Như vậy độc, liền thần nông cốc đều bó tay không biện pháp. Lúc trước hoàng đế cùng Tào Thái Hậu vì cho hắn hạ độc, đến tuột cùng là tìm cái dạng gì người. Bất quá, nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn luôn không ngừng phái người ở tìm cái kia cho hắn hạ lân huyết độc người, chính là người nọ lại vẫn cư hiểu vô tung ảnh, chỉ sợ sớm bị hoàng đế cùng Tào Thái Hậu diệt khẩu. Nguyên tưởng rằng hắn cả đời này đều đem vĩnh viên thừa nhận mỗi tháng độc phát thống khổ. Nhưng mà, vận mệnh cuối cùng là đai hắn không tệ, đem nàng đưa đến hắn bên người. Dung sở trong đầu chính xẹt qua kia đối thanh lệ vô song đôi mắt. Lúc này, cửa đa khai, một trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Một ngưng tiến vào sau, ai cũng không xem, mắt nhìn thẳng đem một con tiểu bình sứ đưa cho trịnh khải mới, cấp. Trịnh khải mới do dự mà nhìn nhìn một ngưng, lại nhìn nhìn chính ngồi sổm nàng đầu vai thổ hào đại nhân. Một ngưng không xem hắn, thổ hào đại nhân lại là nhai răng. Trịnh khải mới cầm cái kia tiểu bình xứ, hắn lại quay đầu đi xem dung sở. Hiện nhiên, hắn thực không xác định vương phi cho hắn có phải hay không thật sự nước tiểu. Dung sở nhìn chăm chú vào một ngư ngừng đỏ hốc mắt, một ngư biệt nữ mà xoay đầu đi, tránh đi hắn ánh mắt. Bốn dung sở mắt vượng một chốc xẹt qua ấm áp ý cười. Hắn hướng Trịnh Khải mới gật gật đầu. Trịnh Khải mới thấy dung sở đều đồng ý, tuy rằng trong lòng còn tại hoài nghi, nhưng hắn cũng không hề do dự, bởi vì dung sở một khi độc phát, sáu cái canh giờ nội sẽ không ngừng phát tác. Vì tránh cho thực mau lại lần nữa phát tác, hắn cần thiết phải cho dung sở ăn vào có thể giải độc dược. Đem dược đoan lại đây. Trình Khải mới phân phó ở một bên ngây ngốc nhìn đằng Đại Thành. Uy, ngươi liền không nhìn xem cái trai chính là cái gì. Một ngưng lại là một cái chấp mắt nghiêng đầu đi xem Dung Sở. Vương Phi cấp, không cần xem. Dung Sở đạm nhiên cười. Ngươi sẽ không sợ ta hạ độc độc chết ngươi. Một ngưng một trọn mày đẹp, thập phần khiêu khích. Trên dưới hoa mâu đơn, thành quỷ cũng bị Vương Phi độc chết, là buồn Vương Vinh Hạnh. Dung Sở cười ngâm ngâm nói. Ngoa tào. Hiện tại chỉ có này hai chữ mới có thể biểu đạt một ngưng kia hoàn toàn vô ngữ tâm tình. Nữ hài tử, không cần như vậy thô lỗ. Dung sở như mày, nhưng đáy mắt lại có long lánh ánh sáng. Người muội Một ngưng một cái xem thường lật qua đi. Buồn vương không có muội muội. Dung sở tiếp thập phần tự nhiên. Một ngưng quyết định không để ý tới dung sở. Thổ hào đại nhân lại là lập tức nhảy đến dung sở trước mặt, ngồi xổm dược thùng bên cạnh trên giá. Nó dán dung sở lỗ thay, chi chi chi chi cáo khởi mặt tới. Một ngưng chỉ có thể xem hiểu thổ hào đại nhân khoa tay múa chân, nó hồ ly ngữ nàng lại là nghe không hiểu. Nàng phía trước cũng từng hỏi qua dung sở, biết ú hồ cùng nó sở nhận chủ nhân là muốn lấy huyết lập hạ khế ước, như vậy mới có thể tâm linh tương thông. Cho nên lúc này một ngưng tuy rằng biết thổ hào đại nhân khẳng định ở cùng dung sở nói cái gì, nhưng bất hạnh nghe không hiểu, nàng cũng không thể không có việc gì tìm việc. Bất quá, dung sở nghe thổ hào đại nhân nói, khóe môi tươi cười càng ngày càng thâm. Chỉ là hắn trong mắt lại một cái chớp mắt xẹt qua đau lòng. Nay chỉ buồn điểu, vì cho hắn nước mắt, thế nhưng xinh xôi véo nàng chính mình đùi, đau ra nước mắt tới. Thứ này cùng ngươi nói cái gì? Một ngưng cảm thấy dung sở biểu tình thật là hắn sao quỷ dị, nàng nhìn chầm chầm thổ hào đại nhân, vẻ mặt tức giận mà nói. Nó nói buồn điểu ngươi thích buồn vương. Dung sở nói được rõ giặc. Ngoa tào, ngươi cái này loạn bịa đặt tiểu thất học, còn dám nói bậy ta tấu bẹp ngươi. Một ngưng rỗi tay chảo quá chi chi la hoàng thổ hào đại nhân, vẻ mặt buồn bực đem mối đại nhân tròn xoe thân mình vo tròn bóp dẹp. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân liều chết dây rủa đại nhân nó thật sự hào buồn bực, nó bị chủ tử hãm hại lạc. Nó chỉ là nói cho chủ tử một tiếng, A ngưng cũng không có đi tiểu, mà là không thể hiểu được ở kia véo đuổi, còn khóc một hồi. Nó là muốn chủ tử đi an ủi an ủi A ngưng, lo lắng nàng có thể hay không là bị hôm nay kia hào cảnh dọa tới rồi. Đại nhân nó khi nào nói qua A ngưng thích chủ tử A huy. Huy, ta nói dung đại gia, ngươi lớn như vậy người, nói vậy cũng sẽ không tin vào một con phỉ hồ ly nói Nga. Một ngưng đem thổ hào đại nhân một đốn trà tấn, một bên còn bất thời giờ cùng dung sở nói. Nói nàng thích dung sở, này hiểu lầm có thể to lắm A. Vì cái gì không tin? Dung sở lại là một chọn mày kiếm, trả lời địa lý sở đương nhiên, bổn vương cũng cảm giác được đến từ chính vương phi kia nhiệt liệt như hỏa tình yêu. Nhiệt ngươi đại gia. Một ngưng thật sự hết trô nói rồi, nàng trong lòng âm thầm mắng một câu, ngay sau đó đem thổ hào đại nhân một ném, chính mình đi một bên diện bích đi. Nàng như thế nào lại đã quên, dung đại yêu nghiệt từ trước đến nay ra mặt dày như tường thành, nàng cùng hắn giả mồm, liền tính là nàng có lý, cũng khẳng định sẽ thua. Chi chi chi thổ hào đại nhân thoát ly ma trường, tức khắc ghé vào dược thùng bên trên giá, một đôi móng bước che lại đôi mắt, vỉ khuất mà muốn mệnh. Nó nguyên tưởng rằng chủ tử tốt xấu cũng muốn an ủi một chút nó đi. Ai biết chờ nửa ngày cũng chưa chờ đến chủ tử một câu. Thổ hào đại nhân tưởng chính mình khóc đến không đủ và dội, chủ tử không chú ý tới nó. Vì thế mô đại nhân lại dương cao âm điệu, một bên còn trộm xuyên thấu qua chảo phùng liếc dung sở. Nhưng mà này vừa thấy, thổ hào đại nhân tiểu tâm can tức khắc nát đầy đất. Chủ tử, chủ tử thế nhưng vẫn luôn đều đang xem A ngưng, cho dù A ngưng đưa lưng về phía hắn, hắn vẫn như cũ như là như thế nào cũng xem không đủ nàng, căn bản là đối thương tâm đại nhân nó hoàn toàn làm như không thấy. Thổ hào đại nhân bỗng nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nó thất. Chi, chi chi chi chi chi chi chỉ một thoáng, thổ hào đại nhân bi từ tâm khởi, tức khác kia chớp chạy như điên mà ra, một bên chạy, đôi mắt bên cạnh còn biểu ra hai hàng thác nước nước mắt. Gì, thổ hào làm sao vậy? Như thế nào giống như thất tình giống nhau? Một ngưng đang ở số trên tường đá hoa văn đầu, thình lình nghe được thổ hào đại nhân như cha mẹ chết giống nhau kinh thiên động địa khóc thét thanh, thật đúng là đem nàng cấp hoàng sợ. Mắc tiểu đi! Dung sở chọn chọn mày kiếm, không tỏ ý kiến nói. Tấm tắc, này nên cấp tới trình độ nào? Một ngưng còn ở khí thổ hào đại nhân cái này chuyện gì đều phải hướng dung sở hội báo tiểu đặc vụ, vì thế nàng cũng không tính toán đuổi theo ra đi an ủi. Thổ hào đại nhân lao ra cửa đá sau, dán tường chờ ở cửa, trong lòng còn ở đắc trí, cái này chủ tử nên ý thức được hắn đã xúc phạm tới đại nhân nó thuần khiết ấu tiểu tâm linh, hẳn là lập tức liền sẽ đuổi theo ra tới chấn an nó đi. Nhưng mà thổ hào đại nhân lập tức liền nghe được dung sở cùng một ngưng đối thoại, tức khác liền tức giận đến nhất phiên bạch nhãn, thẳng tóc nằm trên mặt đất, sống sở sở cấp khí hôn mê. Đang đại thành cùng trịnh khải mới bưng ngao tốt dược lại đây, thiếu chút nữa một chân đạp lên thổ hào đại nhân trên người. Ú hồ, như thế nào chạy nơi này ngủ? Đang đại thành không lưng, muốn đi nhặt lên phì hồ ly? Chi? Thổ hào đại nhân lại là một nhảy ba thức cao, cũng không đợi đằng đại thành cùng trịnh khải mới phản ứng, lập tức hưu một chút liền không ảnh Hừ, bản đại nhân như vậy cao quý thân mình, há là ngươi chờ thôi nhân có thể đụng trạng. Nay tiểu ưu hồ thật là càng ngày càng có linh tính. Trinh hải mới thu được thổ hào đại nhân chạy đến thông đạo chỗ ngoặc chỗ sau phóng tới xem thường, không khỏi lắc lắc đầu, nhìn này quần áo xuyên, thật đúng là giống, cá nhân giống nhau. Nói, hai người liền vào thạch thất. Dung sở đã là từ dược thùng ra tới, tung tung khoác kiện áo choàng, chính mệnh mỏi dựa vào thạch thượng. Một ngưng còn lại là vẫn như cũ ở số trên tường hoa văn. Vương ra, Thế, à, dịch hiệu quả chỉ sợ không kịp huyết tới mau, lão phu ở bên trong nhiều hơn một mảnh dược, vương ra nhìn xem được chưa. Trinh hải mới đưa dược chản bưng cho Dung Sở, cung kính nói. Có thể. Dung Sở nghe nghe dược vị, mị mắt nghi nghĩ, đạm thanh nói. Một ngưng nghe vậy, trong lòng lại là xẹt qua một mặt khác thường, nghe hai người kia đối thoại, Dung Sở tựa hồ cũng là hiểu ý thế. Vương ra, đàng đại thành thấy Dung Sở thật sự muốn uống kia dược, trên mặt hắn không khỏi hiện ra dối rắm Trình Hải mới cũng thế. Này hai người đều dùng khỏe mắt liếc một ngưng. Một ngưng một cái xem thường bắn xuyên qua, còn cố ý run rảy bả vai, lộ ra thập phần ác độc cười. Trinh Hải mới cùng đằng đại thành đồng thời dùng mình một cái. Tuy rằng vừa mới bọn họ cũng xem xét bình xứ chất lỏng, không giống như là nước tiểu, nhưng có thể là vào trước là chủ tư tưởng quay phá, bọn họ tổng cảm thấy quay quái. Bất quá, bọn họ thấy rung sở lại là không chút do dự uống xong rồi kia tràn dược, rồi dám tâm cũng liền bung ra. Vương gia đều không để bụng, bọn họ tưởng như vậy nhiều làm gì a? Chỉ có Diệp băng vẫn như cũ mặt vô biểu tình, tuy rằng hắn nghe không hiểu thổ hào đại nhân nói, nhưng thông qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng biết Vương Phi không phải như vậy không biết đại thể người. Xem Vương gia biểu tình liền biết, Vương Phi cho hắn, khẳng định không phải nước tiểu lạc. Dung sở uống xong dược sau, liền ở kia nhắm mắt điều tức, Diệp băng cùng đằng đại thành vì hắn hộ pháp, trịnh khải mới ở một bên rửa sạch dược thùng bên trong thủy. Một ngưng nhàn cực Liên ở một bên xem, nàng thấy Trịnh Khải mới thế nhưng chiều kia nước thuốc giải vôi, không khỏi kinh ngạc hỏi, vì cái gì muốn giải cái này. Này nước thuốc hút vương ra trên người độc tố, giải vôi tiêu độc. Trịnh Khải mới giải thích nói, này rốt cuộc là cái gì độc, như thế nào như vậy hung tàn. Một ngưng sờ sờ cái mũi, chỉ cần vừa nhớ tới mới vừa rồi dung sờ độc phát khi bộ dáng, nàng còn có chút không rét mà run. Lân huyết độc, nghe nói là dùng tới cổ thần thú kỳ lân huyết cốt cô động mà thành, hàm chí độc. Không có thuốc nào chữa được, trong người mỗi tháng trăng tròn độc phát, sau cái canh giờ nội không ngừng phát tác, lúc đó huyết trung hình như có dị thú cắn nuốt, thống khổ dị thường. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ thật sự không có thuốc nào chữa được? Một ngưng cũng bị này lân huyết độc lợi hại cấp chấn kinh rồi, nhà nàng độc điển thượng căn bản là không có cái này lân huyết độc ghi lại, nàng càng là chưa từng nghe thấy. Ngươi huyết là có thể giải a? Trình Khải mới đôi mắt một nghiêng, trên dưới đánh giá một ngưng một chút, có chút ý vị thâm trường nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý bị vương gia ăn, vương gia độc lập tức nhưng giải. Ta đây còn có mệnh ở sao? Một ngưng tức khắc nổi giận, nàng hung hăng trắng trịnh khải mới liếc mắt một cái. lão nhân này thật đúng là tâm tư ác độc, thế nhưng muốn dung sở ăn nàng. uy, ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Trịnh khải mới buồn bực, hắn liền không rõ, vương gia rõ ràng chính là vì nguyệt nữ huyết mới có thể cưới nàng. nay đều thành thân lâu như vậy, vương gia chẳng những không chạm vào nàng, ngược lại cho nàng điều dưỡng khởi thân thể tới liên bởi vì lo lắng một khi dẫn nàng huyết khả năng sẽ cho thân thể của nàng tạo thành thương tổn vương gia thế nhưng tình nguyện chịu đựng độc phát khi thống khổ từ trước đến nay ở trịnh khải mới trong lòng đều là sấm rền do cuốn chỉ trích phương tù dung sở tức khắc biến thành một cái bị tình yêu choáng váng đầu gốc đông đục ngươi lão nhân này thật phiền nhân một ngưng cảm thấy chính mình vô pháp cùng trịnh lão nhân câu thông vì thế một quay đầu đi rồi uy ngươi có phải hay không cố ý trang không hiểu a trịnh khải mới buồn bực còn có Ta mới 40 tuổi. Không chuẩn kêu ta lão nhân. Lao trịnh. Dung sở vừa vặn vào lúc này đều tức một vòng thiên. Hắn mở to mắt, nhàn nhạt nhìn vẻ mặt oán hận trịnh khải mới. Vương ra. Trịnh khải mới ở dung sở kia không chứa chút nào cảm tình lạnh băng trong ánh mắt, đột nhiên rụt rụt cổ. Xong rồi, hắn quên vương ra ghét nhất người khác loạn quản chuyện của hắn. Dung sở thấy trịnh khải mới không nói chuyện nữa, lại túi đầu đi sửa sang lại đồ vật đi, hắn lạnh băng mắt vượng lược hướng một ngừng trong mắt thần sắc một chốc biến thành ngấm áp. Ai, hắn là thật không biết, này chỉ buồn điểu đến tột cùng muốn tới khi nào mới có thể thông suốt. Có lẽ, hắn nên làm chút cái gì, dùng thực tế hành động mới thúc đẩy nàng thông suốt. Một ngưng mới ra cửa đá, đột nhiên cảm giác trái tim thỉnh thịch mãnh nhảy dựng lên, nàng vội vàng che lại ngực, mày đẹp đi theo nhân lại. Như thế nào vừa rồi trong nháy mắt nàng thế nhưng cảm thấy một trận hoảng loạn. Giống như là có người đang ở sau lưng tính kế nàng giống nhau. Sẽ không lại là những cái đó nam cương người đi. Ân, có khả năng. Bọn họ hôm nay thiết hạm như vậy đại trận trượng, đều xuất động quỷ dị hoàn cảnh đối phó nàng, rồi lại ở cuối cùng một khắc thất bại trong gan tức. Bọn họ khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Xem ra, về sau ra cửa đều đến càng thêm cẩn thận. Một ngưng sờ sờ cái mũi, ở cửa đá ngoại đứng một hồi, lại quay đầu đi vào. Lúc này dung sở đã là điều tức xong, trên mặt hắn tuy rằng như cũng còn bị những cái đó màu đen nhện bao trùm. Nhưng nhan sắc lại phai nhạt rất nhiều. Vương gia, ngài cảm giác thế nào? Trình Khải mới ở một bên cấp Dung Sở đỡ mạch, thật lâu sau, hắn tiểu tâm hỏi: "Ân, còn hảo." Dung Sở tựa hồ phi thường mệt mỏi, lúc này hắn màu đen tóc dài rối tung, một thân màu trắng quần áo, cổ áo tùng tùng kéo. Tóc dài hạ, kia đối hẹp dài yêu mị mắt phượng lại như cũ có thần quang rạng rỡ. "Ngươi lại đây." Dung Sở thấy một ngương đứng ở cửa đá trước, vì thế hắn nhấc lên mi mắt, hướng nàng với tay, nói cho ta Hôm nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ai, vẫn là chờ ngươi hảo một chút rồi nói sau, đừng một hồi lại phát tác. Một ngưng lại không quên mới vừa rồi chính là bởi vì nàng đề cập mê thượng ảo cảnh, mới có thể lệnh dung sở một cái chớp mắt độc phát. Nàng cũng không dám lại đi kích thích hắn. Buồn điểu, ngươi đây là ở lo lắng buồn vương. Dung sở nghe vậy, mày kiếm lập tức một trọn. 161 ấm áp một khắc. 161. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Một ngưng giận trừng dung sở. Tức giận nói, nếu ngươi như vậy cấp bách, ta đây hiện tại nói cho ngươi. Dung sở hơi hơi mỉm cười, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Vì thế một ngưng cũng liền đem hôm nay sở trải qua quỷ dị sự kiện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói ra. Đương nhiên, nàng khẳng định muốn giấu đi chính mình là ở đi tìm bước thanh thành trên đường gặp nạn. Nếu bị Dung sở biết, hắn không ở thời điểm, nàng tự mình chạy đi tìm bước thanh thành, này quỷ hẹp hỏi khẳng định lại muốn sinh khí. Ngươi nói ngươi ở hảo cảnh nhìn đến sa mạc. Nam cương che kín trướng khí rừng rậm, còn có trong cung điện đang ở bảo cách người sống. Dung sở nghe xong, mày kiếm một trọn, hắn chăm chú nhìn một ngưng, trong mắt đột nhiên ập lên kỳ quái thần sắc. Ân. Một ngương gật đầu. Dung sở mắt vượng một chốc trầm túc, phảng phất mực tàu tích nhập hồ sâu. U không thấy đế. Uy, ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, quái khủng bố. Một ngương bị dung sở này đột nhiên trầm hạ tới ánh mắt hoảng sợ. Buồn điểu, chẳng lẽ ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ? Dung sở đống chốc như mày, hắn ngữ khí cũng trở nên dị thường nghiêm túc. Ta nên nhớ rõ cái gì? Một ngưng vừa nghe Dung sở hỏi như vậy, nàng tâm cũng đi theo treo lên tới. Mê thượng ảo cảnh, là nam cương mật độc giáo bí thuật, tiến vào ảo cảnh người chô đã thấy sở hữu tình cảnh, kỳ thật cũng không phải ảo giác, mà là một thân đã từng chân thật trải qua qua sự. Dung sở mị mắt nhìn một ngưng, trong mắt ám mang lòng lánh. Lúc này, trên mặt hắn màu đen nhện lại phai nhạt vài phần, nhưng bởi vì hắn trầm sắc mặt, cho nên lúc này nhìn lại, hắn cho người ta cảm giác lại là hết sức âm trầm quỷ dị. Một ngưng nghe vậy, lúc trước còn không có phản ứng lại đây, nhưng ngay sau đó nàng sắc mặt đột nhiên đó là biến đổi, thanh lệ hai tròng mắt cũng là trận lên dựng lên, thanh âm đều dương cao, ngươi là nói, kia sa mạc, dừng dẫm, còn có bảo cách chi hình đều là thật sự phát sinh quá sự. Hơn nữa, ngươi nhất định lúc ấy ở đây, dung sở thanh âm ủ rột, bổ sung một câu, chính là, ta một chút đều không nhớ rõ a. Một ngưng ánh mắt ngẩn ngơ, mê vong nói. Đột nhiên, nàng sát mặt trở nên tái nhật, đáy mắt cũng một cái chớp mắt lộ ra thật lớn sợ hãi. Nếu nàng ở hảo cảnh nhìn đến sự đều là thật sự, như vậy chẳng phải là nói nàng là thật sự trải qua quá kia chẳng bảo cách chi hình. A! Một ngưng đột nhiên đôi tay che lại đầu, mày đẹp ninh chặt, trong mắt hiện ra thống khổ thần sắc, đầu đau quá. Lại đây! Dung sở một phen kéo qua một ngưng, đem nàng bởi vì thống khổ nháy mắt trở nên cứng đờ thân thể mang tiến trong lòng ngực. Cho dù hắn đã mệt mỏi đến liên thủ đều nâng không đứng dậy, hắn lại vẫn như cũ rôi tay ấn ở nàng hai bên Thái Dương tinh thượng, thủ pháp thành thạo mà vì nàng mát xa. Một ngưng chỉ cảm thấy trong óc phảng phất có đau dịu được quá, nàng nhắm chặt con mắt, nằm ở rung sở trong lòng ngực, đau đến toàn thân đều ở run dậy. Mỗi một lần, chỉ cần nàng ý đồ đi khai quật trong đầu ký ức, đều sẽ thừa nhận như vậy cơ hồ muốn đem sọ não đục rông thống khổ. Vương ra, lão phu đến đây đi. Trinh Khải mới thấy dung sở sắc mặt không tốt Hắn tiến lên một bước. Các người đều lui ra. Dung sở lại là lạnh dọng hạ lệnh, Chính là vương ra, ngài, Trịnh Khải mới còn tưởng khuyên bảo, diệp băng một cái mắt phong đảo qua đi, Trinh Khải mới cùng đằng đại thành nhướng mày, rũ mắt nhìn xem chính ôm nhau hai người, bọn họ nhìn nhau, tựa hồ minh bạch cái gì. Vương ra, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải lập tức kêu láo phu tiến bảo. Trinh Khải mới đi ra ngoài trước, vẫn là không yên tâm mà công đạo một câu. Đợi cho trong mật thất chỉ có dung sở cùng một ngưng hai người Hắn gắt gao ôm lấy nàng, nàng chán ve dựa vào hắn trên vai. Một màn này nhìn qua, lại lạ như thế ấm áp. Một ngưng đau đầu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dung sở tay dường như mang theo ma lực, một ngưng cảm thấy mới vừa rồi còn đau đến phản phất muốn vỡ ra đầu, thế nhưng kỳ tích mà an bình xuống dưới. Một ngưng trấn mắt, một chốc liền đối với thượng dung sở thâm hắt trong mắt, nàng thân mình cứng đở, bản năng muốn tránh thoát. Dung sở bàn tay to trưởng ở nàng trên eo, một cái chớp mắt dùng sức. Một ngưng thoát đi động tác đông chốc vừa động, nàng đón hắn màu đen đôi mắt, tái nhật môi nhấp hẳn, thanh lệ trong mắt, có khắc thường quang mang chật lóe. Nàng ngay sau đó rũ xuống mi mắt, mới vừa rồi còn cứng đờ thân thể cũng dần dần mềm xuống dưới. Dung sở thấy một ngưng thế nhưng hiếm thấy mà như thế dịu ngoan, hắn trong mắt cũng không khỏi nổi lên rực rỡ lung linh ý cười. Thật là một con buồn điểu, thế nhưng liền chính mình sự đều quên đến không còn một mảnh. Dung sở than nhẹ một tiếng, hắn rôi tay, khẽ vớt một ngưng tái nhật Một ngưng cái chán rán ở dung sở cổ sườn, nàng hiếp lại hai tròng mắt, cảm giác hắn cổ động mạch nhảy lên. Hắn trên người, còn tầm nồng đậm chua sót dược vị, thật thật là vừa từ nước thuốc phao ra tới. Chính là ở một ngưng nghe tới, lại cảm thấy này chua sót dược vị, xa so với hắn ngày thường hơn lòng tiên hương muốn dễ ngửi nhiều. Giờ khắc này, nàng dịu ngoan giống chỉ mèo con, không hề cùng hắn đối chọi gây gắt, cũng không hề kháng cử hắn. Ngay cả một ngưng chính mình đều có chút kinh ngạc, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới. Thế nhưng có như vậy một ngày, nàng sẽ nằm ở dung sở trong lòng ngực, như thế an bình tĩnh hảo. Có lẽ, nàng thật là bị hắn kia một câu đả động đi. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn tiếp cận nàng, thậm chí là cưới nàng, đều là bởi vì thân phận của nàng, bởi vì nàng huyết. Nhưng mà thẳng đến tối nay, đương nàng chính thai thấy hắn ở độc phát khi, thế nhưng tình nguyện chịu đựng như vậy phi người tra tấn, lại đều không muốn thương nàng lấy huyết. Nàng cũng không phải ý chí sát đá, nàng cũng sẽ cảm động. Bất quá, đã quên cũng hảo đã quên bọn họ cũng đã quên ta thứ nay về sau ngươi sinh mệnh chỉ cho có ta lặng im chung dũng sở đột nhiên buồn bã thở dài một tiếng hắn như là lầm bầm lầu bầu kia đối lưu quang mắt vượng lại trước sau chưa từng rời đi một ngưng nửa dụ đôi mắt hắn duỗi tay thon dài ngón tay gợi lên một ngưng bên má vài sợi phát ra ở chỉ gian cuốn quanh tơ lưỡi chân trượt làm hắn tâm ngứa khó nhịn hắn cúi đầu chậm rãi để sát vào nàng gần đến chóc mũi chạm nhau hô hấp giao hòa Gần đến hắn có thể nhìn đến nàng hơi rũ đôi mắt, bởi vì khẩn trương mà không ngừng chuyển động màu đen trong mắt. Dung sở khỏe môi đột nhiên gợi lên ôn nhu độ cùng, hắn trong mắt hình như có ấm như xuân dương hoa quang. Nhưng mà liền ở một ngương cho rằng hôm nay này một hôn khẳng định trốn không xong là lúc, dung sở môi lại chỉ là nhẹ nhàng chạm chạm nàng khoe miệng, vừa chạm vào liền tách ra. Ngay sau đó, này lửa nóng một hôn, lạc ở nàng cái chán. Một ngương rũ tại bên người tay bỗng dưng nắm chặt, nàng nhanh chóng rũ xuống mi mắt. Nhỏ dài con vút lông mi giấu đi đáy mắt cảm xúc, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Môi, lại một cái chớp mắt nhấp ẩn Này một chốc, nàng thế nhưng nói không nên lời lúc này tâm tình. Tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là trong lòng lại giống như lại có nói không nên lời một loại thất vọng cảm giác. Không. Nàng sao có thể sẽ bởi vì dung sở không có hôn nàng liền cảm giác thất vọng. Thật là điên rồi. Nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt này, một ngưng bỗng nhiên mở to mắt. Nàng hát như điểm sơn mắt đón nhận dung sở mắt phượng. Mày ngưng tụ lại, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cái gì đã quên bọn họ, cũng đã quên ngươi. Dung sở ánh mắt chật lóe, hình như có nước gợn liếm diễm. Hắn nhìn trước mặt này, trương bình đạm không có gì lạ khuôn mặt nhỏ, lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ đáp, không có gì. Hắn buông ra chỉ gian sợi tóc, mắt phượng nhéo lại, hắn ôm lấy thiếu nữ, hướng phía sau thật lớn gối rửa thượng rửa đi. Uy, ngươi đừng nói chuyện chỉ nói một nửa a. Mộc ngưng sốt ruột, nàng đi bẻ dung sở cô ở nàng trên eo tay, người rốt cuộc có ý tứ gì à? Một ngưng cảm thấy dung sở khẳng định là biết cái gì? Chẳng lẽ bọn họ trước kia liền gặp qua? Chính là nguyên chủ trong trí nhớ căn bản là không có hắn tồn tại a? Hư, đừng ngáo. Đôi ta ngủ một hồi. Dung sở phản phất quẹn cực, hắn đôi mắt cũng chưa mở, trường chỉ điểm ở một ngưng trên ngôi. Ngủ ngươi, một ngưng tức giận, nàng thu hồi vừa mới đối hắn đổi mới. Hư, thứ này vẫn là như vậy hư. Hắn khẳng định chính là cố ý nói những lời này đó, gợi lên nàng tò mò. Sau đó chính hắn đảo ngủ khởi đầu to rất tới. Nhưng mà một ngương thô tục còn không có xuất khẩu, vừa nhấc mắt liền thấy dung sở nhắm mắt lại, cho dù trên mặt phúc mật mật màu đen nện, lại vẫn như cũ che giấu không được kia đẩy mặt mệt mỏi cùng thống khổ. Nay trong nấy mắt, một ngương tâm mạc danh mềm nún, nguyên bản mấy dục buột miệng thốt ra đại ra hai chữ, cũng bị nàng nuốt trở về. Tính, lúc này khiến cho hắn đi, xem ở hắn cũng từng nhiều lần đã cứu nàng phân thượng hơn nữa nửa đêm không ngủ một ngưng cũng thực buồn ngủ nàng dứt khoát liền ở dung sở trong lòng ngực nheo lại đôi mắt ngủ rồi đương trong lòng ngực thiếu nữ hơi thở trở nên dài lâu dung sở mới vừa rồi mở mắt ra mắt hắn lặng lặng chăm chú nhìn trong lòng ngực thiếu nữ thật lâu sau đống nhiên than nhẹ một tiếng một ngưng là ở nửa đêm bị đông lạnh tỉnh nàng cảm giác chính mình giống như ngủ ở khối băng thượng đông lạnh đến nàng toàn thân đều cứng đờ nhưng mà một ngưng lập tức liền phản ứng lại đây nàng là ngủ ở dung sở trong lòng ngực nàng cả kinh dưới vội vàng đứng dậy, này vừa thấy, lại sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hồn phi thiên ngoại, bởi vì nàng nhìn đến dung sở toàn thân đều tưởng ngưng hàn băng, hắn mi thượng sợi tóc đều có xương hoa ngưng kết, trên mặt màu đen nện cũng phảng phất bị đông cứng giống nhau, bày biện ra một loại thanh hắc quỷ dị màu sắc. Hơn nữa giờ phút này, hắn hơi thở mỏng manh, thiệm không thể nghe thấy. Trịnh Lão Nhân, mau tới a! Một ngưng cảm giác chính mình tim đập đều sắp đình chỉ, nàng cơ hồ là theo bản năng mà giống to vẫn luôn chờ ở đối diện thạch thất trịnh khải mới cùng đằng đại thành đám người bị mộc ngưng như thế thê lương tiếng kêu cả kinh trực tiếp ngẩng lên vương gia không tốt độc lại phát tác trịnh khải mới vừa thấy đến dung sở bộ dáng tức khắc liền kêu không tốt mau bảo vệ vương gia tâm mạch diệp băng vạn năm khối băng mặt cũng là đại biến hắn nhanh chóng tiến lên vươn tay để ở dung sở ngực đằng đại thành ngay sau đó đổi kịp. trịnh khải mới còn lại là lấy ra kim châm, động tác nhanh chóng phong bế dung sở quanh thân mấy chỗ đại sở Bất quá ngắn ngủn vài giây, ba người cái chán đều là chảy ra đại viên mồ hôi lạnh. Một ngưng hạ đứng ở một bên, trên mặt nàng huyết sắc sớm đã chút hết, thanh lệ trong mắt nhiễm cực hạn hoảng sợ. Nàng vô ý thức mà ôm ngược vị trí, đến lúc này, nàng tâm còn ở thỉnh Thịch loạn nhảy, giống như lập tức liền phải từ giọng trong mắt chảy ra, căn bản là vô pháp bình phục xuống dưới. Nàng như thế nào cũng quên không được liền ở nàng phát hiện dung sở tình hình không đối khi, nàng trong lòng thật lớn như thủy triều lan tràn giống nhau hoảng sợ cùng hoảng loạn. Trinh Khải mới không ngừng chát hạ kim châm, lại không ngừng kích thích kim châm, nhưng mà dung sở tình hình vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Trinh Khải mới sắc mặt đỏ lên, một chốc lại biến thành thảm bạch sắc, trên đầu trên người mồ hôi lạnh không ngừng lan xuống, làm ướt quần áo. Không được. Đáng chết lao hoàng đế, hắn rốt cuộc cấp vương gia hạ cái gì. Trinh Khải mới rốt cuộc phẫn nộ giống to. Không tốt, vương gia tim đập càng ngày càng yếu. Đang đại thành cũng kinh hoàng kêu lên. Diệp băng còn lại là song trưởng đều để ở dung sở ngực. Hắn mồ hôi đầy đầu, sắc mặt cũng là tái nhận, đây là quá độ tiêu hao nội lực kết quả. Nhưng mà Diệp băng lại như thế nào cũng không muốn buông tay, cho dù hắn cũng đã lâm vào nguy hiểm bên trong. Một ngưng nhìn rung sở vẫn như cũ nhắm chặt hai tròng mắt, nàng cảm giác chính mình tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Chỉ là một chốc, một ngưng hai tròng mắt trung đống nhiên phát ra ra cực hạn kiên định, nàng nhấp khẩn khoe môi, cầm lấy thổ hào đại nhân mà kia đem mỏng như cánh ve truy thủ, không chút do dự ở chính mình tay trái lòng bàn tay hoa hạ. Đỏ tươi máu lập tức chảy ra, mang theo vô cùng thấm người u hương, thoáng chốc phiêu tán tại đây ràn tràn ngập chua xót dược vị trong mặt thất. Thứ gì, thơm quá. Trình Khải mới kích thích cái mũi, đột nhiên quay đầu xem ra, này vừa thấy, hắn tức khắc chấn kinh rồi, vương phi, người đang làm gì. Tránh ra. Một ngưng sắc mặt tái nhợt, lại là vô cùng kiên định mà đẩy ra Trịnh Khải mới. Nàng ngồi ở thạch biên, xem một cái vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền dung sở, nàng vươn nắm chặt nắm tay, hơi hơi bùng ra. Kia từng dọt huyết nháy mắt nhỏ giọt ở dung sở trên môi, thoáng chốc giống như huyết sắc tường vi nhồn dần. Vương Phi, Diệp Băng cùng Đằng Đại Thành thấy thế cũng khiếp sợ mà cơ hồ nói không ra lời. Hai người chỉ có thể ngơ ngác nhìn Mục ngưng thả lỏng bàn tay, đem nàng lòng bàn tay miệng vết thương phúc ở dung sở trên môi. Có lẽ là bởi vì Mục ngưng huyết trời sinh mùi thơm lạ lùng, cho dù lại lần nữa độc phát dung sở hơi thở mong manh còn tại hôn mê, nhưng hắn như cũ bản năng mồm to hút, mút khởi kia thấm hương máu. Dần dần. Một ngưng cảm giác đầu váng mắt hoa, chính là nàng vẫn cứ kiên trì không nhúc nhích. Nhưng mà hôn mê chung dung sở lại dường như cảm giác được cái gì, hán mút, hút động tác đống nhiên đình chỉ. Liên ở một ngưng cảm giác chính mình sắp ngất xỉu đi khoảnh khắc, nàng nhìn đến dung sở mở mắt. hắn đôi mắt cực hắc, phản phất chân trời kia tuyên cổ bất biến hàng tinh, lộng lây tinh mang hạ, là vạn năm không vì nhân đạo tâm sự. Hắn đôi mắt cũng sâu đậm, dường như ngàn vạn dặm đáy biển kia trước nay không bị người phát hiện quá lĩnh vực, tọa thâm sâu thẳm. Hắn đôi mắt thực tĩnh, tựa như kia không hề mọc lên ở phương đông tây lạc Kim mô, lặng lặng ngủ say một góc, thời không yên lặng. Dung sở liền như vậy lướt qua một ngưng còn phúc ở hắn trên môi tay nhỏ, ngước mắt nhìn nàng. Ngươi ngàn vạn không cần có tâm lý gánh nặng, ngươi trước kia đã cứu ta, cho nên, ta chỉ là ở báo ân. Mà thôi, một ngưng ở dung sở như vậy ánh mắt hạ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên sẹt qua một mặt khác thường tình tố. Nàng không khỏi gian nan mà kéo ra khỏe miệng, tưởng cho hắn một cái tươi cười. Nàng sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt, sấn đến kia một đôi đôi mắt càng thêm hắc, phản phất có thể đem người cấp hít vào đi giống nhau. Chính là, một ngưng này một câu còn chưa nói xong, nàng liền đã là cảm giác trước mắt bóng người một trận loạn hoảng, ngay sau đó, đôi mắt một bế, nàng đông một tiếng ngã quỵ. Một ngưng là ngã xuống dung sở trong lòng ngực, hắn đã là thanh tỉnh, tuy rằng suy yếu, nhưng hai tay lại vô cùng kiên định mà ôm lấy nàng. Giống như là nhiều năm trước kia một cái mưa xa gió giật ban đêm, thân trung kịch độc hấp hối thiếu niên lẩm sấm sơn động kia nho nhỏ nữ hải ôn nhu ôm lấy hắn cắt qua bàn tay vương gia nguyệt nữ huyết quả nhiên là trí bảo a phượng thần tộc kia bọn người thật đúng là bỏ được tấm tắc, nghe nói nguyệt nữ từ sinh ra liền bắt đầu dùng các loại quý báu dược liệu lão phu dám nói này lân huyết độc ít nhất trừ bỏ một nửa a ha ha trinh hải mới ở dung sở hút một ngưng huyết nháy mắt liền vẫn luôn ở xem xét hắn mạch tượng kia càng ngày càng mạnh mẽ mạch đập làm hắn vui mừng quá đỗi một cái kính mà ở kia rong dài lên Đang đại thành tức khắc nhẹ nhàng thở ra, buông ra bàn tay, hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dung sở nhưng vẫn ngưng mắt nhìn trong lòng ngực đã là bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê quá khứ thiếu nữ, hắn từ trước đến nay trải qua phong vân cũng bất biến sắc trong mắt cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Hắn chấp khởi tay nàng, tay nàng thực mỹ, bạch hy chân trượt, 10 ngón xanh miết, mềm mại không xương. Nhưng mà, liền ở kia tuyết nộn lòng bàn tay chỗ, lại có một đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương, cơ hồ sỏ xuyên qua nàng bàn tay. Lúc này, kia lòng bàn tay miệng vết thương sớm đã trở nên trắng, không có tơ máu chảy ra. Dung sở mi mắt một cái trước mắt buông xuống. Vương ra, cấp. Diệp băng sắc mặt trắng bệnh, không rảnh lo lao đi trên mặt mồ hôi lạnh, hắn đã xoay người lấy kim sang dược cùng băng gạc lại đây. Dung sở rối tay tiếp nhận, hắn uy nàng ăn xong một viên bổ huyết đan, căn bản không rảnh suy nghĩ chính mình trên người độc rốt cuộc ra sao, chỉ là cẩn thận thuần thục mà cấp một ngưng lòng bàn tay miệng vết thương thượng dược băng bó. Chinh Hải mới thấy dung sở trên mặt nhện tuy rằng sắp chút hết, nhưng hắn sắc mặt vẫn cứ không tốt, vì thế vội vàng câm mồm, không dám nói thêm nữa lời nói. Hắn cấp đẳng Đại Thành Diệp băng đưa mắt ra hiệu, Vương gia, lão phu trước đi ra ngoài, có việc đã tiều. Dứt lời, Chinh Hải mới chờ ba người thối lui đến một khác gian thạch thất. Bọn họ mới vừa rồi háo lực quá nhiều, đặc biệt là Diệp băng, lúc này hắn đan điển nội cơ hồ đều không, bọn họ gấp cần điều tức khôi phục thể lực. Trong mật thất lại chỉ còn Dung Sở cùng một ngưng hai người, chỉ là lúc này đây, một ngưng hôn mê bất tỉnh, Dung Sở vẫn luôn ôm lấy nàng, từ đầu đến cuối, đôi mắt đều chưa từng rời đi nàng nửa phần. Nhưng là nhìn nhìn, Dung Sở lại nhịn không được ở trong lòng khẽ thở dài, từ gặp được nàng, hắn tựa hồ liền rất ái thở dài. Kỳ thật hắn sẽ tiếp cận nàng, đối nàng cảm thấy hứng thú, thậm chí là cưới nàng, xác thật có một bộ phận nguyên nhân là yêu cầu nàng huyết. Chính là, từ về phương diện khác tới nói, muốn nàng huyết giải độc hắn có rất nhiều biện pháp, hắn hoàn toàn có thể phái người thần không biết quỷ không hay lấy đi nàng huyết, căn bản không cần thiết cưới nàng, còn hứa lấy chính phi chi vị. Có lẽ thật là vận mệnh chú định có điều chú định đi, từ nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm thấy nàng cho hắn mạc danh quen thuộc, đặc biệt là kia đôi mắt. Đợi cho biết được nàng thân phận thật sự, hắn liền thật sự cả đời cũng không muốn lại buông ra nàng. Một Ngưng cũng không biết chính mình là khi nào tỉnh, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, liền giơ tay sức lực đều không có. Hơn nửa trận mắt khi, nàng còn phát hiện chính mình xuất hiện đủ thai, tim đập ra tốc hiện tượng, đầu cũng vượng thật sự. Một ngưng không khỏi nhắm mắt lại, lúc trước đã phát sinh sự cũng đều trầm rãi xuất hiện ở trong đầu, dung sở độc phát, khống chế không được, cho nên nàng hoa bị thương tay, uy chính hắn huyết. Nghĩ vậy, một ngưng khỏe miệng lộ ra cười khổ. Ai, nàng cũng không biết chính mình lúc ấy từ đâu ra dung khí, lại là như vậy hung tàn ngẩm tay đem chính mình bàn tay hoa bị thương. Đồng thời, một ngưng cũng không khỏi ở trong lòng thở dài. Thân thể này thật đúng là chính là không còn dùng được a mới chạy như vậy điểm huyết, thế nhưng đã suy yếu thành như vậy. Tỉnh! Dung sở ôn nhu thanh em vang ở nách ai. Một ngưng ngước mắt nhìn lại, liền phát hiện chính mình ngủ ở trong lòng ngực hắn, hơn nữa dung sở trên mặt màu đen nhện cũng đã chút hết, khôi phục nguyên bản màu sắc. Đồng thời cũng biến trở về cái kia dung nhan thiên hạ vô song tuyệt thế bộ dáng. Một ngưng cũng không sức lực lại đi so đo chính mình bị hắn ôm, hơn nữa hắn tay còn thực không quy củ mà đặt ở nàng bên hông nàng chỉ là có chút cố hết sức mà đỡ cái chán thanh âm tiểu mềm thoáng vắng đầu ân ta biết dung sở mắt vượng buông xuống hắn khẽ vuốt một ngưng gương mặt vẻ mặt ôn nhu hồi vương phủ sau hảo hảo cho ngươi bổ thân thể một ngưng liếc dung sở liếc mắt một cái bởi vì nàng đỗi nhiên cảm thấy dung sở dùng loại này ngữ khí nói chuyện thật là làm nàng không thói quen ngươi độc giải sao vì thế một ngưng chạy nhanh nói sang chuyện khác nàng càng quan tâm vấn đề này bởi vì nàng rất rõ ràng Chỉ có dung sở hảo, hắn mới có thể bảo hộ nàng. 162 bỏ lỡ cơ hội. 162. Ngươi ở quan tâm ta. Dung sở mị mắt, cười ngâm ngâm hỏi. Đó là đương nhiên. Một ngưng thanh âm còn thực suy yếu, sắc mặt cũng tái nhận, nhưng nàng trả lời mà lại là vô cùng kiên định, ta không quan tâm ngươi quan tâm ai nha. Chê cười, nàng không quan tâm hắn, chẳng phải là tương đương đem chính mình hướng hố lửa đẩy Nhưng mà dung sở lại hiểu lầm một ngưng ý tứ. Hắn cho rằng nàng là phát ra từ nội tâm mà hy vọng hắn nhanh lên hảo lên. Vì thế, hắn hơi hơi mỉm cười, ngựa khí càng thêm ôn hòa, có ái phi ở, lân huyết độc đã trừ một nửa. Một ngưng nghe vậy, lại là đôi mắt buồn bã, rất là thất vọng nói, mới trừ một nửa a. Xem ra ta này huyết cũng không như vậy lợi hại sao. Dung sở mày kiếm chọn cao, hắn thân mật mà nhéo nhéo một ngưng cái mũi, ngươi cũng biết này lân huyết độc là dùng tới cổ thần thú huyết cốt luyện hóa, thế gian cũng không giải dược. Chỉ sợ trừ bỏ ngươi, lại không người có thể giải này độc. Ngươi còn tại đây ghét bỏ chỉ trừ một nửa. Vậy ngươi nói nói, như thế nào là mới có thể giải một nửa kia độc? Một ngưng tà dung sở liếc mắt một cái, hỏi. Như vậy quỷ dị độc nàng chờ có thời gian lại đi nghiên cứu, hiện tại càng quan trọng là như thế nào mới có thể hoàn toàn giải rất dung sở trên người độc. Hơn nữa ở một ngưng xem ra, hôm nay tuy rằng mất quá nhiều máu, nhưng xem đại yêu nghiệt khó được như vậy cao hứng, nàng cũng không tính có hại bởi vì hiện tại nàng chính là có ơn với hắn, hắn về sau tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng chết sống. Cái này làm cho một ngương trong lòng lại cao hứng lên. Dung Sở lại không nói lời nào, kia đối phảng phất có thể câu hồn đoạt phách mắt vượng ở một ngương trên người vừa chuyển, hắn ấy mắt lập tức cập lên ý vị không rõ anh sao? Ngươi xem ta làm gì? Một ngương bị Dung Sở xem đến tiểu tâm can thình thịch thẳng ngẻ, nàng đương nhiên có bất hảo dự cảm. Một nửa kia độc vẫn là muốn dựa ngươi mới có thể giải. Dung Sở biết này chỉ buồn điều trị đồn thực. Ánh mắt lóe lóe, hắn thử tính hỏi, nếu giải độc phương pháp là yêu cầu chúng ta viên phòng. Vui đùa cái gì vậy? Một ngưng nghe vậy, tức khắc trận lên hai mắt, giận chừng rung sở, ta cùng ngươi nói, ta hiểu biết ngươi tựa như nông dân hiểu biết phân người. Ngươi thiếu tại đây đánh giải độc danh nghĩa, trên thực tế lại muốn làm không biết xấu hổ sự. Ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Nói, nàng còn nắm thật chặt quần áo, cảnh giác mà để phòng mà đi xem rung sở, giống như là đối mặt một cái cường đoạt dân nữ ác bá Dung sở khỏe mắt tức khắc một trận manh triệu, khuôn mặt Tuấn tú đung nhiên trở nên cứng đờ, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Thạch thất ngoại tựa hồ có cười khẽ tiếng vang lên, khu cụ dung sở rối tay hư nắm, giấu ở môi hạ, ho nhẹ vài tiếng che giấu xấu hổ. Hắn có thể không xấu hổ sao? Nay buồn điểu, thế nhưng đem cao quý vương gia so sánh phân người, hắn thật là buồn cười. Cố tình lúc này nàng vì liền hắn mất máu quá nhiều, nhìn kia sắc mặt tái nhợt đáng thương làm người đau lòng, làm hắn tưởng hảo hảo phạt nàng đều liên tiếp. Bất quá, Dung Sở hiện tại cũng là thật may mắn, may mắn mới vừa rồi chỉ là hư hư thật thật dò xét buồn điểu khẩu phong. Nếu bị nàng biết được, muốn giải rất trên người hắn một nửa kia độc, xác thật cần thiết muốn biên phòng khi thấy xử nữ máu. Nay buồn điểu khẳng định sẽ giận tí mặt, nói không chừng hôm nay ra đế lăng, lập tức liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Nói đến hiểu biết, hắn tựa hồ càng hiểu biết nàng. Niệm cập nơi này, Dung Sở đột nhiên nhớ tới một ngưng đã phi hoàn bích chi thân, mày kiếm đông chốc ninh chặt. Hắn ấy mắt một cái chớp mắt xẹt qua nôn nóng cùng thô bạo. Uy, ta nói cho ngươi A, quân tử động khẩu bất động thủ. Ta hiện tại đầu váng mắt hoa, còn tưởng phun, này nhưng đều là bởi vì ngươi A. Một ngưng vừa thấy dung sở sắc mặt không đúng, nàng trong lòng liền có chút hoảng loạn, nàng cũng sợ thứ này ở đế lăng liền làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tới. Vì thế vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Sau đó một ngưng còn cố ý đỡ cái chán, giả bộ một bộ sắp kẽ xỉu bộ dáng, một bên trộm hiếp mắt. Dung mắt phùng đi nhìn dung sở. Nhưng mà dung sở ánh mắt biến hóa cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt chi gian, hắn sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường. Hơn nữa hắn vừa nghe một ngưng khẩu khí này, không khỏi chính là thở dài một hơi, biết này chỉ buồn điều lại hiểu lầm hắn. Vượng liên ngủ một hồi. Trời đã sáng chúng ta liền hồi đế đô. Dung sở dối tay liền lấy ra một ngưng đặt ở cái chán tay nhỏ. Một ngưng thấy dung sở ánh mắt bình thản, cũng không như là muốn tức giận bộ dáng, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nàng cũng xác thật là choáng váng đầu, nói nhiều đều cảm giác trong óc cẩm ẩm văng lên. Ân, ta đây ngủ. Một ngưng đôi mắt một bế, ngã đầu liền ngủ. Một ngưng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã nằm ở trên xe ngựa, dung sở ở bên người nàng, trong tay chính cầm một quyển sách đang xem. Tỉnh. Hắn thanh âm phi thường ôn nhu, phảng phất ba tháng xuân phong. Phải đi về. Một ngưng chậm rãi đứng dậy, nàng xoa xoa đầu, vẫn là cảm thấy thực vự. Lại chờ một lát. Dung Sở duỗi tay ôm một ngưng đầu vai, hắn bắt lấy tay nàng, thế nàng nghiết xoa sau đầu sở vị. Sáng sớm sơn gian không khí thập phần tươi mát, cỏ cây thanh hương cùng sương sớm nhỏ giọt, cả tòa đế lăng đều nông một tầng nhàn nhạt sương ngủ, không thấy âm trầm, chỉ có trang nghiêm trầm trọng. Về sau không chuẩn như vậy lỗ mãng. Lặng im chung, Dung Sở bỗng nhiên mở miệng, hắn trong thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, "Đêm qua ngươi là vận khí tốt, nếu lại có một lần, tuyệt đối không thể." "Ý của ngươi là làm ta nhìn ngươi chết?" Một ngưng mỹ mắt một hiền, tức giận nói: Ta có thể chịu được đi. Dung sở mỹ mắt, ngay sau đó lại nói: Cho dù ta chịu không nổi đi, cũng không cần ngươi đáp thượng một cái mệnh. Ngươi, một ngưng bỗng chốc cắn môi, giận chừng dung sở, mắt to một cái chớp mắt hiện lên ủy khuất, đừng chạm vào ta. Nàng đều không ngại hắn vẫn luôn hú nàng, cha tấn nàng. Như thế không so đo hiểm khích trước đây, thiếu chút nữa bồi thượng cánh mạng mới cứu hắn. Một câu cảm ơn không nghe được, nhưng thật ra bị hắn một đốn quả trách. Cái này làm cho một ngưng trong lòng lại là sinh khí lại lần cảm ủy khuất. Nàng một quay đầu, né tránh dung sở đụng chạm, dịch đến bên kia, ghé vào trên cửa sổ, không muốn lại để ý đến hắn. Buồn điểu, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Dung sở thấy một ngương bộ dáng này, biết nàng là sinh khí, hắn rất là bất đắc dĩ mà nói. Hiểu, ta hiểu. Một ngưng dương cao thanh âm, hơi rũ đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đối với ngươi tới nói chính là cái huyết đỉnh ngươi là sợ ta đùa chết chính mình. Ngươi về sau cũng chưa biết nhưng dùng. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Dung sở nghe vậy tức khắc trầm khuôn mặt tuấn tú. Hắn một phen kéo qua một ngưng, bức nàng nhìn hắn, đống chốc nhíu lại mắt phượng. Ta tâm chẳng lẽ ngươi một chút đều nhìn không thấy sao? Ta vì cái gì muốn xem ngươi tâm? Một ngưng mở to mắt to, không thể hiểu được nói. Ngươi, cái này đổi dung sở chán nản. Chỉ thấy hắn tuấn nhan lên mặt sắc một trận xanh trắng đan sen, trong mắt cũng lộ ra thật lớn thất bại cùng mất mát, môi mỏng nhấp nhấp. Tựa hồ muốn nói gì, nhưng ngay sau đó hắn liền buông lỏng ra kiềm chế một ngưng bàn tay to. Ngươi như thế nào như vậy buồn, dung sở như là tức muốn hụt máu. Ngươi mới buồn, ngươi cả nhà đều buồn. Một ngưng tà dung sở liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nàng không dám nói quá lớn thành, bởi vì nàng sợ chọc giận dung sở. Hơn nữa một ngưng lúc này tuy rằng trên mặt giống như gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật nàng trong lòng lại đã là phiên nổi lên sóng to gió lớn. Nàng không nghe lầm đi. Nàng như thế nào cảm giác dung đại gia hình như là ở cùng nàng thổ lộ a. Thế nhưng còn muốn nàng nhìn đến hắn tâm. Sao có thể a? Dung sở sao có thể sẽ thích nàng a? Ai nha, hảo kinh tủng. Nhất định là nàng nghe lầm. Nghĩ vậy, một ngưng mí mắt một trận mấy nghẻ, tức khác cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hơn nữa, nàng không yêu dung sở này một loại hình, nàng thích chính là bước thanh thành như vậy ôn nhã công tử. Phía trước nàng đã từng thiếu chút nữa liền đối giản mục chân động tâm. Nhưng giản mục Trần lại đem nàng cơ bán, làm nàng hảo sinh rồi rắm, chạy nhanh veo rất kia căn còn không có tới kịp nảy mầm tiểu cây non. Nàng vẫn luôn cho rằng dung sở cưới nàng chỉ là vì nàng huyết, có lẽ hắn đã sớm biết nàng là người nữ, cho nên mới tưởng lưu chữ nàng tính mạng, cùng phượng thần tộc làm cái gì trao đổi. Một ngưng càng nghĩ càng cảm thấy dung sở căn bản không lý do sẽ thích nàng, bởi vì nàng dung mạo bình thường, ngu rốt xỉu quái, lại thích nơi trốn cùng hắn đối chọi gay gắt. Nàng liền không nghĩ ra Hắn đến tuột cùng là coi trọng nàng nào điểm nha. Nghĩ vậy, một ngưng hít sâu một hơi, quyết định tiếp tục giả ngu. Nếu dung đại gia thật sự đối nàng có ý tứ, kia nàng cũng đến xem hắn biểu hiện không phải. Vạn nhất là nàng hiểu lầm, dung sở chỉ là ở treo đồ nàng, nàng cũng không đến mức sẽ như vậy xấu hổ. Dung sở thấy một ngưng túi đầu, trong mắt đổi tới đổi lui, hơn nửa ngày không ra tiếng, hắn cũng không biết nàng đến tuột cùng là suy nghĩ cái gì, chỉ có thể vẫn luôn nhìn nàng. Cố tình một ngưng lại là đang chờ dung sở nói chuyện hắn không mở miệng, nàng cũng chỉ có thể trầm mặc. nàng thật là sợ, sợ lại một lần tự mình đa tình. nàng nhưng quên không được giản mục chân cắm nàng kia một đao, thật đau a, đau đến nàng cơ hồ liền phải đối nam nhân kính nhi viên chi. rộng mở xa hoa bên trong xe ngựa, nhất thời tĩnh xuống dưới. lúc này chân trời kim ô sơ thăng, lóa mắt vạn trượng kim quang xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập, dung sở con quang, kim dương đem hắn cắt hình đầu ở xe trên vách, một ngưng mảnh khảnh thân ảnh hoàn toàn bị hắn che lại. Lặng im chung, một ngưng bỗng nhiên cảm thấy thực xấu hổ, nàng liên biết, này yêu nghiệt khẳng định lại là ở trêu đùa nàng. Cái gì thổ lộ, cái gì hắn tâm, đều là gặp người. May mắn nàng không có chung kế, nếu không hiện tại khẳng định phải bị hắn hung hăng trào phúng nục nhã. Một ngưng nói không rõ lúc này trong lòng cái gì tâm tình, giống như là đánh nghiêng chăm bị bình, chua ngọt đắng cay, cái gì tư vị đều có, nhưng càng nhiều lại giống như gọi là mất mát. Thổ hào đâu, như thế nào không gặp nó. Một ngưng cố nén hạ trong lòng bất kham cảm giác, nỗ lực bình phục thanh âm, lại ngước mắt khi, nàng ánh mắt cũng khôi phục bình tĩnh. Cáo kỉnh, một hồi liền ra tới. Dung sở nhìn một ngưng, hắn trưởng mà mật lông mi nhẹ nhàng run lên, hình như có kim quang tử thượng xái lạc. Nga. Một ngưng đông nhiên cảm giác không lời nói nhưng nói, nàng chỉ có thể rũ mắt, tiếp tục ghé vào trên cửa sổ, xem bên ngoài phong cảnh. Dung sở giữa mày lại vào giờ phút này linh chặt, hắn ấy mắt cũng một chốc xẹt qua ám sắc. Vì sao hắn tổng cảm giác liền ở mới vừa rồi kia một cái trước mắt, hắn tựa hồ là sai mất cái gì cơ hội. Tới, một ngưng mới vừa ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn, liền thấy phía trước mấy chục người xếp hàng nghiêm cần hắc phong kỵ đội ngũ từ trung gian tránh ra một cái nói, tựa hồ là làm cái gì quan trọng người thông qua. Gì? Như thế nào có ba con hồ ly? Nhưng mà một ngưng vừa thấy đến kia chậm rãi đi tới ba con, hai đại một tiểu, tức khắc cả kinh mở to hai mắt. Đó là thổ hào cha mẹ. Dung sở ở một bên giải thích. A, Một ngưng kinh ngạc, thổ hào đại nhân còn có cha mẹ. Vậy ngươi cho rằng nó là từ cục đá phùng nhảy ra tới. Dung sở khinh thường mà liếc một ngưng liếc mắt một cái. Một ngưng hiện tại không rảnh cùng dung sở tranh luận, bởi vì trong nháy mắt kêu ba con hồ ly đã tới rồi xe ngựa trước. Đại nhân, thỉnh. Phổ công công bên ngoài mở cửa xe, ngữ khí thế nhưng thập phần mà cung kính. Chi. Tựa hồ là một con đại hồ ly ở hướng phổ công công nói lời cảm tạng. Một ngưng gấp không chờ nổi mà vươn đầu xem qua đi, liền thấy hai chỉ ước chừng có ba tuổi tiểu hài tử như vậy đại bạch hồ ly áp một con đủ rũ cục đôi, lớn bằng bàn tay, vì đến eo đều nhìn không thấy, còn ăn mặc màu thủy lam áo ngắn tiểu hồ ly lên xe ngựa. Nhưng làm một ngưng càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Dung sở nhìn đến kia hai chỉ đại hồ ly, thế nhưng còn ôm quyền hành lễ, tử nguyệt đại nhân. Buồn vương chân cảng hành động không tiện, thứ không có thân nên ú hồ đại nhân. Này hai chỉ đại hồ ly đều là toàn thân tuyết trắng. Không một cây tạp bao, lỗ hai đại mà trường, đôi mắt xanh biếc. Cường tráng kia chỉ là công, nó biểu tình thực nghiêm túc, tiểu một chút hẳn làm mẫu, lông mi rất dài, ánh mắt ôn nhu Một ngưng còn phát hiện, thổ hào đại nhân cùng nó mẹ lớn lên rất giống. Chi chi. Công hồ ly gật đầu thăm hỏi, hình như là đang nói không quan hệ. Chi chi chi. Mẫu hồ ly đem vẫn luôn rũ đầu to tiểu hồ ly hướng dung sở trước mặt đầy đầy, tựa hồ là ở chiếu cố cái gì. Mục ngưng ở một bên xem đến quả thực là trận mắt há hốc mồm, nàng như thế nào cảm giác như là gia trưởng lãnh phạm sai lầm tiểu bằng hưu ở thỉnh Lao Sư tha thứ. Đồng thời nàng trong đầu cũng nhảy ra vô số dấu chấm hỏi, hắn sao, ai có thể cho nàng giải thích một chút, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Vì cái gì nơi này hồ ly đều như vậy thông minh thông nhân tính. Chẳng lẽ nàng xuyên qua chính là một quyển huyền huyễn tiểu thuyết. Mục ngưng chính sững sờ gian, nàng đột nhiên thấy kia chỉ mẫu hồ ly quay đầu nhìn nàng. Hình như là ở cùng nàng nói chuyện. A Di hảo. Mục Ngưng không hề nghĩ ngợi liền toát ra một câu. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Mục Ngưng lập tức liền, nàng như thế nào quản một con hồ ly teo khởi A Di tới. Tuy rằng thổ hào đại nhân nó nương ánh mắt ôn xác sắc thật rất có mẫu tính quang huy, chính là, rốt cuộc bất đồng chủng tộc a. Nó nói đa tạ ngươi chiếu cố thổ hảo, ngươi đem nó giáo rất khá. Dung Sở ở một bên phiên dịch. Hắn thấy Mục Ngưng khuôn mặt nhỏ đều nhíu, nén cười, hắn nói Thất vọng buồn lòng đại nhân đã sống 180 nhiều năm, ngươi kêu tiếng gì cũng không sai. Một ngưng lúc này mới hoan sắc mặt, ngay sau đó ngây ngốc mà nói một câu, à, Nga, nói cho nó, không cần cảm tạ, thủ hào thực đáng yêu, ta thực thích nó. Dung sở hơi hơi mỉm cười, thủ hào đại nhân cũng nghiêng con mắt nhìn mắt một ngưng. Tựa hồ là đang nói, còn tính ngươi có lương tâm, không ở bản đại nhân cha mẹ trước mặt bóc đại nhân đoạn. Rốt cuộc, hai chỉ đại hồ ly công đạo hảo lại dặn dò ủ rũ cục đuôi thổ hào đại nhân vài câu, liền xuống xe ngựa. Lâm xuống xe ngựa trước, thổ hào nó nương còn đưa cho Mục Ngưng một cái cục đá. Mục Ngưng thấy Dung Sở gật đầu, cũng liền nói thanh tạ, nhận lấy này lễ vật. "Này, này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng nó, chúng nó rốt cuộc là cái gì?" Mục Ngưng thật sự khó nhịn trong lòng tò mò, nàng bắt lấy Dung Sở cấp bách hỏi. "U hồ là sinh với đế lăng một loại sinh vật, trong truyền thuyết cao quý sinh linh, cũng là bảo hộ một quốc gia long vận thần thú." Dung sở đơn giản nói, có chúng nó ở, vận mệnh quốc gia tất nhiên Hưng thịnh. Thần thú, này không phải thần thoại chuyện xưa mới có sao. Là một cái từ nhỏ tiếp thu thuyết vô thần giáo dục tam hảo học sinh, cho dù một ngương chính mình xuyên qua, nhưng nàng vẫn là không lớn có thể tiếp thu có thần nói. Này thiên hạ như vậy đại, có bao nhiêu sự là vô pháp giải thích. Không cần cho rằng trong thần thoại đều là giả. Dung sở đạm thanh nói, nếu tồn tại, liền có tồn tại đạo lý. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Thổ hào đại nhân đã yên lặng bò tới rồi một khắc sườn trên cửa sổ, chính ngay cửa sổ hướng ra ngoài xem. Ai, quả nhiên là thế giới thật kỳ diệu. Một ngưng đỡ chán cảm thán, tuy rằng nàng còn có chút tiếp thu không nổi, nhưng nàng lại là hoàn toàn tin tưởng dung sở là tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Bất quá cũng là, nàng lần đầu tiên nhìn đến thổ hào đại nhân, liền cảm thấy thứ này không cần quá thông minh à, thế nhưng có thể nghe hiểu nàng lời nói. Hơn nữa nó thật sự là quá thông nhân tính. Ai, cái này cho ngươi. Một ngưng thấy mô đại nhân chế môi, lay cửa sổ xem bên ngoài, vẻ mặt lưu luyến không rời bộ dáng. Trong mắt vừa chuyển, nàng đem một cái khăn nhét vào thổ hào đại nhân mong nước. Thổ hào đại nhân dùng khăn hành một phen nước mũi, khò khe một tiếng, vô cùng vang dội. Huy, ta không phải làm ngươi hành nước mũi. Một ngưng lại, nàng dứt khoát tự mình làm mẫu, làm thổ hào đại nhân huy khăn cùng nó cha mẹ cáo biệt. Lộc cọc bánh xe thanh rốt cuộc vang lên, thổ hào đại nhân dùng sức mà huy kia khối còn dính nó nước khăn. Dung sở ở một bên nhìn này một người một hồ, nhịn không được lại ở trong lòng thở dài. Nay chỉ buồn điểu, chẳng những ở cảm tình thượng trì độn đến làm người phát cuồng, hành vi thế nhưng còn như vậy hấu trĩ. Chính là cố tình hắn thế nhưng còn cảm thấy nàng đáng yêu thực. Đến tuột cùng muốn tới khi nào, nàng mới có thể minh bạch hắn tâm. Đường xe ngựa rời xa đế lăng, thổ hào đại nhân rốt cuộc nhìn không tới kia hai chỉ đại hồ ly, nó mới lùi về đầu, yên lặng dịch đến chỗ ngoặt chỗ, đem đầu to cùng ở kia khe hở, cũng không hẽ răng. Một ngưng cho rằng thổ hào đại nhân là rời đi cha mẹ, cho nên khổ sở đau lòng, nàng cũng liền không đi quấy rầy tâm tình không tốt thổ hào đại nhân, mà là thưởng thức thổ hào nó nương vừa mới đưa cho nàng kia tẳng đá. Đây là chính cương thạch, thạch trung có trùng, từ hôm nay trở đi, nhất định phải mang ở trên người, đừng đánh mất, này cục đã có thể cô động thân thể của ngươi. Dung sở trong thanh âm có một tia che giấu không được vui sướng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thất vọng buồn lòng đại nhân thế nhưng sẽ đưa cho một ngưng như vậy vật báo vô giá. Có này tàng đá, lại xứng lấy dược vật điều trị, không ra ba tháng, bổ điểu thân thể tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nga. Một ngưng tuy rằng không biết dung sở lời nói hay không khuyết đại, nhưng nàng lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được này khối năm màu chính cương thạch cầm ở trong tay khi, kia kỳ dị cảm giác. Giống như là xuân phong phất quá tuyết địa, vàng nhạt nên xuân nở rộ. Nay một đường, một ngưng vẫn luôn túi đầu, trang nghiên cứu kia khối chính cương thạch, dung sở nhắm mắt điều tức. Thổ hào đại nhân nguyên tưởng rằng chủ tử cùng A ngưng ít nhất muốn an ủi một chút nó bị thương tiểu tâm linh. Chính là không nghĩ tới, đại nhân nó ở xe chỗ ngoặc chỗ cùng đến cổ đều toàn, kia hai người thế nhưng một cái đều không có tới chấn an nó ý tứ. Thổ hào đại nhân tức khắc bi từ tâm khởi, bi xong rồi nó tức khắc lại nổi giận, bởi vì vẫn là không ai ly nó. Vì thế, liền ở xe ngựa mới vừa ngừng ở cung vương phủ trước đại môn thời điểm, một ngưng liền thấy cái kia vẫn luôn ở diện bích tư quá tiểu phì hồ ly ai cũng không để ý tới. Mùi tên giống nhau liền sông ra ngoài. Một ngưng cảm thấy thổ hào đại nhân biểu tình tựa hồ không đúng, nàng vội vàng cũng đuổi theo. Nhưng mà mới vừa xuống xe ngựa, hai chân vừa rơi xuống đất, một ngưng liền cảm giác trước mắt một trận đầu váng mắt hoa, hai chân càng là không biết cố gắng mà hướng trên mặt đất mềm mại ngã xuống. Bất quá, một ngưng cũng không có té ngã trên đất, mà là ngã vào một người ôm ấp. Là dung sở ở phía sau tiếp được nàng, nhưng là một ngưng cũng lập tức phát hiện, dung sở thế nhưng là ngồi ở trên xe lăn. Chân của ngươi làm sao vậy? Một ngưng nhớ rõ hắn phía trước đối thủ hào đại nhân cha mẹ là nói chân cẳng không tiện, nàng lúc ấy cũng không để ý, không nghĩ tới hắn chân thật đúng là xảy ra vấn đề. Không có việc gì, hai ba thiên liền hảo. Dung sở lại không muốn nói chuyện nhiều. Lúc này hắn đột nhiên đột nhiên nhíu mày tâm, bởi vì hắn đã nhìn đến một đạo cao gầy xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở vương phủ trước đại môn. 163 chắc phi hồi phủ. 163. Chân hiên là cung vương phủ đại quản gia. Hắn sớm đã nên ở trước cửa, hành lễ sau, hắn thấy dung sở Tần Mi nhìn về phía đại môn phương hướng, hắn đầu cũng chưa hồi, liền hồi bẩm nói: "Vương gia, phi phu nhân đêm qua liền đã trở lại." Lúc đó, Mục Ngưng cũng đã nhìn đến tên kia chính phong tư hiểu điệu hướng ngoài cửa đi tới mỹ nhân. Nhưng mà, Mục Ngưng lại ở nhìn đến tên kia mỹ nhân tươi đẹp tươi đẹp khuôn mặt khi, mày đẹp đột nhiên trợn cao. Thế nhưng là nàng Nàng hôm qua ở đầu đường gặp được cái kia vì một văn tiền cùng bán cây châm người bán rong đại xảo một trận chín đầu thân mỹ nữ này mỹ nữ như thế nào sẽ ở vương phủ xuất hiện còn được xưng là phu nhân nghe quản gia khẩu khí tựa hồ nàng cũng là vương phủ người một ngưng ngưng mi nhìn chằm chằm kia mỹ nhân nhất thời thế nhưng quên chính mình vẫn cứ còn ngồi ở dung sở trong lòng lực chỉ thấy kia phi phu nhân một bộ đỏ thấm thêu mẫu đơn váy áo phát vãn cao búi tóc một khuôn mặt diễm lệ vô song nàng cười hì hì chiều dung sở đi tới. Khăn vùng, sóng mắt nhi thoáng nhìn, liền được rồi cái phong tao vô cùng hành lễ lễ, thiếp thân bái kiến vương ra. Nàng thanh âm trầm thấp trung mang theo một tia khàn khàn, giống như gió thổi lá cây sản sạt thanh, nghe tới phá lệ đến vũ mị. Bái xong rồi liền lăn. Dung sở lại dường như đối cái này, Mỹ nhân nhi một chút hương thú cũng không có, nói chuyện cũng không chút khách khí. Ai nha, vương ra, người hảo hung, nhân ra hủ chết lạ. Phi phu nhân lập tức hai tay cầm khăn che khuất mặt, thúc đến cực khẩn eo một trận cuồn v Một ngưng khỏe mắt không khỏi chịu chịu, này phi phu nhân là ở cùng dung sở làm nũng. Chính là nàng như thế nào cảm thấy dung sở thái độ rất kỳ quái. Một ngưng nhịn không được ngoái đầu nhìn lại xem xét dung sở kia trương hắt trầm khuôn mặt tuấn tú, nàng cũng gặp qua dung sở cùng trong phủ mặt khác các phu nhân gặp mặt khi tình cảnh. Dung đại gia đối mặt những cái đó mỹ nhân, tuy rằng cũng không nhiều nhiệt tình, nhưng trước nay đều là ấm áp đạm nhiên, còn chưa từng giống hôm nay như vậy trực tiếp mở miệng làm người lan. Xem ra... Hắn cùng này phi phu nhân chi gian quan hệ thực không đơn giản. Di, tiểu mỹ nhân, ngươi như thế nào cũng tại đây. Phi phu nhân eo nhỏ xoay nửa ngày, đột nhiên từ khăn một góc lộ ra nửa bên đôi mắt, như là mới phát hiện một ngưng cũng ở, phi thường kinh ngạc mà kêu lên. Một ngưng khỏe mắt lại là đột nhiên vừa kéo, nàng lớn như vậy một người ngồi ở dung sở trong lòng ngực. Này phi phu nhân rõ ràng đã sớm nhìn đến nàng. Còn tại đây làm bộ làm tịch. Nhưng một ngưng cũng không biểu hiện ra không vui, mà là phất phất tay. Kéo ra khỏe miệng, xem như chào hỏi qua. Các ngươi nhận thức. Dung sở lại là đống nhiên ninh chặt mày kiếm, hắn đặt ở một ngưng trên eo bàn tay to cũng lặng lẽ buộc chặt. Là nha là nha. Ngày hôm qua may mắn tiểu mỹ nhân, bằng không nhân ra liền phải bị người đánh chết lạc. Phi phu nhân lộ ra một bộ lã trá trực khóc bộ dáng, tiểu tay hoa lan, vê khăn một góc sát đôi mắt. Một bên sát đôi mắt, nàng còn một bên xuyên thấu qua khăn dùng đôi mắt trộm ngắm dung sở uống một ngưng một ngưng đã đối vị này phi phu nhân khoa trương biểu diễn không lời nào để nói nàng nhìn nhìn bốn phía nhìn không được nói có thể hay không đi vào trước lại nói tuy rằng đây là vương phủ trước đại môn người đi đường cực nhỏ nhưng rốt cuộc cũng là ở trên đường cái chung quanh đã có tốt năm tốt ba người nghỉ chân nhìn qua hảo nha hảo nha phi phu nhân nghe vậy tức khắc nước mắt vừa thu lại lắc mông liền chiều một ngưng đi tới cười hi hí nói tiểu mỹ nhân ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái nha nhìn ngươi này sắc mặt bạch Vương ra chân cẳng lại bất biến, tới, vẫn là ta tới xăm ngươi đi đi. Nói, nàng rôi tay phải bắt một ngưng cánh tay. Không cần phải. Một ngưng còn chưa nói lời nói đâu, dung sở nhưng thật ra trước mở miệng, hơn nữa hắn trong thanh em còn nhiễm nồng đậm phong bị. Chỉ thấy hắn ống tay háo một quyển, lập tức đem một ngưng đâu đầu bao lại, hướng trong lòng ngực vùng, sau đó ôm chặt, toàn bộ chính là một cái chiếm hữu tư thế. Ai nha, ta nói vương ra, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Nhân ra cũng là xem ngươi chân cẳng không có phương tiện, đừng ngã tiểu mỹ nhân, mới tưởng hỗ trợ sao. Phi phu nhân cái này không làm, nàng hầm hừ mà một cái xem thường liền phiên lại đây. Đi. Dung sở cũng đã ra lệnh, đối phi phu nhân hoàn toàn làm lơ. Phổ công công cùng Diệp băng ở hắn phía sau, vẫn luôn mắt xem mũi lô mũi khẩu, khẩu xem tâm địa không nói lời nào, hiển nhiên là sớm đã thấy nhiều không trách. Vừa nghe đến Dung sở mệnh lệnh, Diệp băng lập tức đẩy Dung sở xe lăn đi phía trước đi. Chờ một chút. Một ngưng thanh âm dầu dĩ vang lên, nàng ba lượng hạ đẩy ra dung sở tay, đẩy hắn, sau đó đứng dậy đứng lên, ta chính mình đi. Không chuẩn. Dung sở tâm tình giống như rất kém cỏi, hắn duỗi tay liền đi kéo một ngưng. Một ngưng lại là một cái nhẹ nhàng lắc mình tránh đi, dung sở tay liền như vậy cương ở giữa không chung. Tiểu mỹ nhân, ta tới đỡ ngươi. Phi phu nhân thấy một ngưng không cho dung sở chạm vào, tức khác hai mắt tỏa sáng mà đi tới. Không cần. Một ngưng bất động thanh sắc mà sau này lui hai bước, vẻ mặt đề phòng mà kéo ra cùng phi phu nhân chi gian khoảng cách. Thanh tuyết, còn thất thần làm gì? Một ngưng chuyển mắt, nhẹ giọng nói. Là, tiểu thư. Thanh tuyết nghe nói vương gia phải về tới, cho nên sáng sớm liền tới trước cửa chờ chứ. Chỉ là mới vừa rồi nàng thấy nhà mình tiểu thư vừa xuống xe ngựa liền ngồi đến vương gia trong lòng ngực, nhất thời không biết rõ ràng chạm huống, cho nên không dám tùy tiện tiến lên. Tiểu thư, ngươi mặt như thế nào như vậy bạch? tay như thế nào cũng bị thương. Thanh tuyết nhìn đến một ngương suy yếu bộ dáng, khó nén lo lắng hỏi. Nàng liền không rõ, tiểu thư là bị vương ra phái người tiếp đi, hẳn là thực an toàn mới đúng, như thế nào mới ngắn ngủn thời gian, tiểu thư thế nhưng thương thành như vậy. Không có việc gì, trở về lại nói. Một ngưng hiện tại vội vã phải rời khỏi nơi này. Bởi vì liền ở vừa mới, nàng đột nhiên cảm giác trong lòng như là kim đâm dường như đau. Nàng không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, cho nên tâm hảo hoảng cũng hào loạn. Một Ngưng không có quay đầu lại, nàng cắn răng nỗ lực thẳng thắn sống lưng, không nghĩ làm người nhìn ra nàng suy yếu. Thẳng đến kia một đạo tinh tế thân ảnh biến mất, dung sở mày trước sau không có bông ra. Bởi vì liền ở mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác nàng vừa mới nguyện ý tới gần hắn tâm lại dần dần rời xa. Vương gia, ngươi nhìn đến nhân gia trở về, đều không cao hứng sao? Phi phu nhân thấy dung sở ánh mắt từ đầu đến cuối không có dừng ở trên mặt nàng, lập tức không vui mà hử hừ, hừ lên. Lan Dung sở từ kẽ răng bính ra cái này tự, ánh mắt lạnh băng như đau. Anh anh anh, vương gia ngươi thật tàn nhẫn. Phi phu nhân tức khắc phủng kia trương mị diễm như hoa mặt khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nhưng mà dung sở lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lập tức vào vương phủ. Chán ghét lạc. Vương gia ngươi chết tướng, nhanh như vậy cũng chỉ thấy tân nhân cười, đâu thấy người xưa khóc, nhân ra hảo khổ mệnh a. Phi phu nhân vội vàng đuổi kịp dung sở. Chỉ thấy nàng một bên ném khăn anh anh khóc thút thít. Cở trách dung sở cái này phụ lòng hán, một bên còn ưu nhãm mà hướng ven đường nhìn đến dung sở làm sao lễ hạ nhân bọn thị vệ gật đầu thăm hỏi. Giống như nàng mới là này vương phụ nữ chủ nhân giống nhau. Dung sở sắc mặt càng ngày càng khó coi, đương hắn vào tím nguyệt hiên, hắn tuấn nhan đã là hắc đến cơ hồ có thể tích ra mực nước tới. Phi phu nhân cũng tưởng theo vào tím nguyệt hiên, nhưng tím nguyệt hiên đại môn lại ở nàng trước mặt phanh một tiếng đột nhiên đóng lại. Nha! Ta xinh đẹp cao đình Mỹ lệ vô song cái mũi. Phi Phu nhân ở ngoài cửa tức khắc một tiếng thảm gào. Bên kia, một ngưng trở về thần cảnh cắt sau, thanh tuyết liền đỡ nàng đi thượng nghỉ ngơi. Lúc này nàng nửa nằm ở cẩm dự thượng, màu đen tóc dài nước chảy rơi rụng, một gương mặt bé bằng bàn tay trắng bệnh không hề huyết sắc, liền từ trước đến nay hồng nhuận phấn môi đều rút đi sát thái. Tiểu thư, rốt cuộc là làm sao vậy? Thanh tuyết cấp một ngưng một lần nữa thượng dược băng bó tay trái lòng bàn tay miệng vết thương. Đương nàng nhìn đến kia một đạo nhìn thấy gây người. Cơ hồ sỏ xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay miệng vết thương khi, cũng nhìn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Không có gì. Một ngưng hiện giờ chỉ cảm thấy mệt, mệt mỏi quá, mệt đến nàng cũng chưa sức lực mở miệng nói chuyện. Nàng khép hờ đôi mắt, lòng bàn tay miệng vết thương thượng dược khi lại hung hăng mà đau lên, nhưng nàng cũng chỉ là nhàn nhạt nhíu mày tâm. Hảo, ra đi cấp tiểu thư ngao canh. Thanh tuyết cũng nhìn ra tới một ngưng bộ dáng này thập phần suy yếu, đảo như là mất máu quá nhiều khiến cho, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Vì thế ở băng bó hảo về sau, liền đứng dậy lui đi ra ngoài. đương trong phòng chỉ còn một ngưng một người, mới vừa rồi còn giống như mơ màng sắp ngủ nàng đột nhiên mở hai trong mắt. Hơn nữa nàng trong mắt cũng, cũng không nửa điểm mệt mỏi chi sắc, ngược lại nhiễm nùng đến không hòa tan được tích tụ cùng u sầu. Vương phi, uống dược Lâm ma ma bưng dược tràn đẩy cửa đi vào, một ngưng còn không có khi trở về, nàng cũng đã thu được dung sở phái người từ đế lăng đưa tới lời nhắn, cho nên nước thuốc cũng là sáng sớm liền ngao. Một Ngưng vẫn chưa chối từ, mặc kệ nàng muốn làm cái gì quyết định, đều đến có tốt thân thể. Hiện giờ nàng bộ dáng này, liền tính muốn chạy trốn, cũng không bản lĩnh. "Mama, kia phi phu nhân đến tuột cùng là ai a?" Uống xong rồi dược, một Ngưng tiếp nhận Lâm Mama truyền đạt mâm đựng trái cây, hàm một viên mai làm ở trong miệng, nàng giống như lơ đãng hỏi. Lâm Mama do dự hạ, vẫn là trả lời nói, "Hồi bẩm Vương phi, phi phu nhân là vương gia chắc phi, vào phủ đã có 7 năm." Nói xong, Lâm ma ma tiểu tâm nhìn một ngưng sắc mặt, nàng nguyên tưởng rằng một ngưng sẽ sinh khí, ít nhất cũng sẽ khinh thường mà hừ lạnh, bởi vì tại đây vương phủ hậu viện, mặc kệ cái nào nữ nhân nhìn đến phong hoa tuyệt đại phi phu nhân khi đều là cái dạng này biểu tình. Nhưng mà lâm ma ma lại thấy một ngưng thế nhưng liền mày cũng chưa túc một chút, chỉ là gật gật đầu, một bộ thờ ơ bộ dáng. Vương phi, vương gia cùng phi phu nhân kỳ thật lâm ma ma nhíu như mày, tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng nàng ngay sau đó lại giống như ý thức được có chút lời nói không nên từ nàng tới nói. Cuối cùng, lâm ma ma chỉ là than một tiếng, nô tỉ cáo lui. Một ngưng gật đầu, cái gì cũng chưa nói, nhắm mắt dựa vào theo đỏ thấm viên ương cẩm dựa thượng. Không quá một hồi, thanh tuyết gõ cửa vào được, nàng vẻ mặt tú sầu, tiểu thư thổ hào đại nhân không biết làm sao vậy, nó hình như là ở đóng gói hành lý. Đóng gói hành lý. Một ngưng mở to mắt, trọn trọn mày đẹp, nàng ý bảo thanh tuyết đỡ nàng lên, đi nhìn một cái. Thổ hào đại nhân phòng ngủ liền ở một ngưng phòng ngủ bên cạnh, bên trong có nó chuyên dụng tiểu gia cụ tiểu ngăn tủ. Lúc này, đưa một ngưng đứng ở cửa sổ hướng trong xem, nàng liền thấy một con vai trần, chỉ ăn mặc cái tam giác tiểu khố khố phì hồ ly đem sở hữu quần áo món đồ chơi ăn đồ vật đều toàn bộ mà kéo dài tới một khối màu lam bố thượng. Sau đó chiết khấu lại chiết khấu, đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Cuối cùng tiểu phì hồ ly run run đại lộ thai, cổ họng suy một tiếng đem kia ước chừng so nó cái đầu lớn hai cái tay nải hướng trên vai một nghiêng lào đảo lắc lư hướng ngoài cửa đi có lẽ là bởi vì tay nải quá nặng ép tới tiểu hồ Liêu đều con, cho nên nó cũng không thấy được ngoài cửa sổ có người theo sau nhìn xem một ngưng cũng rất tò mò thổ hào đại nhân thứ này đến tột cùng là ở chơi cái gì xem bộ dáng hình như là muốn rời nhà trốn đi nàng cũng không ra tiếng làm thanh tuyết đỡ nàng liền như vậy lặng lẽ đi theo thổ hào đại nhân phía sau theo dõi một hồi. Mục Ngưng liền đi theo Thổ Hào đại nhân tới tới rồi trong hoa viên, rất xa, nàng chỉ thấy Thổ Hào đại nhân đem tay nải hướng trên mặt đất một phóng, sau đó nằm liệt trên mặt đất đại thở dốc. Qua sau một lúc lâu, Thổ Hào đại nhân lại nỗ lực bò lên, tiếp theo liền đem nó cực đại tay nải hướng một cái núi giả trong thạch động đẩy. Mục Ngưng một trọn mày đẹp, thứ này chẳng lẽ là ở tàng bà bối? Uy. Mục Ngưng hiện thân, thình lình một tiếng kêu. Chi chi chi. Thổ Hào đại nhân tức khắc chấn kinh quá độ, đột nhiên nhảy lên, Nhưng nó lúc này là ở trong sân động, cho nên này nhảy dựng lên, tức khắc phanh một chút, đầu đánh vào trên vết đá. Thổ hào đại nhân lập tức mắt đầy sao sẹt, đứng ở tại chỗ rêu a Gio, đầu to thượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng nổi lên cái đại bao. Người rốt cuộc ở làm gì? Một ngưng bắt lấy mỗ đại nhân, đem nó cấp nắm ra tới. Thanh tuyết cũng kéo ra kia làm bố tay nải, hơn nữa các nàng này vừa thấy, mới phát hiện này nho nhỏ trong thạch động thế nhưng đã tắc không ít đồ vật. Tất cả đều là thổ hào đại nhân ra sản. Cảm tình thứ này thật đúng là muốn rời nhà đi ra ngoài. Chi chi chi chi chi chi Thổ hào đại nhân mới vừa phục hồi tinh thần lại, vừa thấy mộc ngưng ở bên cạnh, lập tức ngạo kiểu mà quay đầu, còn từ trong lỗ mũi phun ra một đạo khí tới. hừ Người ở sinh khí. Ai đắc tội người? Mộc ngưng hỏi. Chi. Thổ hào đại nhân lập tức vươn móng nuốt chỉ vào mộc ngưng. Ta. Mộc ngưng buồn bực, nàng khi nào đắc tội quá này chỉ tiểu hồ ly a Chi chi chi chi chi Thổ hào đại nhân thấy một ngưng còn không biết làm sai chỗ nào, tức khắc bi từ tâm khởi, so móng bước, lắc mông bắt đầu chỉ trích nàng vong ân phụ nghĩa, đối đại nhân không để ý tới không hỏi. Một Nương cuối cùng là minh bạch, cảm tình là nàng đêm qua ở thổ hào đại nhân giận dỗi rời đi thời điểm không đuổi theo ra đi ăn ủi cho nên thương tổn đại nhân ấu tiểu tâm linh. Hào hào hào, là ta sai rồi, ngươi chủ tử cũng là vương bất đạn, thổ hào ngoan, đừng nóng giận, chờ thêm mấy ngày. Ta lại cho ngươi thiết kế mấy bộ quần áo, cho ngươi làm một bộ siêu nhân phục thế nào. Mục ngưng chạy nhanh thừa nhận sai lầm, thuận tiện cũng đem dung sở cấp mắng, sau đó hứa hẹn phải cho thổ hào đại nhân làm quần áo. Thổ hào đại nhân nghe vậy mắt lục tức khắc sáng ngời, chi chi chi. Nó khoa tay múa chân một chút, mục ngưng xem đã hiểu, thật mạnh gật đầu một cái. Ân, không phải siêu nhân, là siêu hồ ly. Hảo, hai kiện. Lại cho ngươi làm một kiện sắt thép hổ ly hiệp. Thổ Hào đại nhân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, mặt mày hớn hở mà ôm một ngưng cánh tay, thân mật mà cọ cọ cọ. Hảo, hiện tại có thể cùng ta đi trở về đi. Một ngưng ôm thổ Hào đại nhân chuẩn bị đứng dậy, nhưng nàng mới vừa đứng lên, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, trong óc đột nhiên như là có cái gì huyên một tiếng nổ mạnh, trước mắt một trận sao kim loạn chuyển. Một ngưng tức khắc kêu lên một tiếng, hai chân rốt cuộc đứng không vững, thân mình cũng sau này đảo đi. Tiểu thư, thanh tuyết một cái bước xa tiến lên muốn đi đỡ một ngưng. Nhưng mà thanh tuyết động tác lại mau bất quá một người khác, còn không có đãi nàng rối tay đủ đến một ngưng, đã có người ôm chặt một ngưng, một cái xoay người, đem nàng đưa tới một bên đại thủ hạ. Chi chi. Thổ hào đại nhân đột nhiên tiêm thanh kêu to, nó vừa dâm chân sau, tức khác một cái trước lộn mèo quay người 180 độ, đá chân sau, vẻ mặt hung hãn mà chiều người nọ tư thế bắn súng mà đi. Người nọ ôm một ngưng, không chú ý tới thổ hào đại nhân thế nhưng vào lúc này khởi sướng công kích. Nàng vừa tới đến cập quay đầu, tiêu Trương mị diễm vô song má phải đã bị mố đại nhân vô ảnh hậu chảo đã đến. Ta đi, phi phu nhân hét lớn một tiếng, hiểm hiểm quay đầu, thiếu chút nữa đã bị cào hoa mặt. Ai ra, tiểu hồ ly, ngươi như thế nào như vậy không lẽ phép. Phi phu nhân thấy thổ hào đại nhân thế nhưng chuẩn bị lại khởi sướng công kích, vội vàng một lui ba thước. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân khí phách mà một lòng tay phi phu nhân trong lòng ngực tiểu nữ, hung ác mà uy hiếp phi phu nhân. Hảo hảo. Nhân ra không phải cũng là lo lắng tiểu mỹ nhân sao? Phi phu nhân lưu luyến mà nhìn lại xem trong lòng nữ thiếu nữ, sau đó mới đưa còn ở vào choáng váng chung mục ngưng giao cho thanh tuyết. Hừ! Thổ hào đại nhân một phiết mặt, hoàn toàn chính là một bộ khinh thường biểu tình. Tiểu thư, người như thế nào? Thanh tuyết lo lắng mà đỡ mục ngưng ở một bên núi giả ngồi xuống. Ta mới vừa cấp tiểu mỹ nhân đem mạch, tiểu mỹ nhân là mất máu quá nhiều, mới có thể dẫn tới thân thể suy yếu đến tận đây phi phu nhân tung tăng theo lại đây, ngồi sụp một ngương bên người. thổ hào đại nhân thịch thịch thịch đi tới, đại thí thí một tế, đem phi phu nhân tế tới rồi một bên, hoàn toàn chính là một bộ thể sống chết bảo vệ chủ quyền tư thế. phi phu nhân cũng không để bụng, thổ hào đại nhân mới bàn tay như vậy đại, nó có thể chiếm bao lớn vị trí à? tiểu mỹ nhân, ngươi mau nói cho nhân ra, rốt cuộc là ai như vậy vô sỉ, thế nhưng thiếu chút nữa liền hút khô rồi trên người của ngươi huyết. nhân trai như vậy, ta đi thế ngươi chúc hắn. Phi phu nhân vẻ mặt lòng đầy cam phẫn. Vậy đa tạ. Mục ngưng sắc mặt trắng bệnh, đen nhánh đôi mắt nhìn nhìn trước mắt cái này bề ngoài minh diễm rông đoá mẫu đơn nữ tử, kéo kéo tái nhợt khòe môi. Không cảm tạ với không cảm tạ. Phi phu nhân vội vàng xua tay, cười đến phi thường kiêm tốn. Thanh tuyết, chúng ta đi. Mục ngưng dần dần hoãn quá một hơi tới, nàng muốn rời đi nơi này, thái dương rất lớn, phơi đến nàng đầu tròn váng. Ai, từ từ, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Phi phu nhân đột nhiên như là nhớ tới cái gì, từ trong tay háo đào a đào, móc ra một cái tiểu bố bao, đưa cho một ngưng. Một ngưng ngứng mày nàng nguyên bản không nghĩ muốn, nàng cùng dung sở cái này chắc phi không thân, ai biết này phi phu nhân là cái cái gì địa vị. Nhưng một ngưng vừa định nói không cần, vừa nhấc đầu, nàng nhìn phi phu nhân hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt tha thiết chờ đợi bộ dáng rất giống là nhận được đĩa bay, chờ chủ nhân khích lệ cầu cầu. Một ngưng cự tuyệt nói bỗng nhiên như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng chỉ phải tiếp nhận kia bố bao, vừa lên tay, nàng liền biết, này bố bao không có độc Nhưng đương một ngưng mở ra bố bao, nhìn đến bên trong kia chi tiểu dáng tinh xảo tưởng vi hoa cây trâm, nàng không khỏi lập tức chọn cao mày đẹp. Thế nào? Đẹp sao? Người có thích hay không? Phi phu nhân cấp hống hứng hỏi. Chi chi chi? Xấu đã chết xấu đã chết. Thổ hào đại nhân ở một bên tận hết sức lực mà làm thấp đi này chi cây trâm. tiểu dáng quá đơn giản, tài liệu cũng kém. Mấy văn tiền là có thể mua được đồ vật, thật sự không xứng với A ngưng thân phận. Nhưng bất đắc dĩ nơi này không ai có thể nghe hiểu đại nhân hồ ly ngữ, cho nên cho dù thổ hào đại nhân phun miệng khô lơi khô, móng nuốt thẳng rậm, cũng không ai lý nó. Đây là ngươi ngày hôm qua mùa kia chi? Một ngưng ngước mắt nhìn phi phu nhân lượng như sao sớm đôi mắt, hỏi. Đúng vậy đúng vậy. Ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng này chi, cảm thấy nhất định rất xứng đôi tiểu mỹ nhân ngươi. Phi phu nhân vui dạo dựng nói, tới. Ta tới cấp ngươi mang lên. Dứt lời, phi phu nhân dị thường nhanh nhẹn mà cầm lấy tiêu căn cây trầm cấp một ngưng cắm vào búi tóc. Một ngưng đôi mắt một trọn, cũng không ra tiếng cự tuyệt. Nhưng thật ra cách đó không xa vang lên một trận bánh xe cắn ở đường sỏi đá thượng lộc cộng thanh. Tiếp theo, một đạo phảng phất thạch thượng thanh tuyển thanh âm vang lên, hiên viên phi, ly bổn vương vương phi xa một chút. Ai nha, vương gia ngươi đã đến rồi a. Thật là hảo xảo à, nhân ra tới hoa viên tàn bộ, lại đụng tới vương phi. Lại đụng tới vương ra, thật là duyên phận lạ. Phi phu nhân vừa thấy đến dung sở lại đây, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng một phen liền ôm lấy một ngưng đầu vai. 164 vương gia, làm người muốn phúc hậu. 164. Một ngưng chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm lạ lùng sông và mũi, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, mang theo một tia nước biển hương vị, là nàng chưa từng ngửi qua hương khí. Nhưng mà còn không đợi một ngưng tinh tế phân biệt, nàng đột nhiên liền cảm giác thân thể vô pháp lúc đích. Toàn thân đột nhiên trở nên cứng đờ. Một ngưng trong lòng tức khắc đột nhiên ngảy dự. Bất quá, nàng cũng không có cảm giác được sắc khí, cho nên cũng cũng không có cảm thấy sợ hãi. Một ngưng quyết định tĩnh xem này biến. Nàng muốn biết, cái này hiên viên phi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lúc đó, hoa viên nội, núi giả bên. Chỉ thấy một thân đỏ thấm theo mẫu đơn váy cao gầy mình diệm nữ tử một tay ôm lấy ánh mắt thanh lánh. Dung mạo lại bình phàm nhỏ sinh thiếu nữ. Một cái tay khác còn lại là hướng về phía dung sở huy. A huy cười hì hì đến giống như thật là một bộ gặp nhau thật vui bộ dáng nếu quang xem này bức họa mặt thật đúng là mỹ đến mấy nhưng vẽ trong tranh chính là cũng liền tại đây một cái chớp mắt dung sở sắc mặt bỗng nhiên biến đổi rực rỡ lung linh mắt phượng nháy mắt trầm nếu vực sâu hắn gắt gao nhìn trầm trầm hiên viên phi đặt ở một ngưng trên vai cái tay kia quanh thân khoảnh khắc dâng lên ra cực độ rét lạnh hơi thở phảng phất băng hà chảy ngược diệp băng dung sở một cái chớp mắt lạnh giọng hạ lệnh giết nàng là vương gia Diệp băng lời còn chưa dứt đã là ra tay. Diệp băng sử kiếm, kia kiếm khí lượn lờ, như cầu vồng vạn trượng, nháy mắt công hướng Hiên Viên Phi. Ta ơi giờ vương gia ngươi như thế nào như vậy nhân tâm, anh anh anh. Nhân gia sợ đã chết lạc. Hiên Viên Phi sắc mặt trừa biến, còn ở kia làm ra yếu đuối mong manh bộ dáng, nhưng nàng ánh mắt lại đã là lộ ra đề phòng. Bất quá cũng may Hiên Viên Phi còn tính có phẩm, vô dụng một ngưng đi chắn Diệp băng kiếm, mà là xoay tròn thân, cả người giống như một đóa màu đỏ vân. Phiêu nhiên dựng lên. Hiên Viên Phi tay vừa ly khai một ngưng bà vai, một ngưng lập tức cảm giác mới vừa rồi giam cầm nàng kia cổ lực lượng đột nhiên biến mất. "Tiểu thư." Thanh Tuyết lập tức vọt qua đi. Từ Hiên Viên Phi ôm một ngưng đầu vai, đến dung sở lạnh giọng hạ lệnh tru sát Hiên Viên Phi bất quá chính là trong nháy mắt. Thanh Tuyết vừa mới căn bản là không kịp phản ứng. "Chi chi chi." Thủ Hào đại nhân cũng là nhảy lên một ngưng đầu vai, rồi móng vuốt ở nàng vừa mới bị Hiên Viên Phi ôm chầm vai ngọc chỗ chụp tha chụp, phật á phất. Thật giống như nơi đó dính cái gì hảo dơ đồ vật. Thủ Hào đại nhân thậm chí còn đáng khinh mà hướng móng nuốt phi khẩu nước miếng, ý đồ đem Hiên Viên Phi lưu tại một ngưng trên người hương khí tất cả đều cấp đổi đi. Nhưng một ngưng làm sao cho phép Thủ Hào đại nhân như vậy làm? Mối đại nhân chính là không có đánh răng thói quen, khẩu khí như vậy trọng ra hỏa, nếu bị nó nước miếng lộng tới trên quần áo, ngấm lại liền ghê tẩm. Vì thế một ngưng chợt lóe thân liền tránh đi, còn vẻ mặt ghét bỏ mà giơ tay đẩy ra rồi Thủ Hào đại nhân, dơ muốn chết. Một bên đi, một ngưng lúc này một quay đầu, liền thấy dung sở đã đến bên người nàng, nàng đuổi đi mỗi đại nhân thời điểm, hắn vừa lúc rôi tay lại đây, một phen liền ôm lấy nàng thon, lại đem nàng mang vào trong lòng ngực. Hắn vẫn cứ ngồi ở trên xe lăn, đã thay đổi một bộ quần áo, thiển sắc thường phục, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, lại càng sấn đến hắn phong thần như ngọc, nổi bật bất phạm. Đặc biệt là kia đối đen nhánh như lưu ly li mắt vượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủ khe hở sái lạc, hắn trong mắt một chốc có kim mang lưu chuyển. Vương ra. Nhưng một ngưng lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, nàng nhìn hắn đặt ở nàng trên eo tay, lạnh lùng nói. Diệp băng sẽ không thương đến ngươi, hiên viên phi cũng sẽ không. Dung sở mày kiếm một túc, hiếm thấy, hắn thế nhưng hướng một ngưng giải thích lên. Một ngưng lại chỉ là cắn cắn môi, rũ mắt không nói gì. Bởi vì nàng đống nhiên cảm thấy giờ khắc này nàng cùng dung sở quan hệ hảo sinh kỳ quái. Hắn vì cái gì phải hướng nàng giải thích hơn nữa hắn lại như thế nào sẽ biết nàng là ở sinh khí hắn không màng nàng tánh mạng an toàn vọng tự hạ lệnh diệp băng chu sắt đang cùng nàng dựa gần hiên viên phi vừa mới kêu một khắc nàng xác thật là ở sinh khí trên thân kiếm không có mắt dung sở mệnh diệp băng sát hiên viên phi ai có thể bảo đảm hiên viên phi liền thật sự sẽ không lấy nàng đi chặn kiếm cho nên mộc ngưng thật sự thực tức giận khí dung sở qua cầu rút ván được đến nàng huyết liền mặc kệ nàng tính mạng dung sở thấy mộc ngưng mới vừa rồi còn cứng đờ thân thể mềm một chút Trong lòng không khỏi cũng là buông lòng Nay buồn điều chính là điểm này hảo, tâm tư đơn thuần, cái gì đều viết ở trên mặt. Hơn nữa nàng liền tính sinh khí, cũng là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần kịp thời giải thích rõ ràng là được. Mới vừa rồi hắn thật đúng là sợ nàng sẽ hiểu lầm. Hắn là tuyệt đối không có khả năng làm bất luận cái gì sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm sự. Bất quá, cũng chính là trong chốc lát, một ngưng vẫn là vặn mèo eo, thong sở trong lòng ngực tránh thoát. Sau đó một quay đầu, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Phóng quy cụ điểm. Chúng ta giống như còn không thuộc đến loại này có thể tùy ý ấp ấp ôm ôm trình độ. Hương thơm ly hoài, dung sở trong lòng buồn bã, hắn còn không có ôm đủ đâu. Dung sở gần như không thể nghe thấy mà than nhẹ một tiếng, về sau mỉm cười hỏi nói, chúng ta đây muốn thuộc tới trình độ nào mới có thể tùy ý ấp ấp ôm ôm. Một ngưng tả dung sở liếc mắt một cái, quyết định không để ý tới cái này đại bạc trùng. Thật là nàng nói cái gì lời nói, đều có thể bị hắn xuyên tạc. Thứ này trong đầu không biết mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Bên này dung sở cùng một ngưng tình trạng ý tiếp bên kia hiên viên phi lại bị Diệp băng đuổi theo mãn hoa viên mà chạy, nàng một bên chạy còn một bên lớn tiếng ồn ào. uy vương ra, vương ra, nhân ra biết sai rồi lạc, người mau kêu cái này đại khối băng dừng tay lạc. Nhân ra sắp khiêng không được lạc. Một ngưng thong sở trong lòng ngực đứng dậy, lúc này mới chú ý tới Diệp băng cùng hiên viên phi hiển nhiên đã giao thủ không giới hơn trăm hiệp, tuy rằng hiên viên phi kêu thật sự thảm nhưng trên mặt nàng nhưng nửa điểm đều nhìn không ra sắp khiêng không được biểu tình. Diệp băng kiếm thuật cao minh, nội lực hùng hậu, nhưng khinh công lại không bằng Hiên Viên Phi. Hiên Viên Phi đánh không lại liền chạy, nàng ngược lại càng giống một con vui sướng màu đỏ chim nhỏ, dẫn tới Diệp băng mãn vườn đuổi giết nàng, mà nàng tắc làm không biết mệt. Diệp băng đoạn nàng đường lui, hoa hoa nàng kia trương khiến người chán ghét mặt. Dung Sở thấy Diệp băng rõ ràng chiếm thượng phong, lại trước sau đuổi không kịp Hiên Viên Phi, hắn sắc mặt một cái chớp mắt trầm như hải nói ra nói càng là lệnh như băng phong ngao ngao ngao vương gia không mang theo ngươi như vậy ngoan độc nhân gia như vậy xinh đẹp hào phóng mỹ lệ vô song ưu nhã đoan trang người gặp người thích ngươi mang đi ra ngoài nhiều có mặt mũi ngươi sao lại có thể như vậy đối nhân gia hiên viên phi vừa nghe dung sở thế nhưng muốn diệp băng hủy nàng mỹ lệ khuôn mặt tức khắc một nhảy ba thước cao phù mặt liền chiều dung sở bên này nào tới nhưng thanh long vệ sao có thể có thể làm nàng gần dung sở thân trong nay mắt Dung sở quanh thân liền xuất hiện mười mấy nói màu xanh lá thân ảnh, cường đại uy áp bừng bừng phân chấn. Hiên Viên Phi mới vừa phát lại đây, đã bị Tiết Như có thật hình áp lực cấp bắn trở về, lập tức té ngã trên đất. Diệp Băng cũng vừa vặn đổi tới, Nhất Kiếm liền chỉ hướng Hiên Viên Phi xinh đẹp khuôn mặt. Chi chi chi chi chi. chi. Thủ Hào đại nhân thấy Hiên Viên Phi bị đả đảo, tức khắc hưng phấn mà nhảy đến trên người nàng, dùng sức dẫm á dẫm, nhảy ai nhảy, hoàn toàn đem nàng trở thành thịt người đạn. Anh anh anh, tiểu mỹ nhân. Xem ở kia căn cây châm phân thượng. Hiên viên phi lập tức một sửa mới vừa rồi dẫn tới diệp băng mãn vườn đuổi giết nàng khi tiêu ngạo, kia đối xinh đẹp mắt hạnh đáng thương hề hề chiều một ngưng liếc qua đi, cứ mạng. Thổ hào đại nhân đang ở lúc này, đại thí thí một dầu, đối với hiên viên phi miệng liền thả cái văn thí. A phốc phốc phi. Hiên viên phi tròng trắng mắt vừa lật, thiếu chút nữa trực tiếp bị thổ hào đại nhân cái này vô địch xú thí cấp vân ngất xỉu đi. Một ngưng ở một bên xem đến thẳng như mày Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn vẻ mặt túc sát biểu tình dung sở, phi phu nhân không phải ngươi chắc phi sao? Ngươi như thế nào như vậy đối nàng? Tiểu mỹ nhân, gọi người ta tiểu phi thì tốt rồi lạp. Hiên viên phi hướng một ngưng vứt cái mị nhãn, sau đó cũng chính xác đối dung sở nói, chính là, nào có vương ra ngươi như vậy đối chắc phi? Quá tàn nhẫn. Vừa mới không phải ngươi đang nói bổn vương ngoan độc sao? Dung sở nhíu lại mắt phượng, bổn vương hôm nay nếu là không lộng hoa ngươi gương mặt này, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi như vậy khen bổn vương vương gia nhân gia chưa nói ngươi nghe lầm hiên viên phi vội vàng phủ nhận lúc này nàng nằm trên mặt đất đuối tóc rối loạn trên đầu thoa hoàn đã sớm không biết rớt đi đâu vậy một thân đoan trang diễm lệ đỏ thẫm váy áo cũng nhiễm bụi đất trên người còn ngồi sồn một con đáng khinh phỉ hồ ly Thoạt nhìn muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật cố tình nàng trên mặt biểu tình lại vẫn cứ vũ mị vô song thỉnh thoảng liền phải hướng dung sở hoặc là một ngưng ném qua đi một cái mị nhãn Nga. Đúng không? Kia xem ra bổn vương phía trước nghe được có người nói muốn tru sắt bổn vương dung sở cười ngâm ngâm mà nói. Lúc đó, hắn tay phải chuyển động tay trái ngón trỏ khớp xương chỗ, phản phất không chút để ý. Nhưng hiên viên phi lại nhìn chầm chầm dung sở tay, nàng trong mắt lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ biểu tình, kia tuyệt đối cùng với khẳng định là vương ra nghe lầm lạc. Nàng ánh mắt né tránh, tiểu tâm nói. Người khác có lẽ không biết, nhưng hiên viên phi chính là rất rõ ràng, dung sở một khi chuyển động hắn tay trái ngón trỏ. Đó chính là thật sự động sắc khí. hắn thế nhưng đối nàng động sắc khí. Liên bởi vì nàng ôm kia tiểu mỹ nhân bả vai một chút. Hiên viên phi bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu ầm ầm ầm có sét đánh hạ, nàng tức khắc cả người đều không tốt. Kia chắc phi ý tứ là nói buồn vương tuổi lớn, nên ngãng lạc. Dung sở khỏe môi tươi cười càng ngày càng thâm, hắn tay cũng cầm xe lăn tay vị. Không có. Tuyệt đối không có. Vương gia đang lúc thịnh nằm, phong hoa vô song diễm áp thiên hạ, sao có thể sẽ nên ngã? Hiên viên phi chém đinh chặt sắc nói, nàng hiện tại thật sự muốn cắn dứt chính mình đầu lưỡi a. Nàng nào biết tiểu mỹ nhân huyết là bị dung đại vương gia hút ra hút nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói thôi, không nghĩ tới lại bị dung sở này chỉ hồ ly cấp nhớ kỹ. Cái này xong rồi. Nhưng mà bên này hiên viên phi sợ hai đến độ mau khóc, dung sở cũng là vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu tình, xem ở một ngưng trong mắt, lại làm nàng cảm thấy này hai người rõ ràng chính là ở đánh. Tình. Máng. Tiếu. Các ngươi tiếp tục ta đi trước. Một ngưng lạnh mặt, bình tĩnh mà mở miệng. Dứt lời, một ngưng cũng không cần thanh tuyết nâng, nàng ai cũng không xem, thật sự liền xoay người vẻ mặt bình tĩnh mà đi rồi. Thanh tuyết lập tức theo đi lên, Thủ hào đại nhân cũng vội vàng đuổi theo qua đi, rời đi trước, nó lại nhiều giống hiên viên phi kia trương mị diễm như hoa khuôn mặt mấy đá. Nhưng dung sở lại ở nhìn đến một ngưng kia một cái chớp mắt trở nên thanh lánh tươi đẹp hai tròng mắt khi, hắn anh định giữa mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Một ngưng vừa ly khai. Hiên viên phi cơ hội là khóc lóc thảm thiết bỏ đến dung sở bên chân, vương, ra, tha nhân ra lúc này đây đi. Ngươi không phải lăn trở về Đông Hải sao? Lại trở về làm gì? Dung sở cũng một sửa mới vừa rồi xuân phong ấm áp bộ dáng, ánh mắt một chốc hung ác, xe lăn nhanh chóng triệt thoái phía sau, không cho hiên viên phi đụng tới. Nhân ra, nhân ra luyến tiếc vương ra sao hiên viên phi phát cái không, vì thế phong tình vạn chủng mà ngồi dưới đất, nắm tay háo, xấu hổ mà liếc dung sở liếc mắt một cái. Sau đó lại liếc liếc mắt một cái. Kia sóng mắt nhi mị đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, quả thực chính là một bộ bị dung sở mê đảo, luyến tiếp hắn bộ dáng. Diệp băng, băm tay nàng, hoa lạn nàng mặt. Dung sở chán ghét mà quay mặt đi, lạnh lung nói, lại cho buồn vương đảo kia đối thảo người ghét đôi mắt. Là đại ca làm ta trở về hắn nói gần nhất trên giang hồ có người vẫn luôn ở tìm hiểu vương gia cùng phi phượng lâu quan hệ chỉ sợ có người phải đối vương gia bất lợi nam cương bên kia cũng nhìn chầm chầm vào vương phủ còn có ngũ quốc tranh bá tái sắp bắt đầu đại ca thu được tin tức thừa thiên môn đem đại biểu bắc kim dự thi cho nên đại ca muốn ta trở về giúp vương gia. Hiên viên phi lập tức một sửa mới vừa rồi kia vũ mị vô song mê chết người bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc, khí đều không mang theo xuyến một chút, một hơi liền nói xong rồi. Thừa thiên môn Dung Sở được nghe lời này, lập tức chọn cao mày kiếm. Hắn đối mặt khác tin tức cũng không cảm thấy hứng thú, lại ngự khí cấp bách truy vấn một câu. Hiên Viên Phỉ từ nào nghe nói Thừa Thiên môn đem đại biểu Bắc Kim dự thi, đáng tin cậy tin tức nơi phát ra. Hiên Viên Phi thật mạnh gật đầu một cái, vai búi tóc cũng đi theo đáp tới rồi nàng tràn đầy thổ hào đại nhân chảo ấn trên mặt, thoạt nhìn hảo không buồn cười. Dung Sở mày kiếm đột nhiên linh chặt, mắt phượng hơi hơi mị khẩn, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hiên Viên Phi, vung tay lên. Diệp băng buông ra hiên viên phi. Hiên viên phi lập tức chạy như điên đến một bên bên cạnh cái ao, bắt đầu điên cuồng mà sửa sang lại bối tóc cùng váy áo. buồn vương cảnh cáo ngươi, nếu còn dám chạm vào nàng, liền tính hiên viên phi tại đây, cũng không thể nào cứu được ngươi. Dung sở lệnh giọng nói, hắn thanh âm so hàn băng còn muốn lãnh. An lạp an lạp. Hiên viên phi lại đầu cũng không quay lại, chẳng hề để ý mà xua xua tay, đều là nữ nhân, ta có thể đem nàng như thế nào sao? Ngươi cũng coi như là nữ nhân. Dung sở không chút khách khí mà đả kích Hiên Viên Phi. Vương ra, làm người muốn phúc hậu. Hiên Viên Phi giận mà quay đầu lại, làm ra một bộ xé quần áo tư thế, muốn hay không nhân ra chứng minh cho người xem. Đi. Dung sở lại đã là mệnh lệnh diệp băng đẩy xe lăn rời đi, một ánh mắt đều bổn xỉn cấp Hiên Viên Phi. Vương ra, người cái này nhẫn tâm hán tử, nhân ra tốt xấu cũng theo ngươi bảy năm, người chính là như vậy đối nhân ra à, trời xanh lạc. Hiên viên phi thấy Mỹ mạo vô song chính mình thế nhưng liền như vậy bị hung hăng làm lơ, tức khắc quỷ sắt đất khóc lớn lên. Phanh! Hiên viên phi mới vừa bò đến trên mặt đất, thi thí thượng liền ăn một chút. Hiên viên phi lập tức ngảy lên, một sửa mới vừa rồi kêu mảnh mai bộ dáng, vẻ mặt hung hãn mắng to nói, ai hắn sao ở trong tối tính lao tử. Chính là chung quanh trừ bỏ gió thổi lá cây sàn sạt thanh, liền cái quỷ ảnh đều không thấy. Hiên viên phi do dự mà chiều bốn phía nhìn, nhưng ngay sau đó lại là phanh một chút. Nàng trên đùi cũng ăn một chút, lúc này nàng chính là thấy rõ ràng, đánh tới nàng, là một cái hòn đá nhỏ. Chi chi. thụ phùng gian có khả nghi thanh âm văng quá. Xú hồ ly, có phải hay không tiểu tử ngươi? Ngươi thế nhưng dùng lão tử cho ngươi làm ná đánh lão tử. Hiên viên phi giận dữ, che lại thi thi cùng đùi liền vọt qua đi, chính là trên cây trừ bỏ mấy chỉ bị nàng kinh phi chim nhỏ, nào có cái gì hồ ly? Bốn phía lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Thân cảnh cắt. Một ngưng vừa trở về liền hướng thượng một nằm, thật không nghĩ tới, nàng đêm qua thuận miệng bậy bạ một câu thiếu máu, thật đúng là thành hiện thực. Hiện tại nàng phỏng trừng chính mình khẳng định là trọng độ thiếu máu, mới đi như vậy vài bước lộ, đã mắt đầy sao xẹt thở hững hộp, sọ nao đều như là muốn nổ tung. Nàng cảm thấy chính mình này thân thể không cái mười ngày nửa tháng, khẳng định hảo không được. Chi chi chi. Một ngưng nằm ở đàng kia muốn ngủ ngủ không được, trong đầu loạn thành một đoàn ma, thủ hào đại nhân lén lút liền vào được bất quá thổ hào đại nhân hai chỉ chân trước bối ở sau người che che giấu giấu cũng không biết cất giấu thứ gì nó sấn một ngưng không chú ý lặng lẽ đem nó móng nuốt đồ vật nhét vào phía dưới một ngưng mắt sắc lập tức liền nhìn đến kia thế nhưng là chỉ mini ná nàng không khỏi chọn chọn mày đẹp nay tiểu hồ ly đều mau thành tinh liền ná đều sẽ dùng sửa ngày mai thật muốn tra cha, cha nó kia dương nhỏ nói không chừng bên trong đao kiếm búa rượu đều toàn bạch lộ mang theo hai cái tiểu nha hoàn đi hoa viên Đem thổ hào đại nhân cái kia lâm thời hồ ly trong động gia sản đều cấp dọn trở về. Tiểu thư, an canh. Thanh tuyết bưng canh trung tiến vào, là bổ huyết ích khí canh. Một ngưng uống xong liền ra một thân hãn. Thổ hào đại nhân cũng đi theo uống. Hôm nay thời tiết nhiệt, thổ hào đại nhân cũng liền quang ăn mặc cái tam giác tiểu khố khố, vai trần Nó phe phẩy đoạn cái đuôi si sụp an canh bộ dáng thực sự manh ngốc. Xem đến kia mấy cái đang ở cho nó sửa sang lại gia sản tiểu nha hoàn một đám đều hai mắt mạo tâm Một ngưng lại là lắc đầu, nay đó tiểu nha hoàn là chưa thấy qua mẫu đại nhân báo nổi khi bộ dáng. Thanh tuyết, ngươi lại đây. Một ngưng thấy kia mấy cái tiểu nha hoàn đều đi ra ngoài, thổ hào đại nhân đang ở truyền tâm ăn canh, vì thế nàng vẫy tay gọi thanh tuyết, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi một hồi đi phi phượng lâu một chuyến, hỏi một chút giản mục trần thế nào. Một ngưng mới vừa nhắc tới giản mục trần, thổ hao đại nhân kia hai chỉ lại trường lại rộng đại lỗ thai bá một chút liền dựng thẳng lên tới. Tuy rằng giản mục trần vô tình. Nhưng Mộc Ngưng cảm thấy chính mình không thể bất nghĩa. Nàng nếu biết giản mục Trần cùng Dung Sở giống nhau đều yêu cầu nàng huyết giải độc, như vậy nàng liền vô pháp chơ mắt mà ngồi yên không nhìn đến. "Là, tiểu thư." Thanh Tuyết lĩnh mệnh đi ra ngoài. Thổ Hào đại nhân làm bộ làm tịch lại uống lên một hồi canh, kỳ thật trong mắt đã sớm xoay nửa ngày, nó ở cân nhắc muốn tìm cái gì lấy cớ đi theo chủ tử bẩm báo tin tức này. Cũng may một Ngưng hiện tại thân thể suy yếu, không một hồi liền ngủ rồi. Thổ Hào đại nhân tức khắc nhón ngón móc lặng lẽ lui đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, mô đại nhân lập tức giống chỉ rời cung mũi tên giống nhau bay đi. Trong phòng, một ngưng mở to mắt, hắc mã nào giống nhau trong sáng đôi mắt làm như chứa một tầng sương mù. Tím Nguyệt Hiên, dung sở đang ở phê duyệt tấu trương, hắn môi tháng đêm trăng tròn đều phải độc phát một lần, cho nên ngày thứ hai từ trước đến nay đều là không thượng chiều. Môn kéo kẹt một tiếng khai, một con xuyên quần tam giác, vai trần tiểu hồ ly nhảy tiến vào, Thổ hào đại nhân cơ hồ là nước miếng tung bay. Hướng dung sở bẩm báo vừa mới mới thám tính tới tin tức. Buồn điểu tính toán đi phi phượng lâu. Dung sở nghe vậy một trọn mày kiếm, mắt phượng lập tức hiện lên một mặt ý vị thâm trường ám mang. Chi chi. thủ hào đại nhân thử đại răng cửa mánh điểm đầu to. Trở về. Dung sở vươn trường chỉ, sơ sơ thủ hào đại nhân chán, môi vừa động, cũng không biết hắn nói gì đó. thủ hào đại nhân nhăn lại tiểu mày, hiển nhiên không nghe minh bạch. Ngươi cái gì đều không cần làm, thủ nàng là được. Dung sở đạm thanh nói. Chi. Thổ hào đại nhân lên tiếng, đang chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nó gãi gãi đầu, lại quay đầu chi chi chi một trận, tựa hồ là ở nói cho Dung Sở chuyện gì. Dung Sở nghe vậy sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong tay bút son đều bị hắn bóc gãy, người nói hôm qua phá mê thượng ảo cảnh chính là một cái họ tần người. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân điểm điểm đầu to, hơn nữa người kia nó nhìn rất quen thuộc, tổng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Dung Sở môi mỏng một cái chớp mắt nhấp khẩn. Mắt vượng cũng là toát ra trầm trọng sát thái. Đêm nay cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Thật lâu sau, hắn mới vừa nói nói. Nếu là hắn tới, vì sao đến nay đều không tới thấy hắn? Không, sự tình không có khả năng như vậy xảo. Cái này họ tần, hẳn là không phải hắn. 165 hiểu lầm lớn. 165. Vào đêm, tím nguyệt hiên ngọn đèn dầu sáng ngời, từ ngoài cửa sổ nhìn lại, dung sở thanh tuấn thân ảnh vẫn luôn ngồi ở án thư bên, vùi đầu phê duyệt công văn. Không có người chú ý tới, một đạo hắc ảnh đã phiêu nhiên ra vương phủ. Một con nháy mắt tuyệt trần đi xa. Đế đô Tây Giao, vị trí bí ẩn trang viên nội, một người người mặc áo xanh, mang giữ tận mặt quỷ mặt nạ cao gầy nam tử đang ở trong thư phòng vẽ tranh. "Môn chủ, thiếu chủ cầu kiến." Gầy nhưng rắn chắc nam tử đẩy cửa đi vào, cung kính đệ thượng một quả ngọc bội. Mặt quỷ nam tử buông trong tay bút, chi mừng ánh mắt dừng ở kia cái hình dạng cổ xưa phù có khắc kỳ dị đồ đằng ngọc bội thượng, mắt mị mị, hắn tiếp nhận kia ngọc bội. Thanh âm chấm thấp, làm như đang cười, này liền tới. So buồn tọa dự tính còn muốn sớm. Hắn tiếng nói nghẹn ngào, phản phất dây giáp cọ sát, rất khó nghe, cũng lánh đến thấu xương. Môn chủ, muốn gặp thiếu chủ sao? Gây nhưng rắn chắc nam tử gặp quỷ mặt nam tử vẫn luôn đoan trang kia cái ngọc bội. Sau một lúc lâu không nói lời nào, hắn trong lòng cũng không biết môn chủ là nghĩ như thế nào, vì thế liền nhẹ giọng hỏi. Gió mạnh, dẫn hắn đến đây đi. Mặt quỷ nam tử cũng chính là thừa thiên môn chủ tần ngạo thiên đem ánh mắt từ kia cái ngọc bội thượng thu hồi, hắn đạm thanh nói, là, môn chủ, gió mạnh lĩnh mệnh lui ra. Ít khi, đã có người đẩy cửa đi vào. Tần ngạo thiên đạm nhiên ngẩng đầu, liền thấy một người người mặc hắc ý hề, vóc người cao dài, cả khuôn mặt đều bị giữ tận mặt quỷ mặt nạ che lớp nam tử xuất hiện trước mắt. Ánh mắt va chạm, nam tử ẩn ở mặt nạ sau mày kiếm hơi hơi một túc, lại là lập tức quỷ dạp xuống đất, cung kính nói nghĩa phụ Tần Ngạo Thiên bình tĩnh nhìn Nam tử, giơ tay liền gỡ xuống trên mặt kia giữ tận đáng sợ đồng thau mặt nạ, lộ ra một trường cực gầy cũng cực gầy của mặt. Nhưng vào lúc này, Nam tử ngực và áo chỗ đột nhiên toát ra một cái trường nhĩ đại mặt bao đầu, kia đối thần quang lập lòe xanh biếc đôi mắt lén lút ở Tần Ngạo Thiên trên mặt dạo qua một vòng. Chi, đột nhiên gian, bao mặt đầu to ra hỏa lập tức phát ra một đạo ngắn ngủi tiếng kêu, như là thấy quỷ giống nhau, trên đầu bao đều nổ tung, nhanh chóng lùi về Nam tử và áo. Lên. Cần ngạo thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua kia đã lùi về đầu ra hỏa, ánh mắt rừng ở nam tử trên mặt, hắn thanh âm vẫn như cũ lạnh léo. Lạnh lẽo chung lại lộ ra một kia không dễ làm người cảm thấy tử ái. Là. Nam tử đứng dậy, hắn cũng là dối tay, gỡ xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một đôi lưu quang lộng lây bắt mắt mắt phượng. Người tới lại là Dung Sở. Nghĩa phụ, hôm qua là người phá mê thượng ảo cảnh. Dung Sở một tháo xuống mặt nạ, lập tức hỏi. Này thiên hạ có thể không cần tốn nhiều sức phá rất mê thượng ảo cảnh người dữ dội rất ít cho nên dung sở vừa nghe thổ hào đại nhân đề cập là cái họ tần người làm hắn trong lòng liền nổi lên hoài nghi xem ra người đối vi phụ đưa cho người nha đầu thực vừa lòng Tần ngạo thiên lạnh léo khỏe môi câu ra nhàn nhạt ý cười hắn không có trả lời dung sở vấn đề mà là không thể hiểu được hỏi giờ phút này nói chuyện khi hắn ngưng mắt nhìn chăm chú vào dung sở kia trường tuyệt thế Tuấn mỹ mặt trong mắt một cái chớp mắt xẹt qua kỳ dị sát Thái Nghĩa phụ, ta không rõ. Dung sở nghe vậy nhăn lại anh đĩnh mày kiếm, tay cũng tại bên người đột nhiên nắm chặt. Ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Tần Ngạo Thiên đứng dậy, đi đến Dung sở trước mặt, trầm mục nhìn hắn. Tần Ngạo Thiên cùng Dung sở giống nhau vóc người, chỉ là bởi vì quá gầy, cho nên thoạt nhìn có vẻ đặc biệt cao. Nghĩa phụ, ta không rõ. Dung sở cũng không trả lời, hắn vẫn như cũ lặp lại câu nói kia, chỉ là ánh mắt khoảnh khắc trở nên sâu thẳm thâm ám. Hảo, nếu ngươi không rõ kia vi phụ liền cho ngươi giải thích một chút. tần ngạo thiên đạm đạm cười, diều hâu đôi mắt vọng định ở dung sở trên mặt, kia nha đầu là nguyệt tộc thánh nữ, bị người ám hại truy nai, vi phụ là nghĩ nàng huyết có thể trị trên người của ngươi lân huyết động, cho nên vi phụ mới cứu nàng. nghĩa phụ, anh đương là, là ngài cứu. dung sở cũng ở nghe nói lời này sau nhịn không được toát ra kinh hãi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên lai kia chỉ buồn điều thế nhưng là tần ngạo thiên cứu, kia nàng sau đầu khóa hôn châm Thủ hào đại nhân ở dung sở cổ áo có chút bất an mà chi chi hai tiếng. Nàng bị thương quá nặng, thương cập tâm mạch, lại là bị tín nhiệm nhất người phản bội, sống không còn gì luyến tiếc, cho nên vi phụ chỉ có thể khóa trụ nàng ký ức. Tần Ngạo Thiên xoay người đi đến một bên phía trước cửa sổ đứng yên, hắn mở cửa sổ, nhắm mắt lắng nghe ngày mùa hè thanh phong phất động rừng trúc phát ra rào rạt tiếng vang, khỏe môi phút chốc người gợi lên ý vị không rõ mà cười, là vi phụ cho nàng tân thân phận, cũng là vi phụ đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi, như thế nào? chẳng lẽ ngươi không thích nàng? nghĩa phụ, vì sao phải làm nàng làm phượng kinh loan? dung sở làng tránh tần ngạo thiên cuối cùng cái kia vấn đề, hắn tổng cảm thấy sự tình cũng không giống tần ngạo thiên theo như lời như vậy, hoặc là nói tần ngạo thiên chỉ nói ra một nửa tình hình thực tế. phượng thân tộc thánh nữ như vậy thân phận dữ dội cao quý, một khi xuất hiện tại thế gian, bao nhiêu người sẽ xua như xua vịt, vi phụ phải làm vạn toàn suy xét. về phương diện khác tần ngạo thiên đỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, hắn ngay sau đó xoay người. Nhìn Dung Sở, dừng một chút, mới vừa nói nói, chân chính vượng kinh loan hấp hối trước cùng vi phụ làm giao dịch, nàng đem nàng chân quý nhất đổ vật cho vi phụ, cho nên vi phụ đáp ứng thế nàng báo thủ. Dung Sở nghe vậy, giữa mày lại là càng túc càng chặt, nhưng hắn cũng không có tiếp theo truy vấn đi xuống, mà là thay đổi đề tài, nghĩa phụ đã sớm trở về đế đô. Vì cái gì không có cho ta biết? Bởi vì Dung Sở biết, nếu tần ngạo thiên có tâm dấu dếm, hắn liền tính lại như thế nào hỏi đi xuống, cũng không chiếm được hắn muốn chân tướng. Cũng liền vừa trở về mấy ngày mà thôi, vi phụ nghị trên người của người độc nên phát tác, cho nên liền không đi quấy rầy ngươi. Tân Ngạo Thiên đạm thanh nói. Nghĩa phụ nói quá lời. Dung sở tần mi, nghĩa phụ đối sở có dưỡng dục tri ân, hiếu kính nghĩa phụ là sở ứng tận trách nhiệm, như thế nào sẽ có quấy rầy nói đến. Ân, là vi phụ nói lỡ. Tân Ngạo Thiên cười cười, lại đi trở về án thư sau ngồi xuống. Nếu từ xa nhìn lại, Này hai gạ khí chất đều là xuất sắc hơn người nam nhân thật đúng là như là một đôi chân chính phụ tử, giống nhau lanh duệ, giống nhau kiệt ngạo. Chính là nếu là đến gần lại xem, rồi lại phát hiện, nguyên nhân chính là vì đồng dạng kiệt ngạo, đồng dạng khó thuần, cho nên hai người trong mắt đều che kín lánh khóc. Mặt ngoài hòa thuận vui vẻ nói chuyện, thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt, những câu lời nói sắp bén. lặng im chung, tần ngạo thiên cầm lấy bút, lại bắt đầu vẽ tranh, hắn họa đến là một cái mỹ nhân, một thân cung trang, mặt mày như họa thập phần sinh động, đặc biệt là kia đôi mắt đôi nghiêng trọn mắt vượng, phảng phất lưu quang giống nhau lộng lẫy, còn có mỹ nhân khỏe miệng Nghịch nở cười, liếc mắt một cái nhìn lại, làm người tâm tình đều nhịn không được sẽ biến hảo. Dung sở đi đến tần ngạo thiên bên người, hắn chỉ là nhìn lướt qua kia họa thượng mỹ nhân, lại lập tức liền rời đi ánh mắt. Ngươi tối nay tiến đến, không chỉ là vì kia nha đầu đi. Tần ngạo thiên vì kia phúc mỹ nhân đổ thêm cuối cùng một bút, hắn cầm lấy họa, một bên tinh tế đoan trang, một bên đạm thanh hỏi. Ta muốn biết, nghĩa phụ cùng Tùng ra có gì giao dịch, vì cái gì muốn cho Hồng Phong đi giúp Tùng chỉ cỏ. Dung sở ánh mắt trước sau chưa từng dừng ở kia phúc mỹ nhân trên bản vẽ, hắn thanh âm đã là lạnh lẽo. Ngươi là ở chất vấn vi phụ. Tân ngạo thiên mỹ mắt một hiền, diều hâu đôi mắt một cái chớp mắt bính ra chim ưng bản hung ác nham hiểm lãnh quang. Không dám. Dung sở lập tức quy xuống. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân ở dung sở ngược chỗ bất an mà cùng tới cùng đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy làm này đại càn nhiếp chính vương, ngươi liền thật sự họ dung." Tần Ngạo Thiên buông kia bức họa, hắn đi đến dung sở trước mặt, cũng không cho dung sở lên, mà là lạnh giọng quát lớn nói: "Sở một ngày cũng chưa từng cũng không dám quên nghĩa phụ dạy bảo." Dung sở tối đầu, hắn sống lưng định đến thẳng tắp, rũ xuống mắt phượng một chốc lộ ra sâu thẳm ám mang. "Ngươi nhớ rõ liền hảo. Đừng quên, này đại càn cùng ngươi, cùng vi phụ đều là có hủy quốc diệt gia thủ không đội trời chung." Tần Ngạo Thiên lạnh lùng nói hắn trong mắt đống chốc bính ra cực độ thù hận là dung sở cắn răng được rồi vi phụ mệt mỏi người trở về đi tần ngạo thiên nhìn trước mắt kia trương cùng hắn sở vẽ tranh trung mỹ nhân kia tương tự mặt mày hắn mị mị mắt đáy mắt đột nhiên hiện ra một mạt mê vóng sở cáo lui dung sở cung kính đáp ngay sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài đợi cho dung sở thân ảnh biến mất gió mạnh gõ cửa đi vào môn chủ thiếu chủ có phải hay không đã biết cái gì tiếp tục nhìn chầm chầm hắn Tần ngạo thiên đảo qua mới vừa rồi đối mặt dung sở khi lộ ra mệt mỏi, hắn phất tay háo ngồi xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm vô tình, cha được giản mục trần cùng dung sở như thế nào con biết. Nghe nói là không đánh không quen nhau, năm năm trước, ở thượng một lần với Trung Châu cử hành ngũ quốc tranh bá tái thượng, hai người từng giao thủ, chẳng phân biệt sản sản như nhau, cho nên sau lại thưởng thức lẫn nhau, giản mục trần cũng bị thiếu chủ chiêu ăn. Gió mạnh cung kính trả lời. Người tin sao? Tần ngạo thiên mị mắt. Không tin. Nhưng cũng tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở Lúc ấy vô số người giang hồ ở đây có thể làm chứng Sắc thật là thiếu chủ cùng người tỉ thí Gió mạnh lời này nói mịt mờ Tựa hồ cũng chỉ có hắn cùng Tần Ngạo Thiên có thể nghe hiểu trong đó thâm ý Nguyên nhân chính là vì quá mức hoàn mỹ Cho nên càng thêm khả nghi Tần Ngạo Thiên cười lạnh, tiếp tục cha Còn có, nhìn chầm chầm khẩn kia nha đầu Là, môn chủ Gió mạnh lĩnh mệnh lui ra, trong thư phòng Lại lần nữa khôi phục can tĩnh Tần Ngạo Thiên xoay chuyển trên kệ sách cơ quan, cầm kia bức họa vào một gian mật thất, nói là mật thất, kỳ thật không gian rất lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phía trên vách tường treo đầy mỹ nhân đồ. Ở đêm đó Minh Châu u lãnh vầng sáng chiếu dọi xuống, chỉ thấy này đó mỹ nhân hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc mỉm cười hoặc tần mi, trăm ngàn dạng tư thái, lại đều có được cùng trương mỹ lệ khuôn mặt. Huyên Nhi, con của ngươi trưởng thành Tần Ngạo Thiên si ngốc nóng nhìn những cái đó mỹ nhân, trong miệng làm như lẩm bẩm lồ bồ nhưng mà hắn trước nay đều là âm lãnh vô tình khuôn mặt thượng cũng đột nhiên toát ra thận thở cùng tưởng niệm từ tân ngạo thiên thư phòng ra tới sau dung sở lại lần nữa mang lên kia trương giữ tận mặt quỷ mặt nạ hắn lên ngựa đang muốn tuyệt trần mà đi lại ở trải qua phía trước rừng trúc khi đột nhiên thít chặt cương ngựa thổ hào đại nhân cũng lập tức thông rong sở và táo chỗ dò ra lông sù sù đầu to ước át cái mũi nhỏ tùng tùng thổ hào đại nhân tức khắc trận tròn mắt lục vươn móng đuôi chỉ vào kia phía rừng trúc không ngừng chi chi chi tê cổ, dung sở hơi hơi tần mi, này chỗ trong rừng trúc có cổ hơi thở, còn có tử thi khí vị. Hàn là liền ở không lâu trước đây, có người bị cổ phản phệ, chết ở nơi này. nhưng mà dung sở vừa mới lạc lưng mã, ngay sau đó hắn liền cảm giác được có người tới gần. dung sở không hề do dự, chỉ là một cái chớp mắt chi gian, hắn dương lên roi ngựa, dưới tòa thần tuân chiến mã lập tức dương trần mà đi. tím nguyệt hiên, tiểu phổ tử, nhân gia còn muốn tại đây ngồi bao lâu à? nhân gia tay hảo toàn cũng muốn chặt đứt lạc. Hiên viên phi ăn mặc dung sở quần áo, ngồi ngay ngắn ở án thư bên, nắm bút, làm ra một bộ truyền tâm phê duyệt công văn bộ dáng. Lúc này, nàng nguyên bản hoa lệ khoa trương cao búi tóc cũng bị tàng ra, thúc kim quan, một thân màu nguyệt bạch thường phục, từ bên ngoài xem, kia đầu ở trên cửa sổ bóng dáng, thật đúng là cùng dung sở có 7, 8 phần tương tự. Nhanh nhanh, phi phu nhân, ngươi lại nhiều nhẫn một hồi. Phổ công công ở một bên nhàn nhàn mà quạt cây quạt, hiên viên phi môi đoán giận một lần. Hắn liền thuận miệng ứng phó một lần. "Ai nha, ngươi tổng nói nhanh nhanh, chính là này đều mau hai cái canh giờ nha." Hiên Viên Phi xinh đẹp, gương mặt cơ bắp đều ở run rẩy. Đó là hơn hai canh giờ hoàn toàn bảo trì một cái tư thế cất mệt. "Phi phu nhân, ngươi có thể đổi cái tư thế ngồi." Phổ Công Công rốt cuộc nhìn không được, hắn hảo ý nhắc nhở nói. "Ai nha mà ơi, ngươi sớm nói nha." Nhân ra tay đều thiếu chút nữa rút gần. Hiên Viên Phi một hơi lòng xuống dưới, tức khắc mềm mại nằm liệt ghế trên. Giống như là gặp được thủy hóa khai tượng đất, hoàn toàn không có xương cốt. Phổ công công khỏe mắt co giật, trong lòng nhịn không được chửi thầm. Này phi phu nhân trong đầu phỏng trường trang đều là quần áo hóa trang trang điểm cùng với an loại này đồ vật. Khu khu khu ngoài cửa sổ có người ho khan. mau, Ngồi xong. Phổ công công vội vàng nhắc nhở. Hiên viên phi lập tức khôi phục đoan chính cầm bút tính tọa tư thế. Chỉ là gương mặt kia thượng biểu tình lại là nhe răng trận mắt giữ tợn phi thường. Diệp Băng ở bên ngoài nhìn kia trên cửa sổ ấn ra thanh tuấn vô song thân ảnh, hắn lạnh băng đôi mắt nhàn nhạt quét về phía nơi xa rừng cây. Ở nơi đó, có một bóng người lén lút đang ở rình coi. Diệp Băng tâm không khỏi phát ra cười lạnh, hừ, lão hoàng đế nhanh mướt, những người này ly chết đã không xa. Đi rồi sao đi rồi sao? Trong thư phòng, Hiên Viên phi một cái kính mà ở Triều phủ công công đưa mắt ra hiệu. Đi rồi. Phổ Công công nhẹ nhàng thở ra, Trong Vương phủ bị Lão Hoàng đế xếp vào tiến vào nhanh buốt thật là càng ngày càng nhiều. Những người này không có việc gì liền nhìn chằm chằm Vương gia. Vương gia nhất cử nhất động đều sẽ bị bẩm báo cấp cái kia cầu Hoàng đế. Cố tình Vương gia còn không cho bọn họ xử lý rất những người này, bởi vì xử lý rất những người này vẫn là sẽ có người bị xếp vào tiến vào. Tiêu Cầu Hoàng đế đối Vương gia rõ ràng chính là không yên tâm, tưởng từ các phương diện tới kiềm chế hắn. Dĩ vãng Vương gia mỗi tháng đột phát lúc sau đều sẽ có một đoạn thời gian chân cẳng không tiện. Chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn Có lẽ lần này lão hoàng đế là nghe được cái gì tiếng gió Lúc này mới ở đêm nay như thế chặt chẽ Mà phái người giám thị tím nguyệt hiên Ai nha Hiên viên phi vừa nghe phổ công công nói người đi rồi Tức khắc lại lần nữa khôi phục bùn lầy trạng Cũng đúng lúc là vào giờ phút này Thư phòng dựa mặt bắc kia một loạt kệ sách xoay lại đây Dung sở bước nhanh đi ra Hắn đã bỏ đi trên người y phục dạ hành Ai ra Vương gia ngươi nhưng đã trở lại Nhân ra nhớ người muốn chết lạc Hiên Viên Phi vừa thấy đến Dung Sở, tức khắc cao hứng mà khóc lóc thảm thiết, lập tức liền nhào tới. Cúng ngay. Dung Sở chán ghét mà vung lên ống tay áo, thuận tay liền đem Hiên Viên Phi cấp quét đến một bên. Vương gia ngươi thật là không lương tâm, nhân gia đều mệt mỏi cả đêm, ngươi chính là như vậy đối nhân gia. Anh anh anh Hiên Viên Phi mềm mại không xương cũng hướng Dung Sở dán qua đi. Đột nhiên, Tím Nguyệt hiên ngoại vang lên Diệp băng kinh hoàng thanh âm. Vương, Vương Phi, ngài như thế nào lúc này lại đây? Ta có việc muốn hỏi vương gia. Một ngưng thanh lãnh đạm nhiên, phảng phất sáng sớm sương mai giống nhau tiếng nói vang lên. Chính là, vương gia hắn diệp băng tưởng ngăn trở một ngưng, nhưng lại không biết nên dùng cái gì lấy cớ, nhất thời nói lắp lên. Một ngưng kỳ quái mà liếc diệp băng liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều, nàng đẩy cửa liền đi đến. Lúc đó, dung sở vừa vặn ngồi xuống, bị hắn một tay háo quét đến bên cạnh hiên viên phi chính chiều hắn nhào qua đi. Nhưng còn không có bổ nhào vào. Hiên viên phi đó là ai nha kêu sợ hãi một tiếng, bị ghế rửa cấp vớ một chút, đột nhiên liền té rung sở dưới chân. Mục Ngưng tiến vào thời điểm, hiên viên phi đang từ rung sở dưới chân bò dậy, một bên còn che miệng, nhè răng trợn mắt mà hoán giận nói: "Vương gia, thứ này sao như vậy vậy à, cụm đến nhân ra nha đều đau." "Các ngươi?" Mục Ngưng liếc mắt một cái liền nhìn đến làm nam trang trang điểm hiên viên phi thông dung sở án thư hạ bò ra tới, nàng còn không có tới kịp khiếp sợ, lại nghe được hiên viên phi như vậy một câu ý tứ sâu xa nói: khuôn mặt nhỏ thoáng chốc liền tái rồi. Mà Dung Sở vừa thấy đến một Ngưng kia sát mặt, trong lòng tức khắc thầm kêu không tốt, cái này hiểu lầm lớn. 166 phản bội cảm giác, canh hai. 166. Hiên Viên Phi cũng không thấy được một Ngưng tiến vào, nàng một ngã té ngã, vừa vặn tốt nhào vào Dung Sở bên chân, miệng cũng khai ở chân bàn thượng. Đông một tiếng, đau đến nàng kêu kêu một cái mắt đầy sao xẹt tê tâm liệt phế. Hiên Viên Phi nhịn không được liền tà Dung Sở liếc mắt một cái, hờn dỗi đoán giận nói: Vương, ra, ngươi thứ này sao như vậy ngại à, cộm đến nhân ra nha đều phải rất lạc. Nhưng một màn này xem ở một ngưng trong mắt, lại là hiên viên phi đang tử dung sở bên chân bỏ dậy, sau đó ở thật lớn hoa cúc lê án thư bên lộ ra một viên đầu. Hơn nữa hiên viên phi kia xấu hổ mang giận đoán giận, cứng quá đồ vật, nha đều phải cộm rớt. Một ngưng tức khắc cảm giác toàn thân lông tơ đều ở ra bên ngoài tán khí lạnh. Nếu nàng còn đoán không ra vừa mới đã xảy ra cái gì, kia nàng quả thực liền bạch xem nhiều năm như vậy tiểu thuyết TV. Xô so gì? Các ngươi tiếp tục. Chỉ là liếc mắt một cái, một ngưng lập tức xoay người liền đi, nàng mới không cần lưu lại đường bóng đèn quấy rầy dung đại gia chuyện tốt. Đứng lại. Dung sở vừa thấy một ngưng này nháy mắt biến lục sắc mặt, trong lòng đốn biết không tốt. Hắn muốn đi truy, nhưng lại ngại với lúc này hắn không thể dễ dàng núp ních, chỉ có thể đột nhiên một phách cái bàn, tính toán kêu đình một ngưng bước chân. Nhưng mà một ngưng làm sao lý dung sở, huống hồ dung sở lần này hỏa. Cũng càng thêm làm một ngưng tin tưởng vững chắc hắn là chuyện tốt bị đánh vỡ, cho nên thẹn quá thỉnh giận. Một ngưng nhịn không được ở trong lòng đau mắng khởi dung sở tới, yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, hơn nữa là khẩu vị quá trọng yêu nghiệt. Phổ công công còn ở đây đâu, hắn thế nhưng liền yêu cầu hiên viên phi vì hắn phục vụ. Liền như vậy cấp khó dằn nổi sao. Hơn nữa hiên viên phi vẫn là dễ giả dạng làm nam nhân bộ dáng Nhìn kia phó thanh tú dai công tử bộ dáng vẫn là ăn mặc hắn dung đại ra quần áo nay cũng làm một ngưng càng thêm tin tưởng, dung sở quả nhiên chính là cái cơ. Lão, nhị mạ nàng đêm qua còn kém điểm bị này không biết xấu hổ yêu nghiệt cấp hôn, hiện tại ngâm lại, thật đúng là hắn sao ghê tởm. Đảo không phải một ngưng kỳ thị nam nhân thích nam nhân, mà là nàng tưởng tượng đến chính mình là bị hình hôn, tức khắc liền cảm giác cả người lông tơ đều tạc. Một ngưng càng nghĩ càng sinh khí, chỉ thấy nàng phanh một chút mở cửa, càng đi càng nhanh, rất giống phía sau có quỷ ở truy. Vương Phi Diệp băng thấy một ngương mới vừa đi vào liền ra tới, hơn nữa sắc mặt khó coi, hắn rất là không thể hiểu được mà gãi gãi đầu. Một ngương vừa đi, hiên viên Phi cũng phản ứng lại đây, nàng sờ sờ đâm sưng miệng, mồm miệng không rõ hỏi, Vương, ra, tiểu mỹ nhân như thế nào mới đến liền đi rồi. Dung sở tức giận đến chỉ vào hiên viên Phi liền mắng, người hắn sao chính là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều Vương bắt đảng. Hiên viên Phi cái này không làm, tức khắc một đĩnh ngực, chống nạnh cả giận nói, Vương, ra. Nhân ra nơi nào được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu không phải nhân ra, người đêm nay còn có thể đi ra ngoài tiêu giao sung sướng. Ngươi cút cho ta. Dung sở giận cực, đừng làm cho buồn vương lại nhìn đến ngươi. Hử, lăn liền lăn. Nhân ra còn không vui gặp ngươi đâu. Hiên viên phi lỗ mũi hướng lên trời, phi thưởng cao quý lánh diễm mà hừ lạnh một tiếng, quả nhiên vặn eo liền đi. Phi phu nhân, chờ một chút. Phổ công công tử nhìn đến dung sở từ mật đạo tiến vào, đến hiên viên phi té ngã. Lại đến một ngưng vào cửa gặp được Hiên Viên Phi thông dòng sở bên chân bỏ dậy này một loạt xảo đến không thể lại xảo sự hắn kia há mồm liền không nhắm lại quá. Lúc này thấy Hiên Viên Phi lắc ngông phải đi Phủ Công Công vội vàng một thác cằm tiêu lên cởi vương ra quần áo lại đi. Hiên Viên Phi nghe vậy càng thêm nổi giận Lão Tử tuy không phải ra tài bạc triệu nhưng cũng giữ mình trong sạch chẳng lẽ còn hiếm lạ trộm này thân phá quần áo. Dứt lời nàng nổi giận đùng đùng nổ xuống trên đầu kim quan liền ném xuống đất sau đó hung hăng một xé quần áo. Phổ công công nhịn không được đều phải trận trắng mắt, này đều nào cùng nào a. Hắn muốn hiên viên phi cởi quần áo, là bởi vì này quần áo là vương gia, nàng liền như vậy chính đại quang minh mà xuyên đi ra ngoài, chẳng phải là chọc người hoài nghi sao. Chính là hiên viên phi cũng không để ý này đó, nàng vẫn không nhúc nhích ngồi cả đêm, đang lo không cơ hội hoạt động gân cốt đâu. cởi quần áo nàng còn chưa hết giận, lại hung hăng ở trên quần áo dâm a dấm. Dung sở cung ở hắn và tao mới vừa tỉnh ngủ chuồn ra tới thông khí thổ hào đại nhân không khỏi đồng thời lộ ra khinh thường thần sắc. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, thư phòng môn lại bị đẩy ra. Vương phi. Phủ công công đang đứng ở trước cửa, cửa vừa mở ra, hắn liền quay đầu xem ra, vừa thấy đến đi mà quay lại một ngưng, hắn tức khắc đại kinh thất sắc. Dung sở vừa thấy đến một ngưng tiến vào, trước nay đều là bình tĩnh thong rong sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn xem ánh mắt quỷ dị một ngưng. Lại nhìn nhìn thoát đến chỉ còn một kiện áo lót hiên viên phi, tức khắc vừa đỡ cái chán, khuôn mặt tuấn tú đều đen. Chi chi chi. Chỉ có thổ hào đại nhân hưng phấn mà một nhảy dựng lên, động tác lanh lẹ mà bò lên trên một ngưng đầu vai ngồi sổm, đại lỗ thai run lên, thân mật mà cọ cọ một ngưng khuôn mặt. Cả đêm không gặp A ngưng, đại nhân nó thật đúng là tưởng niệm A ngưng đâu. Đặc biệt là có hiên viên phi cái kia ngu ngốc làm đối lập, đại nhân nó liền càng cảm thấy đến A ngưng thật sự là thông minh đáng yêu thực lạc. Hiên viên phi mới vừa phát tiết xong, lúc này sắc mặt hồng luận, tóc dài dối tung, một đôi đại đại mắt hạnh bởi vì tức giận rửa sạch, càng thêm đến tinh lượng. Di, tiểu mỹ nhân, người đã trở lại. Nàng nhìn đến một ngưng tiến vào, thế nhưng thập phần tự nhiên mà gom lại tóc, sau đó phong bãi dương liếu giống nhau xoay qua đi, liền phải vãn một ngưng cánh tay, một bộ thuộc đến không thể lại thuộc bộ dáng. Một ngưng bất động thanh sắc mà tránh đi, nàng cùng hiên viên phi còn không có thuộc đến loại trình độ này. Chi. Thổ hào đại nhân còn lại là lập tức cái đuôi một dự, thử hai viên đại môn răng cửa, đối hiên viên phi làm ra công kích tư thế. Giống như chỉ cần hiên viên phi một tới gần một ngưng, nó lập tức liền sẽ nhào lên đi dùng nó siêu cấp vô địch sắt thép hồ ly chảo cào hoa hiên viên phi gương mặt kia. Ai nha, phi hồ ly ngươi lộng gì liệt. Hù chết nhân gia lạp. Hiên viên phi quả nhiên bị dò đến, vỗ ngực liên tục trừng mắt. Bất quá. Đưa một ngưng nhìn đến hiên viên phi trên người kia mỏng đến độ có thể nhìn đến bên trong một mặt tươi đẹp mân phấn sao y yề, nàng liếc liếc mắt một cái hiên viên phi đã sưng lên miệng, lại mị mắt nhìn về phía rung sở, khỏe môi không khỏi câu ra chảo phúng lạnh lùng ý cười, lại nhiều lần quấy dày vương ra chuyện tốt, thật là ngượng ngùng. Ta chỉ là tới nói cho vương ra một tiếng, ngày mai cái ta phải về phượng ra một chuyến. Hảo, cứ như vậy. Vương ra tiếp tục. Dứt lời, một ngưng lại lần nữa xoay người liền đi. Tiểu mỹ nhân. Chờ ta, cùng nhau đi. Hiên viên phi khiêu khích mà hướng dung sở dương lên cằm, cũng đi theo một ngưng phía sau vặn đi ra ngoài. Dung sở sau một lúc lâu vô ngữ. Vương ra, vương phi chỉ sợ là hiểu lầm ngài, nô tài xem, ngài vẫn là nói cho vương phi tình hình thực tế đi. Phổ công công đồng tình mà nhìn sắc mặt hát thấu dung sở, cho hắn ra chủ ý. Ai, hắn liền không rõ, rõ ràng chính là một mẫu song bào hai anh em, như thế nào cái này hiên viên phi cùng nàng đại ca hiên viên phi so sánh với liền như vậy không đáng tin cậy liệt. Dung sở dơ tay méo méo anh định giữa mày, hắn làm sao không muốn cùng kia chỉ buồn điều giải thích rõ ràng. Chính là hiện tại thời gian chưa tới, hiên viên phi thân phận, trước mắt còn không thể lộ ra. Hơn nữa đêm nay hắn từ Tây Giao Biệt Trang thấy Tần Ngạo Thiên sau, đặc biệt là biết được một ngưng thế nhưng là Tần Ngạo Thiên cứu, cũng là Tần Ngạo Thiên cố ý đưa đến hắn bên người tới lúc sau. Dung sở tổng cảm thấy tựa hồ có chuyện gì đã thoát ly hắn nắm giữ. Giờ phút này, Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có một đoàn xương mù, hắn càng muốn thấy rõ ràng trong xương mù mặt ẩn dấu cái gì, kia đoàn xương mù liền càng thêm nồng hậu vài phần. Nhưng là hắn biết, này đoàn xương mù huyền cơ hẳn là liền ở một ngưng trên người. Nhưng hắn lại nghĩ trăm lần cũng không ra, kia chỉ đơn thuần đến không hề tâm cơ buồn điểu lại có thể cho hắn mang đến cái dạng gì mầm thai họa cùng thai nạn. Phổ công công thấy dung sở sắc mặt ủ rột, hắn cũng không dám nhiều lời, nhẹ nhàng giấu tới cửa đi ra ngoài. Một lát sau Phổ công công phục lại đẩy cửa tiến vào. vương ra, vương phi thuyết minh thiên phải về phượng ra, muốn hay không nhiều phái những người này đi theo. Dung sở mắt vượng nhấc lên, một cái chớp mắt nói, đem buồn vương thanh long vệ lại bắt 20 người cho nàng. Phổ công công nghe vậy trong lòng thất kinh, hắn đương nhiên biết vương ra dưới trướng có hát phong kỵ, đã là vạn phu mặc đường, mà thanh long vệ càng là từ hát phong kỵ tuyển gạt ra tinh anh, so chi hát phong kỵ lại càng thêm trò giỏi hơn thầy. Vương gia thanh long vệ tổng cộng chỉ có 138 người, thường trú ở đế đô chỉ có 36 người, còn lại đều bị vương gia phân công đến các nơi chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa vương gia vốn dĩ liền cấp vương phi 10 người thanh long vệ bên người bảo hộ, hiện tại thế nhưng lại muốn phân qua đi 20 người, như vậy vương gia bên người chẳng phải là chỉ có 6 cá nhân. Nhưng phủ công công cũng không dám cãi lời dung sở mệnh lệnh, bởi vì hắn đã nhìn ra tới, tên kia dung mạo không sâu sắc thiếu nữ ở vương gia trong lòng vị trí sớm đã siêu việt vương gia chính mình. Diệp băng, làm thanh hồn tiến bảo. Dung Sở trầm tư sau một lúc lâu, lạnh giọng hạ lệnh. Chỉ khoảng nửa khắc, một người thanh ý y màu xanh lá mặt nạ che mặt nam tử lặng yên vào tím Nguyệt Hiên. Đi một chuyến Bắc Kim, đem này phong thư giao cho Tả tướng Vương Trung. Nhớ lấy, nhất định phải nhìn thấy hắn bản nhân, nhắc nhở hắn, cần phải tiểu tâm nhị hoàng tử tiểu Diệp Hâm. Dung Sở đem một trương hoàn toàn chỗ trống không biết một chữ giấy phong ở hình dạng kỳ dị phong thư, giao tử Thanh Long vệ trung nhất am hiểu ẩn nấp hành tung thanh hồn. Thanh hồn sau khi rời khỏi đây, phổ công công nhữ mày hỏi, vương gia, bác kim nhị hoàng tử không phải cùng vương gia luôn luôn giao hảo sao? Đại hoàng tử lần này chết ở đại càn, nhị hoàng tử cũng là sau lưng chủ mưu chi nhất, hắn còn thiếu vương gia nhân tình, chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền lại muốn cùng đại càn khai chiến? Giao hảo? Ừ, các vị này lợi thôi. Dung sở cười lệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm xâm lệnh, tiểu diệp hâm người này dã tâm đặc biệt đại, tiểu hùng sán là hắn ruột thị huynh trưởng. Hắn đều có thể không lưu tình chút nào mà diệt trừ, còn không phải là hướng về phía cái kia thái tử chi vị. Cùng người như vậy giảng nhân tình. Vương ra, kia, thừa thiên môn thật sự sẽ đại biểu Bắc kim xuất chiến ngũ quốc tranh ba tái. Phổ công công khó nén sầu lo, này thiên hạ gian cũng không mấy người biết được dung sở cùng thừa thiên môn quan hệ. Chính là thừa thiên môn bên trong, chỉ sợ trừ bỏ tần ngạo thiên, cũng chỉ có số ít mấy người biết được. Nhưng phổ công công lại biết liền bởi vì tầng này quan hệ. Dung sở từ lúc sinh ra bắt đầu cho tới bây giờ, đã từng gặp quá nhiều ít phi người chắc trở. Cho nên phủ công công rất rõ ràng, kia tần ngạo thiên thừa thiên môn là cỡ nào khủng bố tồn tại. Dung sở cũng không có trả lời, bởi vì liền chính hắn cũng nhìn không thấu hắn nghĩa phụ, tần ngạo thiên đến tột cùng muốn làm cái gì. Mà tối nay, hắn nguyên bản cũng là tính toán hỏi cái này vấn đề, chỉ là tần ngạo thiên vẫn luôn không có cho hắn cơ hội hỏi ra khẩu. Bất quá, kia đáp án đã không nói cũng hiểu. Mục ngưng ra tím nguyệt hiền liên thượng cố kiệu, hồi thần cảnh các. Tuy rằng thần cảnh các ly tím nguyệt hiên cũng không xa, phải cái con liền đến, nhưng nàng hiện tại thân thể suy yếu, đi hai bước liền phải xuyến nửa ngày. Cho nên một ngưng dứt khoát liền làm ra vẻ một phen, ra cửa liền ngồi cố kiệu. Hiên viên phi vẫn luôn đi theo một ngưng cố kiệu biên đi tới, còn có một vụ không một vụ mà loạn trò chuyện. Nàng tuy rằng chỉ xuyên khinh bạc thông thấu sao y yề, nhưng nàng cũng không e lệ, một phen tóc dài tàng ra, cũng coi như là che khuất quan trọng bộ vị Này dọc theo đường đi, hiên viên phi từ đêm nay ánh trăng thật tròn a, đến trên mặt đất kia có chỉ khúc khúc thật là mỹ mạo, tiếp kêu, kêu một cái trời nam biển bắc mà hạ khẳng. Chính là một ngưng không có gì tâm tình cùng hiên viên phi nói chuyện thiếm, nàng hiện tại trong lòng loạn thực. Không biết vì cái gì, nàng nhìn đến dung sở cùng hiên viên phi làm loạn, liền cảm thấy một trận bực mình. Giống như có loại bị người phản bội cảm giác. Trong lòng giống như là có châm ở chát, đau đến vô pháp hô hấp. Một ngưng phùng đầu không muốn cũng không thể lại thâm tưởng đi xuống, bởi vì nàng đầu lại bắt đầu ẩn ẩn mà đau đi lên. Di, tiểu mỹ nhân, ngươi như thế nào không hẽ răng a? Hiên viên phi nửa ngày nghe không được đáp lại, vì thế rôi đầu đến bên trong tiệu muốn nhìn một chút mục ngưng đang làm gì. Chi, ai biết hiên viên phi đầu mới vừa thăm đi vào, liền nên diện đụng phải một đôi xanh biết đôi mắt, hơn nữa hai chỉ cực đại ván cửa nhà, cùng với kia mánh liệt miệng thối. Nôn, hiên viên phi bị vân đến thiếu chút nữa liền cách đêm cơm đều phun ra. Lúc này, thần cảnh các cũng tới rồi, thanh tuyết đỡ một ngưng hạ cố Kiệu nàng sát mặt đã phi thường khó coi, tuyết trắng, cơ hồ không có một chút huyết sắc Hiên viên phi nguyên bản còn tưởng theo vào đi, nhưng nàng một chân mới vừa bước vào môn, đã bị lâm ma ma ngăn cản, phi phu nhân, vương phi muốn nghỉ tạm, ngài mời trở về đi. Tiểu mỹ nhân, cái này cho ngươi. Hiên viên phi cũng không phản đối, chỉ là nàng hai ba bước đi đến một ngưng bên cạnh, đột nhiên hướng một ngưng trong tay tắt cái thứ gì, sau đó bốn eo eo, đi rồi. Đúng rồi, tiểu mỹ nhân, ngày mai ngươi về nhà mẹ đẻ, nhớ rõ kêu lên nhân ra cùng nhau a Đi rồi vài bước, hiên viên phi quay đầu, cười hì hì nói. Một ngưng một trọn mày đẹp, vô ngữ. Vào thân cảnh các, một ngưng mới vừa rồi túi đầu xem xét, hiên viên phi cho nàng thế nhưng là cái bình ngọc nhỏ. Nhưng mà một ngưng còn không có mở ra, thổ hào đại nhân lập tức chạy như điên lại đây, một phen đoạt lấy kêu bình ngọc nhỏ liền phải ném.